vương nhạc hừ lạnh một tiếng trong mắt mang theo sắc cơ muốn đi nơi nào dễ dàng như vậy hai người các ngươi kim tiên từ ta cái này lĩnh nộ g pháp tắc không gian đại la kim tiên t h ủ hạ đào tẩu rồi ta về sau còn làm sao ở hồng hoang trà trộn vương nhạc dùng pháp tắc không gian đem phạm vi trăm ngàn dặm không gian toàn bộ phong tỏa vân trung tử cùng từ hàng đạo nhân nhất thời bị ép đi ra phi bổn yêu tả pháo quyền vương nhạc một đòn pháo quyền nện xuống một quyền này lay động đất trời vân trung tử cùng từ hàng đạo nhân tại vương nhạc quyền kình trước mặt thay đổi sắc mặt mặt sám như cho tàn trong mắt mang theo tuyệt vọng võ đạo đại la kim tiên quyền kình không gì không xuyên thủng đủ khiến hai người bọn họ vị kim tiên tan xương nát thịt đế tân một mặt kích động hắn học chính là quyền pháp nhưng là hắn chưa từng có nghĩ đến quyền pháp dĩ nhiên có thể đạt đến cảnh giới như vậy đánh giết kim tiên cường giả như bình thường kim linh thánh mẫu thầm nghĩ trong lòng võ đạo c h i tổ vương nhạc quả nhiên danh bất hư truyền quyền pháp này quyền ý coi như là ta cũng không tiếp nổi l i ê n ở quyền k ì n h muốn xé bỏ vân trung tử cùng từ hàng đạo nhân thời điểm một đạo quỷ dị địa pháp thì xuất hiện chặn lại rồi vương nhạc quyền k ì n h vương nhạc tìm chỗ khoan dung mà độ lượng một tiếng l ệ n h nhạ tâm thanh truyền đến vương nhạc cùng kim linh thánh mẫu b i ế n s ắ c mặt chăm miệng một lời nói chuẩn đề thánh nhân không nghĩ tới thời khắc then chốt t â y phương giáo nhung tay vân trung tử cùng từ hàng đạo nhân đối chuẩn đề thánh nhân cung kính nói đa tạ thánh nhân ân c ứ mạng vương nhạc thu hồi pháp tắc không gian không gian chung quanh khôi phục y ê n tĩnh chuẩn đề thánh nhân nhìn vương nhạc một mắt mang theo vân t r ú n g tử cùng từ hàng đạo nhân biến mất rồi chuẩn đề thánh nhân dùng là cái gì p h á p tắc vì sao như thế quỷ dị vương nhạc đối kim linh thánh mẫu truyền âm hỏi kim linh thánh mẫu truyền âm trả lời ta nghe sư phó nói qua đại sư bá lĩnh ngộ là âm dương p h á p tắc nữ hoa nương nương lĩnh ngộ là sinh mệnh p h á p tắc sư phụ ta lĩnh ngộ là hủy diệt phát tắc nhị sư bá ta cũng không rõ rằng rồi về phần tây phương giáo hai vị thánh nhân bọn họ lĩnh ngộ là nhân quả pháp tắc. Nếu như nói pháp tắc thời gian cùng pháp tắc không gian là lợi hại nhất, như vậy nhân quả pháp tắc chính là quỷ dị nhất. Nhân quả, không chỗ nào không、có. Trong này dính đến nghiệp lực cùng công huyền phương thánh nhân, pháp pháp thời pháp hại pháp chỗ hai là là lợi là lực là giáo Tây quả quả quỷ quả, quỷ diệu tắc. tắc tắc tắc rất có. đức, vậy vị dị dị. sức chiến đấu hay là không phải mạnh nhất tuy nhiên lại nhất là gian trá quỷ dị cho dù nguyên thủy thiên tôn tại đối mặt bọn hắn hai vị thời điểm không cẩn thận cũng ăn thiệt thòi cho nên Tiếp dẫn chương ù n g c u ẩ n thánh nhân, rất khó dây vào. đông đề hai khó vị vào, rất dây mấy vị trình h h nhân, á n đều ấ t thầm gật gật đầu, nhân phát tắc, ta kiêng kỵ hiểu rồi. bọn hắn. Vương Nhạc nhân Chương Cơm đầu, quả r ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương năm mươi mốt thoát ly thiên đình chương năm mươi hai khinh người quá đáng đế tân đã trở thành vương triều đại thương một đời mới đế vương có thể là thê tử của hắn chỉ có khương hoàng hậu một vị hoàng tử cũng là hai cái hoàng thúc so với làm là đế tân an bài mặt k h á c một hồi việc hôn nhân cưới vợ tô hộ con gái tô đ ắ t kỷ tô đ ắ t kỷ vẻ đẹp tại toàn bộ vương triều đại thương đều là phi thường nổi danh nói nàng là chim sa cá lặn hoa nhường nguyễn thẹn không hề quá đáng đế tân nhìn tô đ ắ t kỷ chân dung sau tại chỗ liền quyết định nhất định phải cưới nàng làm vợ đã được biết đến đế tân muốn kết hôn tin tức h i ê n viên phần ba yêu cảm thấy cơ hội tới cựu vĩ hồ hồ mị lấy nguyên thần cướp đoạt tô đ ắ t kỷ thân thể tiến vào hoàng cung đi hoàn thành nữ hoa nương nương bàn giao cho nhiệm vụ của các nàng đón dâu ngày này toàn bộ thành triều ca phi thường náo nhiệt mọi người đều lâm vào vui chơi hải dương ở giữa vương kiếm hiệp cùng văn trọng phân biệt đứng ở đế tân hai bên chờ đợi tô đắc kỷ đưa thân đội ngũ đến rồi đại cuối đường xuất hiện tiếng vó ngựa rất nhanh một đôi đội ngũ thật dài xuất hiện tại mi mắt đế tân trên mặt cũng xuất hiện ý cười đế tân trong lòng có chút kích động có chút chờ đợi trên bức họa tô đắc kỷ đã là đẹp như thiên tiên không biết chân nhân hội sẽ đẹp đẽ đến mức độ nào thời gian nửa nén hương đi qua đưa thân đội ngũ rốt cuộc đi tới đế tân trước mặt tất cả mọi người xuống ngựa bao quát sắp trở thành vương phi tô đắc kỷ đồng thời quỳ xuống đôi đế tân la lớn tham kiến đại vương đế tân nhìn thấy tô đắc kỷ lập tức chấn động rồi xinh đẹp cô gái hắn gặp qua không ít thê tử của hắn khương hoàng hậu cũng là vạn người chưa chắc có được một tuyệt thế mỹ nữ nhưng là cùng trước mắt tô đắc kỷ so sánh với nhau cũng phải ảm đạm phai mờ thật vất vả đế tân mới từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại cao giọng nói mọi người đều hay bình thân vương kiếm hiệp huyết rót con người trong mắt phát ra như có như không huyết quang muốn nhìn rõ ràng tô đắc kỷ thân phận thực sự hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy cái này tô đắc kỷ có chút vấn đề tại vương kiếm hiệp cái này võ đạo kiếm tiên trong mắt tô đắc kỷ không phải đẹp mà là mị coi như là võ đạo chân tiên ở trước mặt của nàng võ đạo c h i tâm cũng sẽ sinh ra dao động đối với nàng tình yêu nhập có tủy nhưng là tô đát kỷ trên người có nữ hoa nương nương bàn xuống nữ hoa thạch che giấu trên người yêu tiên khí vương kiếm hiệp kim tiên tu vi đỉnh cao còn không nhìn thấu văn trọng mi tâm cũng tỏa ra nhàn nhạt bạch quang hắn cũng phát hiện cái này tô đát kỷ không đơn giản vương kiếm hiệp cùng văn trọng liếc mắt nhìn nhau vương kiếm hiệp truyền âm nói thái sư người cũng phát hiện văn trọng gật đầu truyền âm nói cái này tô vương phi lao phu cảm giác có chút kỳ quái đáng tiếc ta không nhìn ra đến cùng là lạ ở chỗ nào không biết vương thống lĩnh có thể hay không nhìn xuất manh mối gì vương kiếm hiệp hơi nhúng mày lắc đầu ta cũng nhìn không ra đến văn trọng bất đắc dĩ nói như thế xem ra chúng ta về sau nhất định phải cẩn thận nhiều hơn rồi hôn lễ nghi thức kết thúc tô đát kỷ trở về tẩm cung của mình đem tỉ bà tinh cùng cựu đầu kê t i n h phóng ra tỉ bà tinh cùng cựu đầu kê t i n h còn chưa trở thành chân tiên chỉ là độ kiếp kỳ tu vi tại nhân tộc trong hoàng cung bản năng cảm thấy sợ sệt dù sao trong hoàng cung có vương kiếm hiệp cùng văn trọng hai vị này nhân tộc kim tiên còn có vài vị võ đạo chân tiên một khi thân phận của các nàng bại lộ đem chắc chắn phải chết t ô đát kỷ nói ra hai vị muội muội các ngươi không cần phải sợ chỉ muốn các ngươi không rời đi ta bên ngoài trăm trượng coi như là đại la kim tiên cũng chưa chắc có thể nhìn thấu các ngươi chấn thân nữ hoa thạch nhưng là nữ hoa nương nương l u y ệ n chế bất quá cho dù như vậy chúng ta cũng phải cẩn thận nhiều hơn đã đến thành triều ca ta mới phát hiện Trong truyền t、so、hiện u y ế t tộc nhân k ế m t i cùng tại h v nàng mới phát hiện muốn phải hoàn thành nữ hoa nương nương bàn giao nhiệm vụ mê hoặc trụ vương để cho ngu ngốc vô đạo là khó khăn cỡ nào tì bà tinh hỏi hồ mị tỉ tỉ vậy chúng ta nên làm thế nào cho phải chỉ cần trong hoàng cung có vương kiếm hiệp cùng văn trọng tại chúng ta căn bản cũng không có biện pháp dựa theo kế hoạch làm việc tô đ á t kỷ cười lạnh một tiếng yên tâm ta sẽ nghĩ biện pháp đem hai người này đ ẩ y ra toàn bộ vương triều đại thương cũng là dựa vào vương kiếm hiệp cùng văn trọng mà thôi chỉ cần không có hai người bọn họ thành triều ca bên trong mấy vị này võ đạo chân tiên ta căn bản cũng không có để vào trong mắt cho dù võ đạo trần tiên đỉnh phong hoàng phi hổ cũng không phải là đối thủ của ta tô đ á t kỷ đứng phía sau chính là nữ hoa nương nương nàng đương nhiên là có như vậy sức lực ngày thứ hai lên triều thời điểm trụ vương đế tân dĩ nhiên để tô đ á t kỷ ngồi ở bên người hậu cung tham gia vào chính sự vương kiếm hiệp văn trọng thừa tướng thương dung hoàng thúc so với làm các loại một ít trung thần đều hơi nhướng mày đặc công thương dung đang muốn ra khỏi hàng lại bị văn trọng kéo lại văn trọng truyền âm nói thừa tướng chúng ta yên lặng xem biến đổi đế tân nhìn các đại thần cười nói không biết các vị ái khanh có thể có việc b ầ m tấu vương kiếm hiệp ra khỏi hàng ôm quyền nói ra đại vương thần đáp đã nói muốn đi một chuyến đông gì, bây giờ nghĩ lại cũng l à n ê n lên đường lúc vương kiếm hiệp lần này đi đông gì, tự nhiên là đi tìm tuyết hồ kìm tiên kết quả làm sao vương kiếm hiệp không biết một khi tuyết hồ kìm tiên không đồng ý lui ra đông gì, vương kiếm hiệp thế tất sẽ ra tay trụ vương gật đầu cười nói như thế Quyền kia vương liền xôi gió. thuận Vương trúc thuốc sư buồm kiếm hiệp cầm huyết trường kiếm màu đỏ rời khỏi đại điện đi tới cửa đại điện liền cho văn trọng truyền âm thái sư bùn thống l ĩ n h không tại triều ca thành khoảng thời gian này ngươi ngàn vạn không có thể ly khai cho ta nhìn chăm chú chết tô đắc kỷ văn trọng truyền âm nói vương thống l ĩ n h yên tâm ngươi về trước khi đến ta tuyệt đối sẽ không để triều ca xuất hiện bất kỳ chỗ sơ xuất tô đắc kỷ nhìn vương kiếm hiệp rời đi bóng lưng trong mắt mang theo một nụ cười lạnh lùng vốn là nàng còn không nghĩ tới biện pháp gì để vương kiếm hiệp rời đi đây không nghĩ tới chính hắn liền đi rồi chỉ lưu lại một văn trọng tô đ á t kỷ áp lực liền tiểu rất nhiều văn trọng so với vương kiếm hiệp có thể muốn dễ đối phó hơn nhiều lên triều kết thúc đế tân cùng tô đ á t kỷ ôn tồn sau một thời gian ngắn mới đi xử lý chính vụ tô đ á t kỷ thì trở về tẩm cung của mình cựu đầu kê tinh thấy tô đ á t kỷ trở về liền vội vàng hỏi tỉ tỉ làm sao tì bà tinh cũng nhìn tô đ á t kỷ t ô đ á t kỵ cười lạnh nói tất cả thuận lợi không nghĩ tới vương kiếm hiệp chính mình liền rời đi hoàng cung đi rồi đông di ừ coi như hắn thức thời đông di tì bà tinh nhỏ giọng nói hồ mị t ỷ t ỷ dì nhỏ của ngươi không phải là tại đông di sao ta nhớ được nàng vẫn là đông di đệ nhất cường g i ả đâu vương kiếm hiệp lại dám đi đông di thật là muốn chết t ô đ á t kỵ cả kinh trong mắt mang theo vẻ lo lắng đúng vậy ta dì nhỏ tuyết hồ kìm tiên liền ở đông di văn trọng mới vừa ở đông di nếm mùi thất bại hiện tại vương kiếm hiệp cái này võ đạo kiếm tiên lại đi rồi đông di nhất định là đi tìm ta gì nhỏ phiền thoái không được ta nhất định phải đi thông báo gì nhỏ làm cho nàng chặt chẽ p h ò n g bị cựu đầu kê tinh kéo tô đắc kỷ nói ra tỉ tỉ vương kiếm hiệp chính là võ đạo kiếm tiên kim tiên đỉnh phong tu vi tốc độ của hắn có thể so được với bình thường đại la kim tiên cựu coi như ngươi hiện tại đi cũng không khả năng t r ư ớ c ở trước mặt của hắn đến đông di di nhỏ của ngươi chính là đông di đệ nhất cường giả cho dù vương kiếm hiệp đi rồi cũng không phải là đối thủ của nàng tô đắc kỷ bình tĩnh lại gật đầu nói ngươi nói đúng vương kiếm hiệp nếu là thật chính là đi tìm ta d ì nhỏ phiến phức nhất định sẽ chết không có chỗ trôn tuyết h ổ kim tiên đã nhận được thượng cổ yêu hoàng đông hoàng thái nhất truyền thừa tại kim tiên trong hoàn toàn là vô địch tồn tại đáng tiếc là tô đắc kỷ mong muốn đơn phương rồi tuyết h ổ kim tiên biết thái dương kim diễn quyết vương kiếm hiệp tự nhiên cũng biết hơn nữa vương kiếm hiệp thân là võ đạo kim tiên tu vi khả năng còn tại tuyết h ổ kim tiên bên trên lại đem là vương nhạc cho hắn thanh này huyết trường kiếm màu đỏ một khi chém giết tuyết h ổ kim tiên đều sẽ nhất định là bại cục một luồng ánh kiếm tranh qua vương kiếm hiệp tiến vào đông di địa giới rất nhanh đi tới tuyết h ổ kim tiên bên ngoài thần điện ầm ầm ầm thần điện cửa lớn mở ra tuyết h ổ kim tiên đi ra vương kiếm hiệp ngươi không ở thành triều ca làm ngươi cấm quân thống lĩnh ngươi đến ta đông di làm gì nhìn tuyết hồ kim tiên một mặt đề phòng bộ dáng vương kiếm hiệp cười nói tuyết hồ bằng trí tuệ của ngươi ta không tin ngươi đoán không được ta đến đông di làm gì tuyết hồ kim tiên cười lạnh nói đến cho văn trọng lao ra hỏa kia trả thù vương kiếm hiệp lắc đầu nói ta vương kiếm hiệp sẽ không vì ai báo thủ ta chỉ biết là nhân tộc mà chiến đông di địa giới là ta nhân tộc cần địa bàn kính xin tuyết hồ kim tiên n h ư ờ n g lại xem ở ngươi cùng ta đại ca vương nhạc có chút giao tình phân thượng ta không bị thương tính mạng ngươi ngươi có thể mang đi đồ vật gì cũng có thể mang đi cho ngươi thời gian mười ngày thế giới hưng hoang nói chính là năm đ â m lớn vương kiếm hiệp muốn đông di địa bàn nói chuyện đương nhiên là thẳng thắn không sẽ cùng tuyết h ổ kim tiên k h á c h khí tuyết h ổ kim tiên tức điên mà cười vương kiếm hiệp ý của ngươi là để cho ta lăn ra đông di lao nương nói cho ngươi biết ta tại đông di sinh sống mấy trăm ngàn năm còn chưa từng có ai dám như thế nói chuyện cùng ta muốn ta rời đi đông di đem địa bàn nhường lại cho ngươi nhân tộc có thể để đại ca ngươi vương nhạc tự mình đến gặp ta bằng không chẳng qua chúng ta cá chết lưới rách tuyết hồ kim tiên đối vương nhạc có hoán khí vương nhạc đã nhận được đông hoàng thái nhất công pháp truyền thừa cùng hỗn độ c h u n g nhưng là cho công pháp của nàng nhưng chỉ là không trọn vẹn vương nhạc đáp ứng nói muốn cho nàng tốt nhất một tầng công pháp nhưng là cho tới bây giờ cũng không có cho này làm cho tuyết hồ kim tiên rất phẫn nộ rất bất đắc dĩ trước đây không lâu tuyết hồ kim tiên cho văn trọng cùng tiến vào đông di địa giới nhân tộc đại quân một bài học cũng là bởi vì nàng đối vương nhạc có o ã n g khí cho nên mới bắt người tộc quân đội cùng văn trọng đến chút giận hiện tại vương kiếm hiệp lại đến rồi đồng thời còn nói cho nàng biết muốn nàng lăn ra đông di tuyết hổ kim tiên căn cơ tại thanh khâu mà không phải đông di làm cho nàng từ bỏ đông di cũng không phải là không có khả năng bất quá cần vương nhạc nắm công pháp để đổi không có được hoàn chỉnh thái dương kim diễn quyết tuyết hổ kim tiên chết cũng sẽ không rời đi vương kiếm hiệp trong mắt ánh mắt trở nên ác liệt thanh lạnh lên tuyết hổ ngươi không cần rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt đại ca ta chính là là nhân tộc võ đạo c h i tổ địa vị cao thượng há lại là một mình ngươi dị tộc kim tiên muốn gặp là có thể gặp nhớ kỹ ta chỉ cho ngươi thời gian mười ngày mười ngày vừa qua ngươi còn không hề rời đi đông gì cũng đừng trách ta lòng dạ độc ác vì nhân tộc ta nhưng mà cái gì đều làm ra được nói xong vương kiếm hiệp hóa thành một đạo ánh kiếm biến mất lưu lại một mặt tái nhật tuyết hồ kim tiên lớn tiếng dít g ạ o nhân tộc vương nhạc vương kiếm hiệp Các ngày ư người, khinh người quá đáng. Chương trình ủng hộ thương ơ i khinh hiệu Việt trình hộ đáng. ủng quá của t n thứ Viện. tin Chương t mười một huyết hổ kim tiên một thân màu máu đỏ chạy cự ly dài xoa mái tóc quyến rũ mang trên mặt kiên định trong mắt sát cơ cùng oán khí hầu như ấp ủ thành thực c h ấ t vương kiếm hiệp c o n g lấy trường kiếm từng bước một hướng về nàng đi tới huyết hổ l ờ i của ta xem ra ngươi là một điểm đều không có nghe lọn ngươi làm ra lựa chọn để cho ta rất thất vọng không rời đi đông gì vậy thì nhất định ngươi sẽ chết tại dưới kiếm của ta huyết h ổ kim tiên cười lạnh một tiếng nếu như đại ca ngươi vương n h ạ c hay là còn có thể hù dọa ở ta nhưng là ngươi còn chưa đủ tư cách để cho ta huyết h ổ sợ thu vi của ngươi bất quá là cùng ta sàn sàn với nhau nghe đồn kiếm tiên chính là cùng cấp độ tiên nhân t r ó n g lực công kích cùng tốc độ mạnh nhất hôm nay ta lại muốn nhìn một chút ngươi cái này võ đạo kiếm tiên phải hay không như trong truyền thuyết mạnh như vậy như ngươi mong muốn vương kiếm hiệp h ừ lạnh một tiếng trường kiếm sau lưng trong nháy mắt ra khỏi vỏ một đạo kiếm khí màu đỏ ngòm hướng về huyết hổ kim tiên đánh rết mà đi kiếm thuật vương kiếm hiệp đã là tu luyện đến tận xương thủy hắn là một cái thuần túy kiếm khách cho dù huyết hổ kim tiên tu vi cao chiêu kiếm này cũng cho nàng sự uy hiếp của cái chết huyết hổ kim tiên sắc mặt đột nhiên đại biến thân thể phát ra nóng dực tiên nguyên lực trong mắt mang theo mễ hoặc tốc độ tăng lên tới cực hạn hiểm lại càng hiểm mà tránh được chiêu kiếm này làm sao có khả năng huyết h ổ kim tiên trong lòng khiếp sợ vương kiếm hiệp mới tu luyện hơn hai trăm năm kiếm thuật dĩ nhiên đạt đến trình độ như thế nghe đồn vương kiếm hiệp tại ngọc tuyền sơn dựa vào kiếm thuật thắng ngọc đỉnh chân nhân như thế xem ra là thật sự vương kiếm hiệp thấy nàng tránh thoát của mình đệ nhất kiếm cười lạnh một tiếng thái dương kim diễn quyết lĩnh ngộ được không sai vận dụng cũng thuần t h ủ đáng tiếc đông hoàng thái nhất đích truyền việt học ta cũng biết ta ngược lại muốn xem xem ngươi còn có thể né tranh m ấ y kiếm vương kiếm hiệp này màu vàng nóng khí huyết năng lượng hiện lên ở bên ngoài thân nóng rực cực kỳ mạnh mẽ nhiệt độ cao để không gian chung quanh cũng bắt đầu v ạ n mèo trường kiếm của hắn cũng do đỏ như màu màu biến thành màu trắng lóa kiếm khí chỗ đi qua hết thể đều sẽ hòa tan hết thể đều sẽ bị cắt mở đối với thái dương kim diễm quyết lĩnh nộ vương kiếm hiệp tại huyết h ổ k i m tiên bên trên dù sao vương kiếm hiệp có vương nhạc cùng nhân tộc làm hậu thuẫn vương nhạc lĩnh nộ đều sẽ một tia không ít mà chuyển cho hắn như thế thứ nhất vương kiếm hiệp phải đi con đường đương nhiên muốn so huyết hổ kim tiên ung dung rất nhiều huyết hổ kim tiên đem đông hoàng thái nhất công pháp trở thành lá bài tẩy ngoại trừ chuyển cho tô đát kỷ bên ngoài căn bản cũng không có cùng cái khác bất kỳ tộc nhân nào đã nói vì chính là không muốn tin tức tiết ra ngoài đáng tiếc nàng dù thông minh thì lại làm sao có thể hơn được cả nhân tộc trí tuệ n à y nóng rực bá đạo kiếm khí để huyết hổ kim tiên hô hấp đều có chút khó khăn tốc độ của nàng cũng nhận được kiếm khí áp chế vương nhạc cũng đem thái dương kim diễm quyết truyền cho vương kiếm hiệp huyết hổ kim tiên trong mắt mang theo tuyệt vọng trước đó nàng đem đông hoàng thái nhất truyền thừa trở thành ép đáy hồng t u y ệ t học nhưng khi lá bài tẩy này mất đi tác dụng nàng liền không có biện pháp nào tốc độ sức mạnh vương kiếm hiệp chút nào không kém nàng công kích của nàng vương kiếm hiệp có thể dễ dàng tránh đi nhưng là vương kiếm hiệp kiếm khí lại có thể cho nàng tử vong uy hiếp trận chiến này căn bản cũng không có biện pháp đánh đấu võ trước đó huyết hổ kim tiên kỳ thực cũng đã thua tiếp tục như vậy không phải biện pháp huyết hổ kim tiên thầm nói nhất định phải hiện ra bản thể mới có một tia phần thắng huyết hổ kim tiên bản thể chính là cựu vĩ hồ chỉ cần hiện ra bản thể công lực của nàng liền có thể tăng lên gấp ba vê anh huyết hổ kim tiên sau lưng một tiếng nổ vang hiện ra chín cái to lớn huyết hồng sắc hồ vĩ vương kiếm hiệp hơi nhúng mày cười lạnh nói rốt cuộc lộ ra bản lánh thật sự sao đôi của ngươi nhiều thêm ta có thể đưa ngươi toàn bộ chặt đ ứ t xoát xoát xoát vương kiếm hiệp trường kiếm trong nháy mắt phát ra chín á n h kiếm muốn đem huyết hổ kim tiên đuôi chặt đ ứ t huyết hổ kim tiên đuôi như cự cây roi quật mỗi một cái đ u ô i mang cự lực đều có thể đánh chết kim tiên cừng giả vê anh nổ vang truyền đến vương kiếm hiệp kiếm khí bị chặn lại rồi nhưng là huyết hổ kim tiên chín cái đ u ô i cũng bị thương máu rầm rể huyết hổ kim tiên sắc mặt có chút trắng bệnh vừa n ã y kiếm khí không có đem cái đuôi của nàng chặt đứt nhưng là cũng làm cho nàng bị thương nặng vương kiếm hiệp cười nói có chút thú vị huyết h ổ không nghĩ tới đuôi của ngươi thật không ngờ cứng cỏi liền kiếm khí của ta đều không có cắt ra cõi thường ngươi rồi huyết h ổ kim tiên bắt đầu sinh ý lui nói ra ngươi thật sự muốn giết ta vương kiếm hiệp chúng ta dừng tay đi ta hiện tại liền rời đi đông di đông di địa bàn sau này sẽ là các ngươi nhân tộc rồi nếu như thật sự vừa bắt đầu liền biết vương kiếm hiệp có tu vi như thế huyết h ổ k i m tiên nhất định sẽ thỏa hiệp nhưng là vương kiếm hiệp chiến đấu số lần quá ít thực lực cẩn giấu đến mức rất sâu làm cho nàng phán đoán sai lầm rồi vương kiếm hiệp cười lạnh một tiếng huyết h ổ ta nghĩ ngươi hẳn phải biết chúng ta nhân tộc xưa nay đều là nhất ngôn cựu đỉnh ta nói rồi sau mười ngày ngươi không rời đi đông di đều sẽ chết ở dưới kiếm của ta ngươi không tin hiện tại mới muốn mạng sống h u y ế t hồ kim tiên cả kinh nói vương kiếm hiệp ngươi nhân tộc chỉ là cần đông di địa giới mà thôi giữa chúng ta cũng không có thâm c ử u đại hận gì ngươi vì sao muốn đuổi tận giết tuyệt vương kiếm hiệp nói ra ta không là muốn đuổi tận giết tuyệt mà là muốn thực hiện của ta như nói ta hôm nay nếu như thả ngươi mười ngày trước nói chính là tương đương với đánh g rắm tư lợi mà bội ước lật lọng không phải là ta nhân tộc phong cách làm việc ta nhân tộc bất kể làm cái gì đều là nói là làm này mới là ta nhân tộc lập thân căn bản hiện tại nhân tộc thờ phụng chính là nhân nghĩa lễ trí tín coi trọng là nói là làm nói ra liền nhất định phải làm được vương kiếm hiệp mười ngày trước đã đem lời nói rất rõ ràng để huyết hồ kim tiên mang theo đồ vật của nàng rời đi đông di đáng tiếc huyết hồ kim tiên không có cho nên vương kiếm hiệp hiện tại nhất định sẽ không để cho nàng đi một khi để huyết hồ kim tiên rời đi vương kiếm hiệp liền vi phạm với tín điều nói lời không thể nhất ngôn cựu đình được ạ o tâm của hắn đều sẽ đổ nát. Huyết hổ kim Tiên thấy Kim của hắn hổ đều đổ sẽ v ơ Vương, Vương ngươi giả giả ngươi Vương ngươi ngươi n không bông chính mình, nhiên nói, nhân nhân nghĩa Nhạc như vậy, ngươi cũng như vậy, các ngươi toàn bộ bộ tộc đều là giống nhau. g giả giả Kiếm Kiếm Hiệp cười Hiệp, tối loại, đại chịu tha ha ha, thực các tộc tộc ca các tộc, đều bộ đột to đ bộ ư vậy, vậy, sự là là hôm nay cho dù ta chết cũng phải mang theo ngươi đồng thời biến thành cho bụi phong thần còn chưa có bắt đầu kim tiên cường giả một khi bỏ mình liền sẽ hồn phi phách tán liền cơ hội đầu thai chuyển thế đều không có huyết hổ kim tiên toàn thân cũng bắt đầu biến hóa trường ra bộ lông màu đỏ ngỏm bàn tay cũng trở thành móng vớt s ắ c bén tuyệt khuôn mặt đệp bảng cũng trở thành hồ ly khuôn mặt G -G huyết hổ kim tiên quắt to một tiếng một trào hướng về vương kiếm hiệp tấn công tới vương kiếm hiệp cười lạnh di tộc đều đang chết tiên nhân kiếm vương kiếm hiệp sử dụng tuyệt học tiên nhân kiếm ánh kiếm loe lên liền qua phá vỡ tuyết hổ kim tiên m i tâm tuyết hổ kim tiên thần thái trong mắt cảm đạm xuống sinh cơ nhanh chóng biến mất thật nhanh kiếm huyết hồ kim tiên cả kinh nói vương kiếm hiệp ngươi quả nhiên là nhân tộc mạnh nhất võ đạo kiếm tiên chỉ tu luyện hai trăm năm liền có thể đánh giết ta nhưng là ngươi còn không biết đi chỉ cần ta vừa chết vương nhạc đạt được đông hoàng thái nhất truyền thừa cùng tiên thiên trí bảo hỗn độn trung tin tức liền sẽ truyền khắp toàn bộ hồng hoang tất cả thế lực lớn đều sẽ nhận được truyền tin vương nhạc còn có ngươi vương kiếm hiệp đều là nhân tộc vạn năm khó gặp thiên tài siêu cấp so với thượng cổ nhân tộc tam hoàng cũng không kém chút nào nhưng là các ngươi đều phải chết vương nhạc cho dù đã trở thành võ đạo đại la kim tiên có hỗn độn chung hộ thể cũng sẽ chết ở thánh nhân trong tay ha ha huyết h ổ kim tiên tiếng nói càng ngày càng suy yếu cuối cùng sinh cơ hoàn toàn biến mất linh hồn sáng tắt một đời đông di ba chủ liền như vậy vẫn lạc đã bị chết ở tại vương kiếm hiệp vị này nhân tộc kiếm tiên giới kiếm trước đó bởi vì là thiên đạo thệ ngôn r à n g buộc huyết h ổ kim tiên không thể nói ra vương nhạc có hỗn độn chung tin tức nhưng là bây giờ nàng đều phải chết tự tiểu huyết hồ kim tiên lời nói, một mặt lạnh nhạt nhiên không kiên Nghe song nói, lạnh hồ kim lời kỵ. có vương kiếm hiệp đột nhiên sắc mới ặ t to một tiếng, đáng chết. Vương kiếm hiệp hóa thành một đại đáng đạo biến, kiếm hiệp kiếm, mắng Vương anh hóa h ư n quán g g về a bay Ca. n phương hướng g khẩu đi. vừa ư ơ n g kiếm hiệp mới v vừa, vừa về đến t i ể u đối vương nhạc la lớn vương nhạc kinh ngạc nhìn hắn nghi ngờ nói làm sao vậy phải hay không thành triều ca sẽ ra đại sự gì tô đát kỷ sự tình ta căn dặn qua ngươi bằng tu vi của ngươi hẳn có thể xử lý mới đúng vương kiếm hiệp một mặt lo lắng đem huyết hồ kim tiên trước khi chết lời nói nói với vương nhạc một lần cuối cùng hỏi ca nếu như huyết hồ k i m tiên nói là sự thật vậy ngươi phải đến tiên thiên trí bảo hỗn độn chung tin tức hiện tại khả năng đã chuyển tới mấy vị thánh nhân thai bên trong chúng ta nhân tộc thực lực tuy rằng cùng hai trăm n ă m trước so với tăng lên gấp trăm lần tại hồng hoàng có đất đặt chân nhưng là đối mặt thánh nhân thực lực của chúng ta vẫn là không đỡ nổi một đòn muốn phòng ngừa trận này thai nạn khả năng chỉ có một biện pháp vương nhạc trừng mắt lên cười lạnh nói ý của ngươi là để cho ta từ bỏ hỗn độ chung vương kiếm hiệp bất đắc dĩ nói ca lẽ nào ngươi còn có biện pháp khác sao vương nhạc kiên định nói hỗn độ chung chính là phòng ngự loại tiên thiên trí bảo có thể chấn áp nhân tộc số mệnh dù như thế nào ta cũng sẽ không đưa nó giao ra ta mặc dù là võ đạo c h i tổ tuy nhiên lại cũng là một cây làm chẳng lên non ta cần giúp đỡ cần tuyệt thế đại năng trợ giúp kiếm hiệp ta đi gặp phục hy đại đế nhìn hắn có biện pháp gì Còn có, ta nhân tộc cổ cũng nhân thượng Hoàng, nên ta Tam rời đại i rồi. hỏa h vận Vương động n c l ờ còn chưa d ứ thương bóng người trực tiếp biến người quán giang tiếp trực mất ở k ẩ u Cứu ra chúng tộc ra ta nhân h t ợ n Hoàng, n g g cổ ca, Tam đại ư i có được thể làm ư sao? v ơ kiếm hoàng i ệ p t r n lòng mang nói. thương g lầm bầm theo khiếp h o Đại sợ, cung tô đắc kỷ tại huyết h ổ kim tiên trước khi chết nhận được một đạo tin tức biết rồi huyết h ổ k i m tiên nguyên nhân cái chết tô đắc kỷ bởi vì phẫn nộ gương mặt xinh đẹp trở nên vặn vẹo dữ tợn trong mắt nước mắt không ngừng nhỏ xuống giới h ạ d ì nhỏ ngươi yên tâm ta nhất định sẽ báo thù cho ngươi ta muốn để vương kiếm hiệp hồn phi p h á c h tán làm cho cả vương triều đại thương vạn kiếp bất phục muốn dùng ngàn tỷ người tộc tính mệnh để tế điện ngươi trên trời có linh thiêng chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương năm mươi b ố tan giã trong không vui hỗn độn chung tin tức làm cho cả hởng hoang vì thế mà chấn động đặc biệt là mấy vị thánh nhân những người khác không phải hiểu rất rõ hỗn độn chung cái này tiên thiên trí bảo nhưng là bọn hắn lại hiểu rõ vô cùng Hôn đột chung, chính là hồng hoang đệ nhất phòng trí bảo, bên trong có hoàn chỉnh ngự bên trong không gian đột đệ trí có bí là bảo, vương ă n Năm đó, Đông Hoàng、Thái、nhất muốn không phải là không có hoàn toàn lĩnh ngộ trong đó pháp tắc không gian, cũng sẽ không bị đế giang tổ vũ lôi kéo đồng quy vũ tận. đó, đó đế có lôi Thái phải pháp kéo là tắc tổ quy sẽ bị vũ vũ v nhạc hoàn toàn lĩnh nộ trong hỗn độn chung không gian bí văn nắm trong tay hỗn độn chung như vậy vương nhạc tựu có khả năng trở thành hồng hoang mới thánh nhân nhân tộc không có thánh nhân dưới tình huống mạnh mẽ tiềm lực đều cho thánh nhân cảm thấy hoảng sợ nếu là có thánh nhân che chở toàn bộ hồng hoang liền không còn có những tộc khác loại sinh tồn chi địa thông thiên giáo chủ chu tiên tứ kiếm cấu thành kiếm trận không phải bốn vị thánh nhân không thể phá chu tiên tứ kiếm là hồng hoang đệ nhất sát phạt lợi khí lực công kích siêu cường nhưng là sức phòng ngự t r ê n lệch chút hỗn độn chung sức phòng ngự so với chu tiên tứ kiếm kinh khủng hơn vương nhạc muốn là trở thành thánh nhân lĩnh ngộ pháp tắc không gian hoàn toàn nắm trong tay hỗn độn chung cho dù hồng hoang tất cả thánh nhân gộp lại công kích hán cũng chưa chắc hữu dụng nguyên thủy thiên tôn tại Ngọc Hư Cung Hư ở bên t r o người lấy đ ợ c tức, trong kinh ngạc nhạc cho tin trong theo tới, trung tại trong tay. Nhất kinh nhiên phải khiến giao mang phẫn nộ, không nghĩ hỗn độn vương nhạc trong tay. Nhất định phải khiến hắn dùng n ra g dĩ đây, dù ư t có uy Nguyên hiếp hắn, cũng sẽ không tiếc. Nguyên thủy thiên cũng Tôn bên người sẽ Thủy một ông lão người này chính là xiển giáo p h o giáo chủ nhiên đăng đạo nhân nhiên đăng đạo nhân nói ra giáo chủ nếu không ta tự mình đi một chuyến nguyên thủy thiên tôn gật đầu nói ngươi tự mình đi một chuyến quán giang khẩu cũng tốt bất quá vương nhạc chưa tất còn tại quán giang khẩu xuất hiện tại toàn bộ hồng hoang duy nhất có thể che chở hắn cũng chỉ có phục hy vị này nhân tộc đại đế rồi nhiên đăng tu vi của ngươi cùng phục hy tại s ả n s ả n với nhau một khi vương nhạc không ở quán giang khẩu ngươi liền đi tìm phục hy khiến hắn đem vương nhạc giao ra đây nhiên đăng gật đầu nói vâng nhiên đăng đạo nhân rời khỏi ngọc hư cung sau trong mắt mang theo ý cười trong lòng kích động nói vương nhạc ta nhất định phải tìm tới đạt được tiên thiên trí bảo hỗn độn g ta cách trở t cách h à nhưng thanh tiến hơn một bước. Nhiên đăng đạo nhân, hơn liền b ớ c h i ê n n đ ă đạo đem độn được nhân nghĩ hốn chung thể chưa hề có chiếm tới sau, lúc ạ đạo i giao Thiên nhiên biết. Nguyên đăng không cho Chỉ Thủy nhân Hắn Tôn. là l rời đó i Thiên Nguyên Tôn nhìn Thủy b n lưng của hắn g lộ của ra ộ m thái kia biếm. trầm n i ê n đăng đạo nhân ý nghĩ cùng tính đạo o ý t n Nguyên Thủy t h ê n thượng ô n làm sao có t ể không Thái h Cùng biết. t lúc đó, thái thượng, thông thiên giáo chủ nữ hoa tiếp dẫn chuẩn đề năm vị thánh nhân cũng cũng bắt đầu muốn n h â n tộc xuất phát muốn trước tiên tìm tới vương nhạc thu được hỗn độn chung vương nhạc phá tan không gian một đường đi vội rốt cuộc chạy tới phục hy đại đế chỗ ở phục hy chỗ ở vẫn đúng là đủ xa xôi nhìn hoàn cảnh chung quanh vương nhạc dừng lại không tiến phía trước tuy rằng đều là một ít non xanh nước biếc còn có tiên hạc bạch vân nhưng là vương nhạc biết những thứ này đều là dùng trận pháp bố trí đi ra trận pháp chi đạo đặt đến phục hy đại đế tầng thứ này có thể nói là tới được đ ỉ n h phong đạo pháp người trận pháp hòa vào tự nhiên như vậy tự nhiên chính là trận pháp khốn sắt diệt đô là ở phục hy vị này trận pháp chủ nhân trong một ý nghĩ cho dù vương nhạc là võ đạo đại la kim tiên còn nắm giữ hôn đội chúng một khi hám sâu trong đó cũng sẽ phi thường p h i ề n phước nhân tộc vương nhạc đến đây b á i kiến đại đế mong rằng đại đế hiện thân gặp mặt vương nhạc đối với phía trước ô m quyền cao giọng hô vương nhạc vừa dứt lời phía trước hoàn cảnh liền một trận biến ảo cuối cùng xuất hiện một cái rộng rãi đại lộ vương nhạc ta có thể là chờ ngươi đã lâu phục hy đại đế âm thanh truyền đến phục hy đứng ở đại lộ trung tâm bình tĩnh mà nhìn vương nhạc vương nhạc khẽ mỉm cười có thể làm cho phục hy đại đế chờ ta có thể là vinh hạnh của ta phục hy xoay người nói ra đi theo ta vương nhạc cùng sau lưng phục hy đi tới một chỗ sơn cốc trong túp lều phục hy thân làm thượng cổ nhân tộc đại đế chỗ ở cũng chỉ là nhà tranh phải biết kim tiên nơi ở đều là thần điện đại điện bất quá tu vi đã đến vương nhạc cùng phục hy tầng thứ này đối chỗ ở đã không có yêu cầu hoàng cung cùng sân động đối với bọn họ tới nói không có gì khác nhau bọn họ theo đuổi là thiên đạo là đại đạo phục hy chỉ một cái m a u trước nhà bàn đá cùng ghế đá cười nói ngồi đi vương nhạc sau khi ngồi xuống nói ra tiền bối cuộc sống của ngươi thực sự là một mạc liền một cái đồng tử đều không có n à y có thể không phù hợp ngươi nhân tộc thân phận của đại đế đương nhiên vương nhạc lời này đang nói đùa phục hy đại đế muốn một hai cái đồng tử đến hầu hạ đó là lại quá đơn giản chuyện tình rồi phục hy vung tay lên trên bàn đ á xuất hiện hai cái chén trà một bình nước trẻ xanh ta một người ở quen yêu thích thanh tĩnh về phần đồng tử bất luận chuyện gì chính ta cũng có thể làm tại sao còn cần đồng tử vương nhạc nhân tộc trà rất tốt trà này là chính ta loại ngươi thử xem vương nhạc uống một hớp nhất thời cảm giác toàn thân một trận mát mẻ liền tinh thần cùng linh hồn đều đã có tịnh hóa ảo giác t r a ngon vương nhạc thở dài nói uống trà vương nhạc không nói phục hy cũng không nói gì ý tứ hai người trầm mặc để chu vi xuất hiện một trận một ngạt sau nửa canh giờ phục hy đại đế bất đắc di nói vương nhạc hôn đ ộ n chung là tiên thiên trí bảo là đồ tốt nhưng là mang ngọc mắc tội đạo lý ta nghĩ ngươi so với ta rõ ràng thực lực của ngươi bây giờ thêm vào hôn đ ộ n c h u n g là trong hồng hoang nhất là cường giả đứng đầu nhưng là người muốn bảo vệ h ô n độn chung lại như cũ không làm nổi vương nhạc gật gật đầu phục hy nói rất đúng thực lực bây giờ của hắn đối những người khác tới nói hay là cao cường cực kỳ cho dù cùng phục hy đại đế u minh giáo chủ những này tuyệt thế đại năng so với cũng không kém là bao nhiêu nhưng là đối mặt thánh nhân lại như cũ cảm thấy vô lực h ô n độn chung đối ta nhân tộc tới nói quá trọng yếu ta cũng không có tự đại đến cho rằng dựa vào thực lực của mình liền có thể không gánh nổi nó ta cần trợ giúp Nhân tộc cần tộc phục ả i giúp, tiền bối ngươi. trợ ta tìm Vương p cho Nhạc nhìn chầm chầm nhìn h nên, đến hy nói Đế h hỏi, Thời thượng thân nhân nhân hiến, hiện tại nhân tộc gặp nạ, tiền bối sẽ không mặc kệ chứ. Phục Hy mắt, làm mặc tiền tộc tộc rất tại tộc tiền bối Đại bối kỳ kệ lớn cống nạ, n gặp cổ, là là Đế, sẽ tới vương nhạc thánh nhân lực lượng không phải chúng ta có thể chống đỡ cho dù ta đáp ứng ra tay cũng không cải biến được kết cục bởi vì chúng ta nhân tộc không có thánh nhân muốn nói trong h ư n g hoang vị nào cường giả đối thánh nhân giải sâu nhất trừ phục hy ra không còn có thể là ai khác phục hy chính là nữ hoa nương nương đại ca nữ hoa thân là thánh nhân thánh nhân có năng lực gì hắn là rõ ràng nhất cũng là bởi vì biết được nhiều cho nên mới cảm thấy lực bất tòng tâm thậm chí có chút kinh hãi vương nhạc nói ra tiền bối và ngươi và nữ hoa nương nương quan hệ để nữ hoa nương nương là nhân tộc ra tay một lần cũng không được sao phục hy tự tiếu phi tiếu nhìn vương nhạc vương nhạc trong mắt mang theo ảm đạm hắn biết chính mình lời này xem như là hỏi không rồi nữ hoa nương nương nếu là thật muốn quản nhân tộc thượng cổ nhân tộc tam hoàng thì sẽ không bị giam tại hỏa vận động hiện tại nhân tộc thì sẽ không là bộ dáng này phục hy t ử tốn ó i vương nhạc ta phục hy bản vi yêu tộc thời kỳ thượng cổ ta biết dựa vào yêu tộc thân thể muốn trở thành thành nhân là không thể nào mà nhân tộc lại là thiên đạo thân thể thích hợp nhất tu luyện cho nên ta mới truyền thế đã trở thành nhân tộc tuy rằng ta làm quá loài người đại đế là nhân tộc đã làm nhiều lần sự tình có thể là linh hồn của ta vẫn là yêu tộc cái này cũng là tại sao mấy vị thánh nhân không đem ta nhốt vào hỏa vận động nguyên nhân chủ yếu đương nhiên cũng có mội mội ta nữ hoa quan hệ nhân tộc tiềm lực quá mạnh cương đại đến liền thánh nhân cũng kiên kỵ thời kỳ thượng cổ ta cùng mấy vị thánh nhân từng có ước định không thể xen vào nữa nhân tộc sự tình một khi lần nữa nhúng tay nhân tộc bọn họ tuyệt đối sẽ không b g ô n g tha ta đến lúc đó mội mội ta mặt mũi e sợ đều không dễ dùng vương nhạc khỏe miệng mang theo một nụ cười lạnh lùng trong lòng có chút phẫn nộ không có trước đó đối phục hy tôn kính ta hiểu được nguyên lai chúng ta nhân tộc kính ngưỡng phục hy đại đế cũng là rất sợ chết tri đ ổ phục hy b i ế n sắc mặt trong mắt bắn ra một đạo tinh quang hướng về vương nhạc công tới vương nhạc hư lệnh một tiếng tiền thân xuất hiện một đạo khí huyết bình phong c h ặ n lại rồi đạo này công kích phục hy đại đế sắc mặt mang theo một tia lửa giận vương nhạc người thật to gan lại dám nói ta sợ chết bản tọa tại thái cổ thời kỳ thượng cổ vì nhân tộc đánh chết cừng giả nhiều vô số kể há lại là ngươi có thể hiểu được vương nhạc khỏe miệng hơi vểnh lên nói ra những kia chết ở trên tay của ngươi cừng giả đều không là chân chính cừng giả ở trong mắt ta thánh nhân dưới đều là run dế thánh nhân mới thật sự là cừng giả có bản lĩnh liền đi kích giết thánh nhân tàn sát thánh phục hy mi tâm nhảy một cái nhìn chằm chằm vương nhạc trong lòng khiếp sợ võ đạo c h i tổ vương nhạc thực sự là một người điên không phải vậy cũng không nói ra được điên cuồng như vậy lời nói đến vương nhạc đứng lên lạnh lùng nói nhân tộc nên đỉnh thiên lập địa nên tự lập tự mình cố gắng nên uy vũ bất khuất rất sợ chết vẫn là nhân tộc sao phúc hy ngươi nếu như còn đối nhân tộc có chút cảm tình liền nói cho ta hỏa v â n động ở nơi nào nhân tộc sự tình ngươi mặc kệ ta quản phúc hy đại đế quát lớn một tiếng ngươi muốn tìm hỏa v â n động vương nhạc ngươi muốn làm gì ngươi muốn cứu r a chục người thần nông thị h i ê n viên thị hòa vân động có thánh nhân bày xuống thiên đạo quy tắc há lại là một mình ngươi đại la kim tiên có thể chống cự n g ư ơ i đi hỏa vân động dù cho ngươi có hôn đ ộ trùng cũng đem chắc chắn phải chết vương nhạc đưa lưng về phía phục hy từ tốn nói chỉ cần ngươi nói cho ta hỏa vân động vị trí là được rồi những thứ khác tất cả đều không cần ngươi quản ngươi nói vẫn là không nói phục hy đại đế cười lạnh một tiếng được ngươi đã muốn chết này ta cho ngươi biết hòa vân động liền ở năm đó bất chu sơn bên dưới Bất bàn biến thiên thần thành, hán uy áp, có thể làm cho tuyệt thế đại năng cưới đầu. Đáng tiếc, tại Chu Chính cổ ác, có cho cưới hắn uy đầu, Sơn, sống sương lưng. sống lưng năng đáng đại đại địa là làm vương u yêu i đại chiến thời điểm, bị va v sụp rồi.、Vương、nhạc một mặt kiên định l ệ n h nói đa tạ phục hy đại đế vương nhạc nhanh chân rời đi phục hy nhìn bóng lưng của hắn lẩm bẩm nói ra nhân tộc có lẽ ta phục hy xưa nay liền không phải chân chính nhân tộc ta tại vương nhạc trên người nhìn thấy năm đó nhân tộc tam hoàng bất khuất tinh thần chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương năm mươi lăm phục hy đại đế khó x ử chương năm mươi sáu thống kích nhiên đăng đạo nhân vương nhạc nhìn thấy nhiên đăng đạo nhân này tham lam ánh mắt cười lạnh một tiếng lao giả chờ một chút có lẽ ngươi liền sẽ hối hận nhìn thấy hỗn độn chung rồi vụ cổ điển chuông lớn hư ảnh loay lên trong n g á y mắt biến thành lớn hơn ngàn vạn lần đem nhiên đăng đạo nhân bao phủ vào trong cái gì đây là nhiên đăng đạo nhân trong lòng nhất thời dân g lên dự cảm không tốt vương nhạc từng bước từng bước hướng về phía trước đi tới cười lạnh nói nhiên đăng ngươi theo đ u ổ i ta liền là muốn chết ngươi cho rằng có nguyên thủy thiên tôn che chở ta cũng không dám làm thịt ngươi sao trong hỗn độ chung thực lực của t a hội sẽ tăng cường ba thành lại tăng thêm ta lĩnh ngộ pháp tắc không gian hôm nay ngươi chắc chắn phải chết có thể hay không đánh giết nhiên đăng đạo nhân trước đem mạnh miệng nói ra ngoài lại nói đến lúc này vương nhạc liền có vẻ hoàn toàn tự tin có thể đang chém giết lẫn nhau thời điểm khí thế chiếm thượng phong nhiên đăng đạo nhân hơi nhướng mày cười nhạo nói nói khoác không biết ngượng vương nhạc nhân tộc mời ngươi là võ đạo c h i tổ ngươi vẫn đúng là cho là mình vô địch thiên hạ hôm nay ta chỉ cần giết ngươi liền có thể đạt được h ô n độ t r u n g ta nhiên đăng đem sẽ trở thành trong hồng hoang mới thánh nhân vương nhạc chân đạt bộ pháp bóng người tại trong không gian cấp tốc trượt miên trưởng nhiên đăng đạo nhân có mạnh mẽ tiên nguyên lực hộ thể dùng trí dương trí cương quyền kình đã kích hiệu quả khẳng định nhỏ bé không đáng kể cho nên vương nhạc quyết định dùng võ đạo miên trưởng công kích miên trưởng trưởng lực là âm m u lực xuyên tấu h mạnh nhất lại tăng thêm nội ra quyền ám kỉnh đem sẽ đưa đến càng thêm rõ rệt cách sơn đả ngư hiệu quả trưởng lực nhiên đăng đạo nhân mang trên mặt cười nhạo hắn là thời kỳ thái cổ tiên nhân tu vi đã đạt đến đại la kim tiên đỉnh cao muốn tiến thêm một bước nữa cũng chỉ có thể lĩnh ngộ phát tắc trở thành thánh nhân cho nên nhiên đăng là xem thường vương nhạc cái này võ đạo c h i tổ cứ việc vương nhạc thật sự có chút bản lĩnh nhiên đăng cho rằng vương nhạc bản lĩnh tuyệt đại đa số đều là bắt nguồn từ tiên thiên trí bảo hỗn độ trung vương nhạc trường lực hắn căn bản là không sợ hãi chút nào chạm một tiếng v a n g nhỏ vương nhạc một trưởng đánh vào nhiên đăng trên lồng ngực nhiên đăng sắc mặt đột nhiên đại biến hắn cảm giác vương nhạc trường lực như là vô kiên bất t ổ i lồng châu kim c h â m như thế không ngừng hướng về nội tạng của mình cùng trong nguyên thần đâm tới trường lực dĩ nhiên là từ nội bộ phá hoại nhiên đăng trong mắt mang theo khiếp sợ nhân tộc thậm chí có cổ quái như vậy trường pháp nhân tộc võ đạo quả nhiên không thể coi thường vương nhạc nhìn thấy nhiên đăng sắc mặt do đỏ chuyển qua x a n h mét cười lạnh nói nhiên đăng của ta trưởng lực không dễ chịu đi tuy rằng ngươi là tuyệt thế đại năng có thể xưng thánh nhân bên dưới tối cường giả đáng tiếc ngươi gặp phải ta vương nhạc t i ể u coi như ngươi nội tạng cùng nguyên thần mạnh mẽ tại của ta miên dưới lòng bàn tay cũng sẽ bị tổn thương. sẽ bị vừa nãy là âm k ì n h cùng ám k ì n h liên hợp vận dụng hiện tại ta lại đánh xuất dương cương chi lực nhìn đ ư ợ c rồi vương nhạc nói xong tốc độ lần nữa tăng v ọ n một đòn k h u y ệ u tay đánh vào nhiên đăng trên lồng ngực một cái tụi trỏ chính là bắt cực quyền bên trong chiêu thức bắt cực quyền là ngoại gia quyền bên trong nhất là cương manh quyền pháp uy lực so với hình ý quyền pháo quyền cùng thái cực quyền truy pháp chỉ có hơn chớ không kém nhiên đăng đạo nhân chỉ là một cái người tu đạo Tu vi của h ắ nhiên a cao y là là nhạc hơn Nhưng h vương một ít. p ả nói đến chiến đấu, hắn cùng vương nhạc cái này、so、ngựa cũng không đổi kịp. Vương nhạc hai lần công kích, hắn đều hoàn toàn tiếp nhận n cái chi đổi hai tiếp rồi. i đấu, đạo đều thúc kích, Phốc thử. h võ so tổ ra, kịp. đăng bị mạnh mẽ lực công kích đẩy lui mấy chục dặm hộc ra một ngụm màu tươi nhiên đăng người bao nhiêu là tuổi đều sống đến trên thân chó đi rồi ư g phí hết người một thân tu vi chiến đấu của ngươi kỹ xảo thực sự là dối tinh dối mù vương nhạc lại đạt một bước bóng người đột nhiên biến mất xuất hiện lần nữa thời điểm đã là tại nhiên đăng đạo nhân trước mặt nhiên đăng thấy vương nhạc công kích lại đến nhất thời hét lớn một tiếng vương nhạc ngươi thật sự cho rằng dựa vào một điểm kỹ xảo chiến đấu là có thể đánh giết mẹ ta mơ hảo bản tọa hôm nay nói cho ngươi biết tu vi mới là căn bản kỹ xảo tại sức mạnh tuyệt đối trước mặt đều là hưởng công thiêu đốt trên người buộc phát ra mạnh mẽ tiên nguyên lực sóng năng lượng để hỗn độn trung hư ảnh đều một trận lay động dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ phá diệt như thế vương nhạc trong mắt cả kinh nói sức mạnh thật lớn nguyên lai nhiên đăng lão già này sức mạnh đã đã đạ cường đại đến trình độ như thế cho dù có hỗn độn chung gia trì để sức mạnh của ta gia tăng rồi ba thành nhưng là vẫn không có hán cường bất quá như vậy trình độ lực đối với ta mà nói vẫn chưa thể tính là sức mạnh tuyệt đối dù cho vương nhạc lĩnh ngộ pháp tắc không gian nếu là không có hỗn độn chung hán tuyệt đối không phải là đối thủ của nhiên đăng vương nhạc trong mắt màu vàng nóng khí huyết ánh sáng lóe lên liền qua cười lạnh nói nhiên đăng n g ư ơ i xiển giáo giết ta nhân tộc thiên tài siêu cấp hôm nay cho dù đánh đổi một số thứ cũng phải đem n g ư ơ i đánh giết vương nhạc cùng nhiên đăng là ở trong hỗn độn chung chiến đấu sóng năng lượng chuyển không đi ra ngoài cho dù thánh nhân cũng không phát hiện được bọn hắn cái này cũng là vương nhạc dám lớn mật cùng nhiên đ ă n g chém giết duyên cớ vương nhạc vẫn chưa hoàn toàn trưởng khống hỗn độn chung nếu như nắm trong tay hỗn độn chung căn bản cũng không cần chiến đấu trực tiếp liền có thể dùng t i ê n thiên trí bảo huy năng đánh chết nhiên đăng phiên thiên ấn vương nhạc hét lớn một tiếng màu vàng nóng mạnh mẽ trường ấn mang theo hơi thở nóng bỏng lấy thế thái sơn áp đỉnh hướng về nhiên đăng c h â n áp xuống vê anh hỗn độn trung hư ảnh một trận lay động năng lượng mạnh mẽ buộc phát ra vương nhạc cùng nhiên đăng đều bị đẩy lui rồi hai người trong mắt đều mang một tia khiếp sợ vương nhạc là khiếp sợ nhiên đăng năng lượng hùng hậu mà nhiên đăng lại là khiếp sợ vương nhạc võ đạo kỹ xảo bọn hắn nhìn đối phương đều là một mặt nghiêm nghị nhiên đăng chính là xiển giáo phó giáo chủ thời kỳ thái cổ còn tới tử tiêu cung nghe qua hồng quân truyền đạo công lực tự nhiên không giống người thường vương nhạc người mang hỗn độ t r u n g nhân tộc võ đạo tri tổ võ đạo đại la kim tiên chém giết kỹ xảo suất thần nhập hóa lô hỏa thuần thanh hai người kia cũng không phải dễ chơi vương nhạc hít sâu một hơi hét lớn một tiếng nhiên đăng sức mạnh của ngươi rất mạnh không hổ là hồng hoang tuyệt thế đại năng không có để cho ta thất vọng trở lại Nhiên đăng cho rằng vương nhạc lần này công cho kiếm í c h pháp, vẫn quyến là l ạ không k nghĩ nhạc chỉ vương tới đợi i lấy kiếm khi bén nhọn bén thuật qua k ô công n gian. trong hắn. g tiếp Kiếm Trực thể t kích được trong cơ h chuyên phá phòng ngự không phải vậy kiếm tiên cũng không khả năng trở thành cùng cấp độ tiên nhân bên trong lực công kích mạnh nhất tiên nhân rồi kiếm thuật vương nhạc ngươi thủ đoạn vẫn đúng là nhiều nhưng là ngươi muốn như vậy liền đánh bại ta căn bản là không làm nổi nhiên đăng hơi nhún g mày thân ảnh biến mất vương nhạc cười lạnh nói trong hỗn độn chung chính là ta thế giới ngươi muốn giấu giếm được con mắt của ta không thể lan ra đây cho ta vương nhạc ngón tay kiếm khí như súng máy bắn phá kiếm khí lơi dày đặc toàn bộ hỗn độn c h u n g không gian để nhiên đang không chỗ nào che giấu ở bên trái vương nhạc cười gằn thiêu đốt khí huyết một đạo màu máu đỏ cổ sáng đột nhiên buộc phát ra vương nhạc sức mạnh lập tức tăng cường gấp ba vương nhạc vốn là võ đạo đại la kim tiên lại thiêu đốt khí huyết về sức mạnh lập tức vượt qua nhiên đăng đạo nhân cái gì nhiên đăng đạo nhân cả kinh nói một mặt khó mà tin nổi mà nhìn vương nhạc vương nhạc một quyền hướng về nhiên đăng đánh tới nhiên đăng chết đi pháo truy vương nhạc không chỉ sức mạnh tăng cường gấp ba tốc độ cũng tăng cường gấp ba gấp ba sức mạnh cùng tốc độ công kích như vậy lực phi thường khủng bố bất kể là người vẫn là vật thể đều có một cái sức chịu đựng giới hạn một khi đã qua giới hạn này liền sẽ hỏng mất dù cho như nhiên đăng đạo nhân cường đại như vậy hồng hoang đại năng cũng không thể tránh được đây là vũ trụ phát tắc không có cái gì có thể thay đổi vương nhạc một quyền đánh vào nhiên đăng đạo nhân trên người nhiên đăng đạo nhân con n g ư ơ i nhất thời vằn vện t i ê u máu thân thể bắt đầu xuất hiện như mạng nhện hình dáng vết rách trước đó vương nhạc sức mạnh yếu hơn nhiên đăng vương nhạc dựa vào xuất thần nhập hóa kỹ xảo chiến đấu mới chiếm được một chút tiện nghi khi đó nhiên đăng đạo nhân chiến đấu với nhau tự nhiên cảm giác cung dung nhưng là vương nhạc sức mạnh cùng tốc độ lập tức tăng cường gấp ba cú đấm kia thiếu một chút để thân thể của hắn tan vỡ vương nhạc người dĩ nhiên sử dụng cấm kỵ chi thuật nhiên đăng cả kinh nói vương nhạc cười lạnh nói chỉ cần có thể giết người đánh đổi một số thứ là đáng giá vương nhạc lại đánh ra một quyền muốn thửa thế s ô n g lên đem nhiên đăng đánh tan đúng lúc này hôn độn trung hư ảnh bắt đầu không ổn định không gian xuất hiện vết rách nhiên đăng nhìn thấy s ô n g sót cơ hội tiềm lực bạo phát tốc độ tăng lên không ít Tiến vương à o vết n nhạc cuối cùng m ộ thu quyền n đ á hụt. Nhân thực sự là mệnh không t đăng này, đến giả láo là sự có y ệ t tâm ta toàn t lộ. Vương vẫn chưa nhạc giọng tâm hợp nói, nếu không phải ta vẫn chưa hoàn hợp phải rồi ư được người được. Vương ở n khống hôn độn trung, nhiên đăng lần này chắc chắn muốn không thánh đến, không g chắc phải chết. phải Thu. nhạc thu đuổi đi, đợi đi Ta ta rời r mau vậy sẽ hỗn độn trung hư ảnh thi triển pháp tắc không gian biến mất rồi đừng xem vương nhạc vừa n ã y y đánh nhiên đăng thời điểm phong quang vô hạn nhưng là hắn cũng không dễ chịu thiêu đốt khí huyết vốn là dùng sức sống đem đổi lấy sức mạnh một khi vương nhạc khí huyết bình tĩnh lại sức mạnh của hắn liền sẽ hạ thấp rất nhiều muốn khôi phục sợ là cần muốn tốt thời gian mấy năm công lực càng là cao cường thiêu đốt khí huyết sau thì càng là khó có thể khôi phục vương nhạc là võ đạo đại la kim tiên thiêu đốt khí huyết sau muốn khôi phục thời gian mấy năm xem như là ngắn rồi ta hiện tại công lực bị hao tổn không thể lập tức đi trước cứu gia nhân tộc tam hoàng vương nhạc thầm nói xem ra ta cần tìm một cái bí mật địa phương tiềm tu để công lực khôi phục lại nói đỉnh cao thời kỳ vương nhạc lại tăng thêm nhân tộc tam hoàng bốn vị cường giả tuyệt thế nhân tộc miễn cưỡng có thể cùng một vị thánh nhân chu toàn nhiên đăng đạo nhân bị thương nặng thậm chí ngay cả nguyên thần đều thiếu một chút bị vương nhạc đánh tan còn không có đợi nhiên đăng đạo nhân ngồi xuống điều tức chữa thương mấy đạo lưu quang t r á n h qua thái thượng nguyên thủy thiên tôn thông thiên giáo chủ nữ hoa tiếp dẫn chuẩn đề mấy vị này thánh nhân chạy tới nhiên đăng đạo nhân liền vội vàng hành lê nói bần đạo nhiên đăng b á i kiến mấy vị thánh nhân nguyên thủy thiên tôn sắc mặt hơi khó coi hắn không thích nhiên đăng người này nhưng là nhiên đăng bây giờ còn là xiển giáo phó giáo chủ nhiên đăng bị thương thành bộ dáng này hắn nguyên thủy trên mặt cũng khó n h ì n thông thiên giáo chủ cười nói nhiên đăng theo lý thuyết ngươi cũng là hồng hoàng cường giả tuyệt thế không nghĩ tới cũng bị vương nhạc bị thương thành bộ dáng này thậm chí thiếu một chút hồn phi phát tán ha ha mấy vị khắc thánh trong mắt người cũng là mang theo ngạc nhiên bọn họ biết vương nhạc nhân tộc này võ đạo c h i tổ có chút bản lãnh có thể là không nghĩ tới lợi hại như vậy nhiên đăng đạo nhân sắc mặt tái xanh ta không phải là bị vương nhạc t h ư ơ n g là t h ư ơ n g tại tiên thiên trí bảo hỗn độn trùng dưới nhiên đăng là người có mặt mũi muốn cho mình chừa chút bộ mặt cho nên hắn nói dối chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương năm mươi bảy khương tử n h à cùng thân công báo nhiên đăng đạo nhân trên người là có như vậy điểm tiên thiên trí bảo khí tức Mấy vương ị thánh tin t nhân cũng đã ở n hắn. g lời của v ư nhạc ở t r o người lòng là là bọn hắn, tiên không hôn chung, muốn nhiên đăng này bất thôi, đột quá cái mà võ đạo đại đem kim có n g g ả bản khả tuyệt thế bị thương thành như vậy, căn bản tiểu vậy, như không khả năng. Vương Nhạc bị Vương người căn năng. đâu nguyên thủy thiên tôn hỏi nhiên đăng đạo nhân chân t r ư ớ c vừa rời đi ngọc hư cùng nguyên thủy thiên tôn liền đi theo đi ra không nghĩ tới vẫn là đã chậm một bước không có ngăn chặn vương nhạc để hỗn độn trùng từ hắn dưới mí mắt trốn những thứ khác mấy vị thánh nhân cũng là nhìn nhiên đăng hy vọng hắn nói ra vương nhạc tung tích n h ư n đăng đạo nhân cười khổ nói vương nhạc l ĩ n h ngộ pháp tắc không gian hắn quyết tâm phải đi ta nơi nào ngăn được vương nhạc vạch phá không gian mười cái hô hấp thời gian ta còn có thể dựa vào trong không gian một tia lưu lại khí tức tìm đến hắn đại khái phương vị nhưng là bây giờ vương nhạc đã rời đi thời gian nửa nén hương ta căn bản sẽ không tìm được hắn đương nhiên các người thánh nhân có lẽ có biện pháp nguyên thủy thiên tôn hừ lạnh một tiếng không nói gì thêm thánh nhân nếu là có biện pháp tìm tới vương nhạc thì sẽ không tới hỏi hắn nhiên đang rồi thông thiên giáo chủ hướng về chuẩn đề thánh nhân lớn tiếng cười nói chuẩn đề ngươi không phải mới vừa nói hỗn độn chung cùng các ngươi tây phương giáo có duyên nên để cho các ngươi tây phương giáo đạt được sao hỗn độn chung nếu thật là cùng ngươi có duyên ngươi liền suy tính x u ấ t vị trí của nó chuẩn đề thánh nhân sắc mặt có chút không dễ nhìn t r ư ờ n g thông thiên giáo chủ một mắt nói ra thượng thành thánh nhân ngươi yên tâm ta cùng sư huynh nhất định sẽ tìm tới hỗn độn、chung. tiếp dẫn thánh nhân từ t ổ n ó i sư đệ chúng ta đi tiếp dẫn cùng chuẩn đ ệ bóng người lóe lên l i ề n q u a biến mất rồi không tìm được vương nhạc nguyên thủy thiên tôn thông thiên giáo chủ thái thượng ba vị thánh nhân cảm thấy đợi tiếp nữa cũng không có ý tứ trực tiếp rời đi nữ hoa lúc đi còn ý vị thâm trường nhìn nhiên đ ă n g đạo nhân một mắt các thánh nhân đều rời khỏi n h i ê n đ ă n g trong lòng mới thầm nói lẽ nào ta sẽ nói cho các ngươi biết vương nhạc đi rồi bất chu sơn phương hướng nếu để cho các ngươi tìm tới vương nhạc h ô n độn chung nhưng là không còn ta nhiên đăng chuyện gì rồi vì đạt được h ô n độn chung nhiên đăng cho dù biết vương nhạc chỗ ẩn thân cũng sẽ không nói ra vương nhạc sâu xuống lòng đất bắt đầu bế quan tu luyện khôi phục khí huyết cũng còn tốt h ô n độn chung có che đậy tất cả hơi thở công năng không phải vậy ta còn thực sự có thể bị thánh nhân tìm tới vương nhạc hiện tại một trận nghĩ đến mà sợ hãi nhiên đăng đạo nhân cũng đã đáng sợ như thế vận dụng h ô n độn chung đều không có thể đem hắn đánh giết còn để cho mình thiêu đốt khí huyết năng lượng dẫn đến thực lực tổn thất lớn muốn là đụng phải thánh nhân cho dù có hôn đ ộ n chung hộ thân vương nhạc cũng sẽ thân tử đạo tiêu vương nhạc trong mắt nóng rực ánh lửa lấp lóe thực lực của ta vẫn là quá thấp năm đó đông hoàng thái nhất nắm giữ hôn đ ộ n chung đối mặt thánh nhân cũng có thể bảo mệnh nhìn tới công lực của ta cùng đông hoàng thái nhất so với cách biệt rất xa đông hoàng thái nhất tu vi vương nhạc không biết bất quá có thể xác định chính là nhất định mạnh hơn nhiên đăng đạo nhân vương nhạc xếp bằng ở trong hỗn độn chung thu lại khí tức bắt đầu khôi phục khí tức năng lượng quán giang khẩu võ đạo học viện hôm nay là thân công báo tốt nghiệp tháng ngày đến quán giang khẩu võ đạo học viện học tập võ giả chỉ muốn trở thành võ đạo chân tiên là có thể tốt nghiệp ra ngoài lưu lạc hồng hoang có vương nhạc cái này võ đạo tri tổ kinh nghiệm tu luyện nhân tộc võ đạo công pháp càng ngày càng hoàn thiện nhân tộc võ giả tốc độ tu luyện cũng càng lúc càng nhanh thời gian hai mươi năm đủ khiến một phạm nhân bình thường trở thành thần ma cảnh vũ giả thiên phú cao trong vòng hai mươi năm trở thành võ đạo chân tiên cũng không là giấc mơ thân công báo người này tuy rằng nhân phẩm không ra sao có thể là của hắn võ đạo thiên phú vẫn là vô cùng không sai hắn cùng nguyên giang bọn hắn những n à y thiên tài siêu cấp so sánh với nhau hay là không đủ có thể cũng coi như là nhất lưu i thiên phú thời gian hai mươi năm thân công báo đã trở thành một tên võ đạo chân tiên thân công báo thân mặc màu đen võ đạo trang phục đi vào triệu vũ đại điện viện trưởng thân công báo nhìn thấy triệu vũ liền vội cung kính hô triệu vũ hiện tại đã là võ đạo kim tiên những chân tiên đó võ giả ở trước mặt của hắn liền không dám thở mạnh thân công báo đối triệu vũ cũng là có chút kinh hãi dù sao triệu vũ vẫn luôn là trưởng khống võ đạo học viện vị chức vị cao nhiều năm như vậy chỉ là khí thế đều cho người bình thường nhìn mà phát khiếp triệu vũ chỉ một cái phía trước cái ghế cười nói đến rồi n g ư ờ i xin chờ một chút trong tay ta sự tình lập tức liền xử lý xong hơn m ộ ư ơ i phút sau triệu vũ xử lý xong sự tình nói với thân công báo thân công báo ngươi rất tốt chỉ dùng thời gian hai mươi năm liền trở thành võ đạo c h â n tiên phi thường ghê gớm ngươi có thể tốt nghiệp rời đi võ đạo học viện đi trong hồng hoang sông sáo thân công báo cao hưng nói đa tạo viện trưởng bồi dưỡng học sinh sau khi đi ra ngoài nhất định sẽ không cho võ đạo học viện mất mặt càng sẽ không cho nhân tộc võ đạo mất mặt triệu vũ lấy ra một phong thư đề cử nói ra ta chỗ này có một phong thư đề cử chính là vương triều đại thương thái phó ứng cử viên xét thấy ngươi tại võ đạo học viện ưu tú biểu hiện ta đề cử ngươi đi vương triều đại thương nhậm chức thân công báo ánh mắt sáng lên kích động nói viện trưởng ngươi nói có thật không vậy ta có thể làm thái phó triệu vũ cười nói đương nhiên là thật sự lựa ngươi đối với ta có thể không có một chút nào chỗ tốt thân công báo tiếp nhận thư đề cử hỏi ra nghi ngờ trong lòng viện trưởng võ đạo học viện t r ồ n g so với ta ưu tú võ giả rất nhiều hơn nữa hiện tại trong nhân tộc võ đạo chân tiên cũng không ít tại sao ngươi hội sẽ đ ề cử ta đi triệu vũ cười nói ta cho rằng ngươi thích hợp nhất được rồi nên nói ta đã nói rồi ngươi mau chóng đi t r i ệ u ca hoàng thành nhậm c h ứ c đi thân công báo cung kính nói là viện trưởng thân công báo sau khi rời đi triệu vũ trong mắt mới lộ ra n g h i hoặc vũ tổ lão nhân ra người bàn giao nhất định phải làm cho thân công báo người này đi vương triệu đại thương nhậm trước hơn nữa còn chiếm giữ thái phó vị trí thật là không nghĩ ra bất quá vũ tổ hắn lao nhân thần thông quảng đại làm như vậy nhất định có đạo lý của hắn thân công báo tâm tính triệu vũ là lại rõ ràng hết mức yêu thích khoác lác yêu thích chiếm món lợi nhỏ đối quyền lợi càng là có c ù n g nhiệt thân công báo không giống như là cái người tu luyện càng giống là một người có d ạ tâm thân công báo thu thập xong đồ vật con lấy võ đạo chân tiên chế tạo trường kiếm rời khỏi quán giang khẩu hướng về đại thương vương thành chạy đi nhìn thấy triều ca thành sau thân công báo gật đầu nói nơi này chính là vương triều đại thương vương đô không sai nơi này kiến trúc cùng quán giang khẩu so r a có một phong vị khác mới vừa vào thành thân công báo liền thấy một cái bán bột m ì lão giả thân công báo hơi nhún g mày thầm nói tu vi của lão đầu này không sai chân tiên nhưng là hắn cũng không phải võ đạo chân tiên mà là tu tiên giả kỳ quái thu tiên giả lại vẫn bán bột mì chân tiên tu vi tu tiên giả có chút so với nhân tộc võ đạo chân tiên còn muốn giàu có không thể vì kế sinh nhai tiền l ợ i bột mì nay bán bột mì chân tiên chính là khương tử nha thân công báo không biết là khương tử nha tại núi côn luân học nghệ sáu mươi năm ngoại trừ một thân đạo pháp cái gì cũng không biết hắn hạ sơn trở về nhân gian cưới mã thị làm vợ vì duy trì trong nhà kế sinh a i chỉ có thể tiền l ợ i bột mì một buổi sáng khương tử nha một cân bột mì đều không b á n được nhìn trọng trách bên trong bột mì không khỏi có chút nản lòng thoải trí chí. chính mình thật sự không thích hợp làm ăn khương tử nha nâng lên trọng trách muốn phải về nhà những ngày bột mì vẫn là ngày mai lại b á n đi thân công báo thấy khương tử nha phải đi vội vã hô đạo hữu xin dừng bước khương tử nha quay đầu lại nghi ngờ nói đạo hữu là ở gọi ta thân công báo c ư ờ i nói nơi này ngoại trừ ta liền một mình ngươi trần tiên không gọi ngươi ta còn có thể têu người nào ta cùng đạo hữu vừa gặp mà đã như quen ta xem đạo hữu bột mì cũng không có bán đi bây giờ sắc trời còn sớm không bằng ta mời đạo hữu đi uống một chén khương tử nha do dự một chút gật đầu nói như thế này liền đa tạ đạo hữu k h o ả n đái kỳ thực khương tử nha cũng không muốn trở lại gặp mặt mã thị hai người tiến vào từ lâu thân công báo điểm tốt nhất rượu và thức ăn thân công báo vừa ăn món ăn vừa nói đạo hữu tu vi không sai chính là chân tiên đạo hưu bản lĩnh làm chút gì đều có thể phát tài vì sao muốn đến làm bán bột mì nghề nghiệp đương nhiên ta đến không là xem thường bán bột mì thương gia mà là cảm thấy này buôn bán tiền lời đúng là quá thấp điểm đặc biệt là đối với đạo hưu tới nói khương tử nha tại triều ca thành bán bột mì đã nửa tháng trong lòng cũng là có nỗi khổ không nói được nếu là có lối thoát hắn nơi nào sẽ đến mua bột mì nguyên thủy thiên tôn nói khương tử nha không có thành tiên mệnh chỉ có thể hưởng thụ nhân gian phú quý Nhân tộc biến hoa quá lớn, võ đạo chân tiên đều có trên trăm vị, thần ma cảnh võ giả, càng là nhiều hoa tộc trăm có giả, đạo ma quá đều là võ vị, võ vô số khương tử nha hạ sơn là tới phụ tá nhân hoàng nhưng là trụ vương đế tân bên người dũng tướng như vân văn thần như mưa nơi nào còn cần hắn khương tử nha khương tử nha thậm chí ngay cả hoàng cung cũng không vào được càng đừng nói vào triều làm q u a n rồi khương tử nha nói xong nổi khổ trong lòng s ợ cuối cùng thở dài nói ra đạo hữu không phải ta muốn tiền lời bột mì mà là không thể không làm cái này nghề nghiệp a thân công báo cảm thấy khương tử nha người này không đơn giản con ngươi đảo một vòng cười nói đạo hữu ngươi nếu như thật sự muốn vào triều làm quan ta có thể vì ngươi dẫn tiến ngươi yên tâm chức quan sẽ không nhỏ ta lần này đi tới triều ca thành các loại ta đã thấy đại vương sau liền có thể trở thành là thái phó thái phó chính là thái tử cùng vương tử lão sư là đế sư địa vị không thể so thừa tướng cùng thái s ư thấp khương tử nha vừa nghe cảm kích nói như thế này liền đa tạ đạo hữu đã ăn xong rượu và thức ăn thân công báo cùng khương tử nha nói lời từ biệt đi ra từ lâu hướng về hoàng cung chạy đi khương tử nha thầm nghĩ trong lòng cái này thân công báo dĩ nhiên là võ đạo chân tiên hắn nói có thể dẫn tiến ta vào triều làm quan hẳn không phải là nói ngoa võ đạo chân tiên tại nhân tộc địa vị trung cực cao tiến vào trong quân là có thể trở thành tướng quân cấp bậc quan lớn lúc này khương tử nha rốt cuộc nhìn thấy hưởng thụ nhân gian phú quý hy vọng chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương năm mươi tám xảy ra vấn đề lớn chương năm mươi tám chuẩn bị chiến tranh đi vương kiếm hiệp nói ra đại ca ta xác thực không ở quán giang khẩu nhưng là chỉ cần chúng ta truyền tin cho hắn hắn hẳn là chẳng mấy chốc sẽ trở về chúng ta hiện tại trước tiên ổn định đại vương đợi được đại ca ta trở về tất cả mọi việc đều sẽ được giải quyết vương nhạc rời đi chỉ cần còn tại trong hồng hoang thế giới vương kiếm hiệp liền có thể dùng đặc thù biện pháp liên lạc với hắn văn trọng gật đầu nói cũng chỉ có như vậy bế quan chữa thương vương nhạc đ ỗ n g nhiên nhận được vương kiếm hiệp truyền tin hơi nhún g mày thời điểm này cho mình truyền tin chẳng lẽ lại đã xảy ra chuyện gì lập tức liền nhớ tới phong thần đại kiếp mở ra thời gian xảy ra bất cứ chuyện gì vương nhạc đều sẽ không cảm thấy kỳ quái c h a xét tin tức vương nhạc cười lạnh nói thánh nhân lại ra tay rồi xem ra bọn họ không đem vương triều đại thương đảo loạn là sẽ không từ bỏ ý đồ bất quá các ngươi cho rằng như vậy liền có thể thắng cái kia chính là mơ hão phong thần đại kiếp nạn có lẽ chính là ta nhân tộc quật khởi thời cơ vương nhạc nhớ rõ đế tân phải đi miếu nữ hoa dân hương nữ hoa mới ra tay hiện tại đế tân đã là võ đạo chân tiên ý chí kiên định không thể dễ dàng như vậy bị mê hoặc đế tân tình huống có thể làm cho vương kiếm hiệp đều kiểm không tra được vậy thì nhất định là thánh nhân thủ đoạn chỉ là không biết là vị nào thánh nhân đã hạ thủ lấy vương nhạc suy đoán không phải nguyên thủy thiên tôn chính là tây phương giáo hai vị kia vương nhạc trầm mặc một hồi cho vương kiếm hiệp truyền tin duy trì vương triều đại thương ổn định những chuyện khác tạm thời không cần phải để ý đến đế tân nếu như nghe tô đát kỷ lời nói muốn muốn ra hại trung thần tướng tài các ngươi liền nghĩ biện pháp đem bọn h ắ n cứu chờ ta trở lại vương nhạc cũng nghĩ tới đem đế tân khống chế lại tuyển lại một nhân tộc đại vương nếu thánh nhân có thể làm cho đế tân gặp sự cố như vậy thay đổi đại vương cũng sẽ là giống nhau hiệu quả hơn nữa nhân tộc đại vương không phải vương nhạc muốn đổi liền có thể dễ dàng đổi dù hắn là nhân tộc võ đạo c h i tổ cái biện pháp này loại bỏ như vậy cũng chỉ còn sót lại ổn định vương triều đại thương có vương kiếm hiệp cùng văn trọng hai vị cường giả tọa c h ấ n triều ca thành vương nhạc tin tưởng là không có vấn đề c h ỉ ít có thể đợi được chính mình khôi phục khí huyết đem nhân tộc tam hoàng cứu ra chỉ cần nhân tộc tam hoàng đi ra nhân tộc cục diện bị động nhất định sẽ thay đổi đáng tiếc vương nhạc bế quan cần muốn tốt thời gian mấy năm mấy năm đối tiên nhân đến nói bất quá là trong nháy mắt thời gian nhưng đối với phạm nhân cùng vương triều đại thương tới nói cũng không phải ngắn mấy năm qua đủ để phát sinh rất nhiều chuyện vương kiếm hiệp nhận được vương nhạc hồi âm bất đắc dĩ thở dài nói với văn trọng đại ca ta hiện tại không trở lại vương triều đại thương tất cả đều đặt ở trên người của chúng ta nói xong vương kiếm hiệp đem thư giản giao cho văn trọng văn trọng nhìn thư giản bên trong tin tức nói ra nhìn tới vũ tổ chưa có trở về trước đó hai chúng ta cũng không thể rời đi triều ca thành nhất định phải định chết tô đắc kỷ xem trọng đại vương nửa tháng sau lên triều đế tân đ ố n g nhiên nói ra thái sư ta n h â n tộc địa bàn còn chưa đủ lớn hiện tại ta vương triều đại thương có thể nói là binh nhiều tướng mạnh lương thực thao sung túc cô hy vọng ngươi có thể lập tức xuất trình là ta nhân tộc đánh xuống càng nhiều danh giới vương kiếm hiệp cùng văn trọng hơi nhún g mày đều nhìn về tô đắc kỷ tô đắc kỷ ánh mắt che giấu rất khá hai người bọn họ vẫn là phát hiện cái này chủ ý này hẳn là xuất từ tô đắc kỷ vương kiếm hiệp âm thầm cười gằn quả nhiên lại là tô đắc kỷ nàng là muốn đem văn trọng chuyển đi chỉ là không biết nàng làm như vậy đến cùng có mục đích gì chẳng lẽ là vì đối phó văn trọng hoặc là nói là vì đối phó ta vương kiếm hiệp thâm thầm lắc lắc đầu văn trọng chính là kim tiên cường giả kim linh thánh mâu cho hắn không ít bảo vật muốn muốn đánh giết văn trọng bằng tô đát k ỷ thủ đoạn căn bản t i ể u không khả năng về phần muốn giết vương kiếm hiệp vậy thì càng không có thể vương kiếm hiệp mặc dù không có trở thành võ đạo đại la kim tiên nhưng là cũng là k i m tiên bên trong nhất là cường giả đứng đầu so với ngọc đỉnh chân nhân đều mạnh hơn một bậc văn trọng vẫn không nói gì thừa tướng thương dung tựu i r a liệt nói ra đại vương ta đại thương binh nhiều tướng mạnh lương thực thao sung túc là không sai nhưng là bây giờ chính là phát triển dân sinh thời kỳ mấu chốt tùy tiện phát phát động chiến tranh đ ố i ta nhân tộc bất lợi lại nói chúng ta mới vừa để xuống đông di toàn bộ đông di cần thống trị căn bản phân không ra quá nhiều kinh lực đến mở rộng danh giới lãnh thổ cũng không phải càng lớn lại càng tốt có lãnh thổ còn cần nhân tài đến thống trị không phải vậy liền sẽ trở thành đất hoang n h â n tộc không chiếm được tự hào lợi ích lại nói n h â n tộc chung quanh yêu tộc ma tộc Cũng không phải ngồi không, nhân phải tấn ộ c muốn đánh, n h t đ ị h sẽ bỏ ra cái giá khổng lồ. Tấn công á giá i khổng Tấn lồ. c đông di nhân tộc nhưng là dốc hết sức còn chưa thành công nếu không phải vương kiếm hiệp ra tay đem huyết hồ kìm tiên đánh chết đông di sợ là đều còn không phải là nhân tộc cương vực tỷ can vương thúc hoàng phi hổ tướng quân bọn người ra khỏi hàng nói ra đại vương thừa tướng đại nhân nói không sai hiện tại ta nhân tộc xác thực không phải phát phát động chiến tranh thời cơ tốt nhất đế tân hơi nhúng mày trong mắt kinh quang lóe lên liền qua mang trên mặt tức giận nói ra đây là bản vương quyết định các ngươi lại dám n g ỗ nghịch cô ý chỉ thực sự là thật là to gan được rồi chuyện này quang quyết định như vậy một tháng sau văn thái sư mang theo đại quân xuất phát thương dung cùng tỷ can mấy người còn muốn khuyên nữa vương kiếm hiệp đối với bọn họ lắc lắc đầu truyền âm nói mọi người đều không nên khuyên nữa không nên gả nộ đại vương cứ dựa theo đại vương ý tứ làm nghe được vương kiếm hiệp truyền âm văn trọng ôm quyền nói thần văn trọng lính chỉ đế tân cùng tô đắc kỷ sắc m à sơ đều lộ ra nụ cười tô đắc kỷ còn khiêu khích nhìn vương kiếm hiệp một mắt vương kiếm hiệp trong mắt huyết quang l ó e lên khoe miệng mang theo một t ử cười gằn muốn đấu vậy thì bồi ngươi thật vui được rồi ngươi tô đắc kỷ bất quá là ỉ vào sau lưng nữ hoa nương nương mà đã đáng tiếc nữ hoa nương nương không thể nào là mỗi thời mỗi khắc đều tại bên cạnh của ngươi lên chiều sau vương kiếm hiệp văn trọng thương dung tỷ can hoàng phi hổ các loại đại thần hội sẽ tụ tập cùng một chỗ thương nghị đối sách Văn thưa r ọ n g t ở dài, nói ra, v ơ n thống lĩnh, vốn g là l Phu còn cho rằng hai chúng ta có thể chấn thủ còn có rằng ta chiều thành, k ông cũng bất đắc dĩ nói hiện tại thật không phải phát phát động chiến tranh thời điểm thật không biết đại vương là như thế nào nghĩ tới mấy người kia đều nhìn về vương kiếm hiệp hy vọng hắn có thể lấy ra một ý kiến vương kiếm hiệp là đế tân sư thúc bây giờ có thể ngăn cản đế tân cũng chỉ có hắn vương kiếm hiệp c h ấ n thủ đại thương vương đều hai trăm năm kỳ uy hy vọng so với văn trọng cái này tam triều nguyên lão còn cao hơn đế tân những người khác lời nói có thể không nghe thế nhưng vương kiếm hiệp lời nói lại không thể không nghe vương kiếm hiệp từ tốn nói mọi người đều không yên tâm hơn lúc này chúng ta nhất định không thể gà nộ đại vương không phải vậy hậu quả sẽ nghiêm trọng hơn nếu đại vương muốn văn thái sư xuất binh vậy thì xuất binh được rồi về phần có gọi hay không trận chiến cái kia chính là văn thái sư định đoạn không phải có một câu nói gọi là tướng ở bên ngoài quân mệnh có thể không nhận a văn trọng ánh mắt sáng lên nói ra vương thống linh ý tứ là để lão phu mang theo đại quân ra ngoài lượn một vòng sau đó lại trở về có thể là không có đánh xuống danh giới đại vương không hẳn chịu đáp ứng vương kiếm hiệp cười nói chỉ cần văn thái sư mang binh đi ra chúng ta chuyện cần làm cũng chỉ có thể chờ đại ca ta trở về những người khác đều là gật gật đầu tán đồng rồi vương kiếm hiệp lời nói không sai chỉ cần vũ tổ vương nhạc trở về hết t h ể việc đều có thể giải quyết văn trọng ôm quyền nói đã như vậy lao phu kia cũng chỉ có thể mang binh đi ra bất quá triều ca thành chuyện quang liền đều phải dựa vào vương thống lĩnh ngươi rồi vương kiếm hiệp một mặt kiên định nói chỉ cần ta vương kiếm hiệp lại triều ca thành liền không cho phép bất luận người nào làm hại vương triều đại thương làm hại nhân tộc tô đ á t kỷ cùng đế tân trở về tầm cung tô đ á t kỷ nằm ở đế tân trong lồng ngực cười nói chúc mừng đại vương văn thái sư lĩnh binh xuất trinh tin tưởng rất nhanh đại vương liền sẽ thu được nhân tộc cương vực mở rộng tin tức đế tân lớn tiếng cười nói ái phi nói đúng lắm văn thái sư là kim tiên cường giả là cô binh pháp lao sư hắn nhưng là dụng binh như thần chỉ cần không phải gặp phải dị tộc đại la kim tiên cường giả thì sẽ không gặp nguy hiểm văn thái sư năng lực toàn bộ vương triều đại thường không có người nào hoài nghi tô đát kỷ bỗng nhiên nói ra đại vương tây bá hầu cơ xương lão gia hoặc kia ngươi cũng đóng hắn không ít thời gian nhưng là tây kỳ lại một điểm biểu thị đều không có càng không có hướng về đại vương nhận sai ta xem không bằng giết tây bá hầu làm cho cả vương triều đại thương tám trăm chư hầu đều biết đại vương ngươi không phải là dễ chê ơ tô đát kỷ thời khắc đều không có quên y nữ hoa nương nương nhiệm vụ nhất định phải làm cho toàn bộ vương triều đại thương động luật lên không phải vậy phong thần kế hoạch căn bản t i ể u không khả năng bắt đầu nàng mỗi thời mỗi khắc đều là đang l ư u đồ làm sao đánh giết vương kiếm hiệp cho gì nhỏ huyết hồ kìm tiên báo thù có thể vương kiếm hiệp tu vi quá mạnh căn bản cũng không phải là nàng một cái chân tiên có thể chống đỡ chỉ có vương triều đại thương động loạn các lộ thần tiên xuất chiến mới có thể để vương kiếm hiệp bỏ mình cơ xương đế tân trong mắt mang theo một t ử sắc cơ cái lao ra hỏa này s ắ c thực không có đem cô vương để ở trong mắt hắn khả năng đã quên mất tây kỳ mặc dù là hắn cơ xương đất phong nhưng là bây giờ khối đất phong là cô vương tổ tiên phân phong đi ra nếu hắn như thế không biết cân nhắc này cô vương liền nghe ái phi ngươi giết hắn vương triều đại thương tám trăm n ư ớ c chư hầu giết một người tây bá hầu đế tân nhận thức là căn bản cũng không có cái gì đế tân truyền xuống ý chỉ đao phủ thủ trực tiếp ở trong hoàng cung giết cơ sương vương kiếm hiệp ngồi ở bên trong tòa phủ đệ đột nhiên chân mày cao lại một luồng dự cảm không tốt ở trong lòng bay lên nhân tộc số mệnh lập tức giảm xuống hơn một phần m ư ờ i vương kiếm hiệp sắc mạ sơ đại biến nhìn hướng hoàng cung yên tâm là trong hoàng cung xảy ra vấn đề rồi vương kiếm hiệp hóa thành một luồng ánh kiếm tiến hoàng cung h ắ n đến pháp trường cơ x ư ơ n g đầu đã dọn nhà bị đao phủ thủ hiến cho đế tân cùng tô đắc kỷ đại vương vương kiếm hiệp t âm trầm mặt đối đế tân nói ra người giết tây bá hầu nghĩ tới hầu quả sao tây kỷ vốn là lòng mang dị tâm cơ x ư ơ n g bất tử bọn họ vẫn không có mượn cớ phản loạn n g ư ờ i bây giờ giết tây bá hầu cơ x ư ơ n g tây kỷ tất phản vương kiếm hiệp một mực tại phòng ngừa nhân tộc nội chiến nghìn tính vạn tính hắn không có tính tới đế tân sẽ trực tiếp giết tây bá hầu cơ x ư ơ n g con lớn nhất bá ấp khảo còn dự định đến triều ca thành dùng chính mình đổi về phụ thân hiện tại cơ x ư ơ n g đã chết bá ấp khảo là sẽ không trở lại lúc này xiển giáo các lộ thần tiên sợ là đã bắt đầu hướng tây kỳ phương diện tụ tập đi đế tân cười lạnh nói sư thúc tây bá hầu cơ x ư ơ n g tính là thứ gì hắn đối với ta vương triều đại thương bất kính lẽ nào cô vương còn không thể giết hắn tây kỳ nếu là dám phản cô cái Đắc Tô nhất định đem bọn hắn giết cái kề khuyển bất lưu. Tô đắc kỷ cười nói, bất giết đem cười kề Kỷ lưu. vương thống lĩnh, ngươi bất quá là một thống thôi, quát thật to tự lĩnh, lĩnh nhiên ngươi gản quân thống lĩnh mà thôi. Dĩ nhiên quát lớn đại vương, đúng là thật là to gan. Ngươi đúng là là là là dĩ cái đại quá mà kiếm ề m c h tu thể vi Vương i cao cường, là có chô rục sao. là là là k ế hiệp trong mắt sát cơ loại lên cười lạnh nói tô đắc kỷ ngươi là đang khiêu chiến của ta điểm mấu chốt đừng để ta giết ngươi vương kiếm hiệp thật sự muốn một kiếm giết tô đắc kỷ nhưng là hắn không có thể vì nhân tộc vì đại thương hắn phải nhịn phải chờ đến vương nhạc trở về tô đát kỵ bị hắn sợ hết hồn cũng không dám nữa nói chuyện nàng cũng thật sự sợ vương kiếm hiệp không quan tâm đồng thời giết mình vương kiếm hiệp đối đế tân từ tôn nói đại vương việc đã đến nước này ta cũng không nói cái gì chuẩn bị chiến tranh đi chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 60, truy sát khương tử nha tây bá hầu cơ sương tin qua đời rất nhanh truyền khắp toàn bộ vương triều đại thương tám trăm chư hầu vì thế mà chấn động tây bá hầu lấy nhân nghĩa danh vang thiên hạ không nghĩ tới lại bị trụ vương giết đi liền ngay cả trụ vương cha vợ tô hộ đều phi thường bất mãn vương kiếm hiệp biết mức độ nghiêm trọng của sự việc truyền tin cho văn trọng khiến hắn làm hảo đại chiến chuẩn bị phòng bị tây kỳ đại quân đánh lén đồng thời mệnh lệnh hoàng phi hổ tăng mạnh toàn bộ triều ca thành p h o n g ngự các lộ ra vào đều phải chặt chẽ kiểm tra cần phải không thể để cho tây kỳ thám tử lẫn vào bố phòng sau khi kết thúc vương kiếm hiệp trở về phủ đệ tâm tình lại không có chút nào bưng lỏng những ngày bố phỏng chỉ là nhằm vào phàm nhân hoặc là võ giả đối với tiên nhân không có ý nghĩa muốn ngăn trở tiên nhân tiến công vẫn là dựa vào nhân tộc võ đạo chân tiên hoặc là kim tiên quán giang khẩu võ đạo học viện lập ra hai trăm n ă m đi ra võ đạo cường giả nhiều vô số kể võ đạo chân tiên có mấy trăm kim tiên đạt đến một ư ơ i ba tên những võ đạo này chân tiên hoặc là kim tiên có một phần ba đều là tại tây kỳ bọn họ đều là bị tây bá hầu cái gọi là nền chính trị nhân từ tình yêu dân hấp dẫn tới nay một phần ba võ đạo tiên nhân rất có thể sẽ trở thành vương triều đại thương kẻ địch thân công báo đi vào vương kiếm hiệp phủ đệ nói ra không biết vương thống lĩnh tìm ta chuyện gì vương kiếm hiệp hơi nhún mày trong lòng có chút bất mãn thân công báo đã trở thành đại thương thái phó sau càng thêm kiêu căng tự mãn hiện tại cũng có chút không đem vương kiếm hiệp cùng văn trọng để vào trong mắt rồi nếu không phải xem ở hắn đối vương triều đại thương cùng đế tân trung thành tuyệt đối phân thượng vương kiếm hiệp không ngại cho hắn một cái dạy dô khó quên mấy ngày trước đại vương giết tây bá hầu cơ sương ngươi hẳn phải biết đi nha vương kiếm hiệp hỏi thân công báo nói ra đương nhiên biết tây bá hầu cơ sương đối đại vương bất kính giết cũng sẽ giết không có gì ghê gớm lắm về phần tây kỳ phản ứng chúng ta căn bản cũng không cần quan tâm tây kỳ mạnh hơn cũng cường bất quá ta vương triều đại thương vương kiếm hiệp cười lạnh một tiếng tây kỳ phản loạn không đủ kinh hãi nhưng là ta lo lắng là những thần tiên đó c ứ n g giả thân công báo bằng hữu ngươi khắp thiên hạ nghe nói rất nhiều tiệt giáo c ứ n g giả đều là bằng hữu của ngươi không biết ngươi có thể hay không mời bọn họ xuất chiến đương nhiên bọn họ có điều kiện gì cũng có thể nói ra chỉ cần ta nhân tộc có thể thỏa mãn liền nhất định sẽ không chối tử nhân tộc cần minh hữu đơn đả độc đấu rất có thể sẽ bị thua trận chiến tranh này mà vương triều đại thương cũng sẽ theo này hủy diệt vương triều đại thương cùng hoàng tộc vương kiếm hiệp bảo vệ hai trăm năm cũng là có cảm tình hắn cũng không hy vọng đại thương liền như vậy hủy diệt thân công báo gật đầu nói có thể t i ệ t giáo triệu công minh tam tiêu nương nương còn có hỏa linh thánh mẫu bọn hắn đều là bằng hữu của ta ta đi mời bọn hắn bọn họ nên xuất chiến vương kiếm hiệp gật đầu nói như thế vậy thì tốt chuyện lần này ngươi nếu như làm thành ta nhân tộc sẽ không bạc đ ã i ngươi đến lúc đó ta sẽ cho ngươi bái vào đại ca ta vương nhạc muôn hạ hắn sẽ chỉ điểm ngươi l ĩ n h nộ càng cao cường hơn huyền diệu võ đạo kiếm thuật thân công báo ánh mắt sáng lên cao h ứ n g nói đa tạ vương thống lĩnh chuyện này ta nhất định sẽ làm tốt khương tử nha từ khi làm tới quan sau tâm tình liền biến được khá hơn đáng tiếc tiệc vui trong tàn Chủ vương đế tân làm việc là càng ngày càng quá đáng khương tử nha hoài nghi đế tân không hẳn chính là mình muốn hầu hạ minh chủ cho nên lập tức t ừ quan liền l a o bà mã thị cũng không cần nhanh chóng hướng tây kỳ bỏ chạy khương tử nha còn tại núi côn luân thời điểm liền nghe nói tây bá hầu cơ sương nhân nghĩa hiện tại đế tân giết tây bá hầu càng làm cho khương tử nha trái tim băng giá khương tử nha cho rằng chính mình muốn phụ tá minh chủ có lẽ hay là tại tây kỳ tây bá hầu có bách tử đặc biệt là con lớn nhất bá ước h ả o nhân nghĩa hiếu đạo con thứ hai cơ phát h ù n g tài đại lược nếu có thể phụ tá hai người bọn họ cũng có thể thành tựu một phen bá nghiệp thân công báo mới vừa trở về thái phó phủ dưới trướng người liền bầm báo thái phó đại nhân khương tử nha trả quan p h ụ hướng tây kỳ phương hướng bỏ chạy rồi thân công báo x ớ n g sở sau đó tức giận nói ngươi nói là sao khương tử nha đào tẩu hắn thật là to gan lại dám phản bội vương t r i ề u đại thường nương nhờ vào tây kỳ thật là muốn chết dưới trướng còn nhỏ âm thanh hỏi thái phó đại nhân có muốn hay không đem khương tử nha sự t ì n h thông báo đại vương cùng vương thống lĩnh thân công báo quát lớn ngân ấy việc nhỏ còn phải báo cho đại vương cùng vương thống lĩnh làm gì chính ta liền có thể giải quyết khương tử nha một cái nho nhỏ đích chân tiên bằng công lực của ta đánh giết hắn hoàn toàn không là vấn đề thân công báo phẫn nộ a khương tử nha một cái bán bột mì lao đầu chính mình khiến hắn vào triều lạc quan nhưng là bây giờ khương tử nha ra đi không lời từ biệt hơn nữa còn dự định nương nhờ vào tây kỳ đây không phải đánh hắn thân công báo mặt sao chuyện này nếu như khiến người khác biết hắn thân công báo còn làm sao ở đại thương lạc quan còn tộc chân. nhân làm sao ở nhân tộc đặt、chân? khương tử nha n h ấ thân đ ị n phải phản phản mạnh mẽ làm hắn, cho hắn biết lưng phản đại thương, phản bội hắn h biết đại bội nắm lưng mẽ làm về, sau đó t công báo k ế thể cụ. k ư ơ n Nha chính đang chạy vội, phía sau đông nhiên g tiếng tiếng tử chạy phía h sau c y vội, u cứng đờ đề phòng mà xoay người lại nhìn thân công báo hỏi thái phó đại nhân vần đạo không thích hợp làm quan ngươi vẫn để cho lão phu rời đi đi thân công báo cười lạnh một tiếng khương tử nha ngươi cho rằng đại thương triều đường là địa phương nào ngươi muốn tới thì tới muốn đi thì đi sao hôm nay hoặc là ngươi theo ta trở lại hoặc là ngươi đánh bại ta sẽ rời đi thân công báo là võ đạo trần tiên sức mạnh tại khương tử nha bên trên không có gì bất ngờ xảy ra chắc thắng không thua khương tử nha bất đắc dĩ nói thái phó đại nhân ngươi cần gì phải đ â u này lao phu là thật sự không muốn cùng ngươi động thủ ta chỉ là muốn rời đi đại thương vương triều thân công báo cười nhạo nói rời khỏi đại thương vương triều đi tây kỳ làm con sao hừ khương tử nha hôm nay t i ể u coi như ngươi nói toà thiên cũng đừng nghĩ dễ dàng rời đi ra chiêu đi c h e n trường kiếm xuất vỏ thân công báo kiếm chỉ khương tử nha khương thượng ngươi tại núi côn luân học nghệ sáu mươi năm hôm nay ta ngược lại muốn xem xem nguyên thủy thiên tôn đến cùng truyền thụ bản l ã n h gì cho ngươi khương tử nha cũng lấy trường kiếm ra hán thanh trường kiếm này thật không đơn giản mà là nguyên thủy thiên tôn tự tay luận chế Mặc dù là thân ù y ý tác p ẩ m có thể tương đối pháp bảo bình thường tới nói. Cũng coi c nói. thể tương thường tới pháp bình như h đối bảo là chân phẩm Thân rồi. Giết. Thân công báo chân đạp bộ pháp trường kiếm hóa thành một vệ sáng hướng về khương tử nha đâm tới khương tử nha lông mày nhảy một cái trong lòng chấn động thật nhanh kiếm pháp võ đạo kiếm thuật thật là lợi hại ngọc thanh lôi pháp khương tử nha trường kiếm xúc động không trung lôi điện màu lam nhạt điện quang đánh về phía thân công báo thân công báo cười lạnh một tiếng bóng người lói lên tránh được lôi điện công kích tại quán giang khẩu võ đạo học viện thời điểm thân công báo cái dạng gì chiến đấu mô phỏng không có trải qua lôi điện công kích đối thân công báo tới nói cũng không có bao nhiêu hiệu quả ngọc thanh thần lôi thân công báo cười lạnh một tiếng nếu như kim tiên cường giả thi triển ta thân công báo còn muốn nhượng bộ lui m ì n h nhưng là ngươi khương tử nha thi triển liền g ó cáo của ta đều không đụng tới khương tử nha hôm nay ta liền mang ngươi cấp trở lại giao cho đại vương làm cho tất cả mọi người biết vương triều đại thương là không cho phản bội ư ơ nhưng g tử n a sao cả có khả kinh nói, năng? n làm g i tốc độ làm sao h h như a n Liên n vậy? ọ c Thanh là ô Lôi i điện pháp đều có thể tránh đều được. Lôi điện tốc độ, có tốc l nhân a sao nhanh, quang n nhất, cường cũng không có cách nào cùng điện điện cùng như nhanh. Nhưng h cách thế tốc tốc mặc làm có kệ võ với. đạo độ độ độ, độ so giả lôi Lôi là là, tộc võ đạo liền có thể tránh được lôi điện đương nhiên đây cũng không phải nói thân công báo tốc độ nhanh hơn quang mà là hắn từ t r ư ớ c phán đoán khương tử nha công kích phương vị thi triển võ đạo bộ pháp dĩ nhiên là có thể tránh được khương tử nha ngươi nếu như liền c h ú t bản lanh này vậy ngươi có thể đi chết rồi thân công báo hét lớn một tiếng thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh hướng về khương tử nha đánh tới lần này công kích càng sắc bén hơn càng tăng nhanh hơn khương tử nha thật giống nghe thấy được một luồng hơi thở của cái chết kiếm thuật này là võ đạo kiếm tiên vương kiếm hiệp tuyệt học tiên nhân kiếm thân công báo ngươi làm sao sẽ võ đạo kiếm tiên tuyệt học thân công báo lớn tiếng cười nói khương tử nha người cô lậu quả văn quán giang khẩu võ đạo học viện bên trong chẳng những có vương kiếm hiệp tiên nhân kiếm liền ngay cả võ đạo c h i tổ vương nhạc quyền pháp cùng pháp tắc không gian đều có cả nhân tộc võ giả chỉ cần có bản lĩnh học được cũng có thể học ngươi cho rằng nhân tộc võ đạo tuyệt học sẽ giống như x i ề n giáo giữ bí mật không nói sao nhân tộc tại vương nhạc dẫn dắt cũng coi là tối đại công vô tư một cái bộ tộc những tộc khác loại sợ đồng tộc học xong tuyệt học của mình có thể là nhân tộc lại là không sợ ngươi học được mà là sợ ngươi không học được đừng nói học xong vương kiếm hiệp kiếm thuật nếu như ai có thể học được vương nhạc bản lĩnh đó là càng tốt hơn một khi có người vượt qua vương nhạc võ đạo cái k i a chính là trò giỏi hơn thầy một đời mạnh hơn một đời như thế nhân tộc mới xem như là thật sự có hy vọng khương tử nha trong lòng lo lắng không được ta không có thể chết ở chỗ này ta khương tử nha tuy nhiên tại trên tiên đạo đi không xa nhưng là ta là có thể hưởng thụ nhân gian phú quý ta tuyệt đối không có thể chết ở chỗ này sư phụ cho ta đ ộ t phủ hiện tại ta phải dùng nguyên thủy thiên tôn tại khương tử nha hạ sơn thời điểm giao cho hắn một tấm đ ộ t phủ là dùng để trong tuyệt cảnh bảo mệnh dùng chỉ cần không phải gặp phải đỉnh cấp đại la kim tiên cường giả khương tử nha sẽ không có bỏ mình nguy hiểm thân công báo trường kiếm cách khương tử nha còn có không tới mười tấc khoảng cách khương tử nha lấy ra một tấm màu vàng đội chú hét lớn một tiếng đ ộ t phanh một tiếng vang chấm thấp không gian bị xé ra khương tử nha biến mất không còn tam tích thân công báo trường kiếm đâm vào không khí khương tử nha không nghĩ đánh trên người ngươi còn có món đồ bảo mệnh thân công báo nghiến răng nghiến lợi một mặt tái nhợt tự coi như ngươi lần này có thể từ trong tay ta đào tẩu về sau ngươi cũng nhất định sẽ chết ở dưới kiếm của ta khương tử nha rời đi nhất định là đến tây kỳ rồi tây kỳ đối thân công báo tới nói vô cùng nguy hiểm bởi vì nơi đó là xiển giáo trưởng khống địa bàn ẩn giấu không ít tu vi cao cường tiên nhân nói không chắc ngọc đỉnh chân nhân dương tiễn cao thủ như vậy đều là tại tây kỳ thân công bao tiến vào tây kỳ cái kia chính là muốn chết bất đắc dĩ chỉ có thể thả khương tử nha rời đi khương tử nha vừa tới tây kỳ địa giới liền ngã xuống đất n g ấ t đi dương tiễn cùng na c h a trở về tây kỳ đúng dịp thấy nằm ven đường khương tử nha sư thúc dương tiễn vận chuyển một đạo tiên nguyên lực đem khương tử nha cứu tình sau hỏi là ai đem sư thúc thương thành như vậy khương tử nha nói ra là đại thương thái phó thân công báo dương tiễn ngươi nhanh lên một chút đi thông báo tây kỳ vương triều đại thương đã xuất động đại quân chẳng mấy chốc sẽ hướng tây kỳ tiến công dương tiễn cùng na cha gật đầu nói sư thúc yên tâm đại thương tình huống chúng ta đã sớm biết chúng ta nhất định sẽ ngăn trở vương triều đại thương tiến công chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 61, nhân tộc võ đạo kim tiên chương 62, chiến tranh bắt đầu bạch phi chặn lại rồi chém giết dư âm năng lượng tôn hạo cùng viên lãng chiến đấu đã đến mức độ kịch liệt thời điểm vừa mới bắt đầu hai người vẫn là thăm dò muốn so với cái cao thấp sau đó bọn họ chém giết chính là liều mạng tôn hạo quyền pháp bá đạo cương mãnh mỗi một dưới quyền đi đều là không gì không xuyên thủng viên lãng kiếm thuật quỷ dị xảo quyệt mạnh mẽ lực cắt để không gian cũng bắt đầu nổ tung thời gian từng điểm từng điểm đi qua bạch phi trên trán xuất hiện dày đặc mồ hôi hột trong mắt mang theo lo lắng viên lãng ngươi nhanh lên một chút bằng không ta liền muốn xuất thủ rồi hai người các ngươi chém giết chấn động dư âm quá mạnh cho dù có của ta khí huyết ngăn cản cũng sẽ tiết lộ một ít ra ngoài bị tây kỳ thần tiền cường giả phát hiện chúng ta đều sẽ rất phiền phước viên lãng giống to một phút không phải còn chưa tới sao bạch phi ngươi yên tâm một phút đã đến giờ ta nhất định bắt tôn hạo tiên nhân kiếm viên lãng hét lớn một tiếng thi triển ra vương kiếm hiệp kiếm thuật t u y ệ t học tôn hạo chết đi viên lãng trong mắt mang theo điên cuồng vương thống linh tiên nhân kiếm trải qua nhiều năm như vậy hoàn thiện đã là một bộ hoàn mỹ võ đạo kiếm thuật hôm nay ta ngược lại muốn xem xem ngươi làm sao ngăn cản không ngăn được tôn hạo tuyệt đối sẽ bị đâm lệnh tấu tim thân tử đạo tiêu vương kiếm hiệp tiên nhân kiếm bị quán giang khẩu võ đạo học viện phong là nhân tộc cao nhất kiếm đạo tuyệt học một trong viên lãng chính là kiếm thuật kỳ tài bộ này tiên nhân kiếm hắn đã được rồi bảy tám phần tinh thủy lực sắt thương mạnh phi thường bạch phi thầm nghĩ trong lòng viên lãng này người điên quả nhiên lãnh ngộ vương thống lĩnh tiên nhân kiếm bây giờ nhìn lại ta tôn hạo viên lãng viên lãng v õ đạo đã đi ở trước mặt của chúng ta tôn hạo ánh mắt nghiêm nghị thiên nhân kiếm không tốt tiếp hắn thậm chí có chút hoài nghi chính mình có thể hay không đỡ được không có cách nào chỉ có thể thi triển trường pháp phiên thiên ấn rồi tôn hạo thầm nghĩ trong lòng tiên h nhân kiếm chính là vương thống lĩnh chế nhưng là phiên thiên ấn lại là vũ tổ lão nhân ra người sáng lập ta nhất định có thể ngăn trở viên lãng kiếm thuật tôn hạo giấm một cái địa thân thể hóa thành một vệ sáng hướng về không trung bay đi viên lãng giống to bạch phi ngăn hắn lại hắn muốn chạy trốn bạch phi s ư ớ n g sở lúc này tôn hạo xuề bàn tay ra chung quanh khí lưu bắt đầu xoay tròn đây là bạch phi ngạc nhiên tôn hạo không phải là muốn đào tẩu mà là muốn trên không trung thi triển trường pháp tôn hạo khí huyết ngưng tụ trở thành bàn tay khổng lồ mạnh mẽ trọng lực đẻ xuống để bạch phi cùng viên lãng hô hấp đều có chút khó khăn viên lãng cẩn thận bạch phi la lớn tôn hảo muốn thi triển phiên thiên ấn trường pháp vương nhạc phiên thiên ấn trường pháp tại võ đạo học việt chồng là mạnh nhất trường pháp tuyệt học có thể cùng bộ t r ư ờ n g pháp này sánh vai võ đạo tuyệt học chỉ có vẹn vẹn mấy môn trong đó có vương kiếm hiệp tiên nhân kiếm viên lãng một mặt dữ tợn con mắt đỏ đậm gầm hét lên tôn hảo dĩ nhiên lĩnh n ộ vũ tổ phiên thiên ấn trường pháp cho dù như thế hắn hôm nay cũng chắc chắn phải chết xem ta như thế nào phá hắn trường pháp ta nhân tộc võ đạo kiếm tiên mới là mạnh nhất á n h kiếm cùng trưởng ấn chạm vào nhau phát ra một tiếng tiếng vang kịch liệt năng lượng mạnh mẽ chấn động trực tiếp xé ra bạch phi khí huyết phòng hộ toàn bộ tây kỳ các cường giả đều cảm thấy nơi này chiến đấu viên lãng cùng tôn hạo đều là bị thương nặng liền ngay cả bạch phi cũng bị khí huyết phản vệ đánh phun một ngụm máu viên lãng nơi này tình huống chiến đấu đã bị tây kỳ cường giả biết chúng ta lập tức đi không phải vậy thì phiền thoái bạch phi lớn tiếng nói bạch phi hóa thành một đạo ảo ảnh hướng về tôn hạo công tới nhất định phải tại mấy hơi thở bên trong đem tôn hạo hạn chế không phải vậy hắn cùng viên lãng rất có thể sẽ đi không xong viên lãng tay cầm trường kiếm mạnh mẽ thôi thúc khí huyết một kiếm hướng về tôn hạo đâm tới bạch phi ta nói rồi đây là ta cùng tôn hạo ở giữa chiến đấu ngươi đừng nhúng tay viên lãng không quan tâm vết máu ở khoe miệng la lớn trước đây ta không có thắng được tôn hạo lần này ta nhất định phải thắng hắn viên lãng biết lần này nếu như lại không thắng được tôn hạo về sau đem cũng không có cơ hội nữa tôn hạo cùng viên lãng đơn đà độc đấu đều cảm thấy vất vả hiện tại bạch phi cũng ra tay rồi hắn tự nhiên không là đối thủ bạch phi dùng cầm nã thủ chế trụ trọng thương tôn hạo p h ố c thử viên lãng trường kiếm đâm vào tôn hạo mi tâm đánh tan hắn v õ đạo chân linh bạch phi tức giận nói viên lãng ngươi này người điên tại sao phải giết tôn hạo tôn hạo đã bị ta hạn chế căn bản là không dùng tới giết hắn viên lãng rút ra trường kiếm lạnh lùng nói phản bội nhân tộc phản bội v õ đạo học viện đều phải chết Tôn hạo ý thức vẫn chưa hoàn toàn vẫn hoàn hạo chưa ý bạch i tôi nói ế n hắn ánh hứng mất, mắt tối tăm, một mặt hờ hứng nói ra, b phi viên lãng các trở lại nói cho còn có chưa có học càng có tộc. chỉ của Bạch ngươi nói vương thống lĩnh, còn có triệu vũ lao sư bọn hắn, tôn từng phản viện, không phản nhân không muốn nhà. viên lãng, sư lại triệu bội bội rời đi Phi, trở tổ, ta Ta Tây Tây ta lao là là hạo đạo vũ vũ võ Kỳ, Kỳ ý thức của ta lập tức liền muốn biến mất tại điểm cuối của sinh mệnh bước ngoặt ta van cầu các ngươi không nên đối tây k ỳ võ đạo trần tiên hạ sát thủ bọn họ đều là vô tội đều không có phản bội nhân tộc ta tôn hạo có thể chết ở viên lãng dưới kiếm của ngươi cũng coi như là lời còn chưa nói hết tôn hạo ý thức hoàn toàn sáng tác một thế hệ tộc thiên tài siêu cấp võ đạo kim tiên tôn hạo v ẫ n l à tôn hạo bạch phi ôm tôn hạo thi thể nước mắt từ hai gò má chạy xuôi xuống bạch phi hồi tưởng lại mình và tôn hạo tại quán giang khẩu võ đạo học viện thời gian thật giống hay là tại giống như hôm qua viên lãng cũng sững sờ nhìn tôn hạo thi thể trong lòng nhỏ giọng hô tôn hạo viên lãng cùng tôn hạo tại võ đạo học viện thời điểm liền bắt đầu hiếu thắng hai người vẫn luôn là sàn sàn nhau mà khi tôn hạo thật sự đã bị chết ở tại dưới kiếm của chính mình viên lãng mới phát hiện trong lòng lập tức thiếu cái gì chống rỗng chân trời truyền đến tiên nguyên lực chấn động bạch phi cùng viên lãng liếc mắt nhìn nhau tây kỳ thần tiên các cường giả đã đến viên lãng chúng ta phân công nhau đi không phải vậy chúng ta rất có thể một cái đều đi không xong bạch phi nói ra ta mang tôn hạo về võ đạo học viện người bây giờ bị thương nặng chính mình bảo trọng viên lãng gật đầu nói được ngươi cũng bảo trọng bạch phi ôm lấy tôn hạo thi thể hóa thành một vệ sáng hướng về quán giang khẩu phương bay đi viên lãng cũng hóa thành một luồng ánh kiếm hướng về đại thương triều ca thành bay đi bạch phi cùng viên lãng rời đi không tới năm cái hô hấp thời gian ngọc đỉnh chân nhân vân trung tử từ hàng đạo nhân dương tiễn na cha các loại xiển giáo tiên nhân đều chạy tới thật mạnh lực công kích là võ đạo kim tiên na cha trong mắt mang theo ngạc nhiên từ không trung khí tức đến phân biệt có ba vị võ đạo kim tiên trong đó một vị chính là tây kỳ tôn hạo na cha chính là hoa sen hoa thân hoa sen xuất nước bùn mà không nhuộm đối chung quanh mùi là phi thường nhạy cảm m ũ i của hắn so với dương t i ễ n hao thiên khuyển còn lợi hại hơn chỉ là na cha rất nhiều lúc đều không biểu hiện xuất hiện mà thôi cho nên hắn cuốn n à y việc rất ít người biết dương t i ễ n cũng gật đầu nói đích thật là ba người võ đạo kim tiên thực sự là lợi hại dĩ nhiên đến chúng ta tây kỳ chém giết chúng ta đều không có phát hiện nếu không phải cuối cùng bọn hắn áp chế không nổi chấn động dư âm chúng ta chỉ sợ hiện tại cũng còn không biết ngọc đỉnh chân nhân cười lạnh một tiếng chu vi có tàn dư kiếm khí còn có quyền kình trả lại có một cái rất lợi hại võ đạo kiếm tiên từ hàng đạo nhân hơi nhún mày nói ra phải hay không vương kiếm hiệp vương kiếm hiệp thân là đại thương cấm quân thống lĩnh trấn thủ hoàng cung hẳn là sẽ không dễ dàng rời đi mới đúng ngọc đỉnh trân nhân lắc đầu nói không phải hắn vương kiếm hiệp kiếm đạo khí tức ta biết vị này võ đạo kiếm tiên ta muốn là không có đ o á n sai hẳn là viên lãng nhân tộc võ đạo cường giả ngọc đỉnh trân nhân đương nhiên không thể toàn bộ nhận thức nhưng là những tu luyện kia kiếm thuật võ đạo cường giả hắn lại là đều biết dù sao ngọc đỉnh trân nhân năm đó thua ở vương kiếm hiệp cái này võ đạo kiếm tiên bên dưới đương nhiên hội sẽ lưu ý trong nhân tộc những kia võ đạo kiếm tiên ma v i ế n lãng vừa vận là nhân tộc võ giả trong võ đạo kiếm t i ê n một trong truy từ hàng đạo nhân nói ra bọn hắn chỉ là so với chúng ta sớm rời khỏi mấy hơi thở tại bọn hắn rời đi tây kỳ trước đó chúng ta nhất định có thể chặn đứng bọn hắn ngọc đỉnh chân nhân liếc mắt nhìn dương tiễn nói ra dương tiễn tốc độ của chúng ta xem như là nhanh nhất chúng ta truy võ đạo tiên tốc độ so với bình thường tiên nhân phải nhanh chỉ có chúng ta hai cái mới có cơ hội đuổi theo bọn hắn dương tiễn gật đầu nói vâng sư phụ ngọc đỉnh chân nhân hóa thành một luồng ánh kiếm hướng về viên lãng đuổi theo dương tiễn mang theo hao thiên khuyển hướng về bạch phi đuổi theo từ hàng đạo nhân nói ra chúng ta trở lại có ngọc đỉnh chân nhân cùng dương tiễn đi truy sát đại thương này hai cái võ đạo tiên nhân nhất định trốn không thoát ngọc đỉnh chân nhân cùng dương tiễn không lâu về tới tây kỳ từ hàng đạo nhân hỏi làm sao ngọc đỉnh chân nhân cùng dương tiễn đều lắc lắc đầu võ đạo tiên nhân vẫn còn có chút thủ đoạn ta đuổi một đường dĩ nhiên không có phát hiện chút nào tung tích ngọc đỉnh chân nhân bất đắc dĩ nói xem ra chúng ta muốn càng thêm coi trọng nhân tộc võ đạo tiên nhân mới được không phải vậy ở trên chiến trường chúng ta không cẩn thận liền ăn thiệt t h i dương tiên nói ra sư phụ nói đúng võ đạo tiên nhân xác thực có không ít thủ đoạn là chúng ta không biết quán giang khẩu võ đạo học viện trải qua vài trăm năm phát triển võ đạo công pháp đều chiếm được rất lớn hoàn thiện nhân tộc võ đạo khả năng không kém chúng ta xiển giáo tu tiên thuật khương tử nha tại tây kỳ chỉ có thể coi là một cái bình thường chân tiên tu vi cũng xuất một chút chúng có thể là của hắn chính trị trí tuệ lại làm cho mọi người khiếp sợ liền ngay cả ngọc đỉnh chân nhân cùng dương tiễn bọn hắn những cường giả này đều đối với hắn vài phần kính trọng rất nhanh khương tử nha dựa vào của mình chính trị trí tuệ ngồi lên rồi tây kỳ thừa tướng vị trí võ vương cơ phát đều phải tôn xưng hắn một tiếng tướng phụ bên trong cung điện võ vương cơ phát chính đang đại phát tính khí tôn hạo chính là chúng ta tây kỳ võ đạo kim tiên không nghĩ tới lại bị đế tân dưới trướng tay sai cho sát hại rồi tôn hạo chết đi đối với ta tây kỳ tới nói là một tổn thất lớn tướng phụ chúng ta tây kỳ đại quân chuẩn bị như thế nào khương tử nha nói ra bẩm võ vương tây kỳ đại quân bất cứ lúc nào có thể xuất phát cơ phát gật đầu nói được vậy ngày mai liền bắt đầu hướng về đại thương tiến công ta tây kỳ thuận theo thiên ý nhất định phải trong thời gian ngắn nhất đem vương triều đại thương lật đổ để người trong thiên hạ bách tính đều trải qua ngày an lành dưới t r ư ớ n g đại tướng ôm quyền nói thần lĩnh chỉ tây kỳ đại quân tại dưới xiển giáo tiên nhân hiệp trợ một đường thế như t r ẻ tre thẳng đến kim kê linh thời điểm mới bị khổng tuyên đại quân ngăn trở khổng tuyên vị này hồng hoang cường giả siêu cấp vào lúc này rốt cuộc hiện ra hắn cường thế ngọc đỉnh chân nhân cùng dương tiễn hai vị nửa bước đại la kim tiên liên thủ đều không có tại khổng tuyên trên tay chiếm được chút tiện nghi nào trái lại làm cho mặt mày xám x ị mặt mũi mất hết chương trình ủng sáu mươi ba khổng tên u y yêu cầu khổng tên u y tu vi tại hồng hoang xác thực cũng coi là đứng trên tất cả so với phục hy đại đế cùng nhiên đăng đạo nhân những cường giả này không kém chút nào thậm chí có khả năng càng mạnh hơn hán ngũ sắc thần quang không có gì không soạt so với lạc bảo kim tiền pháp bảo như vậy càng là cường lớn hơn gấp trăm lần khương tử nha dẫn dắt đại quân bị ngăn cản ở trước kim cây lĩnh không có chút biện pháp nào ngọc đỉnh chân nhân cùng dương tiễn là tây kỳ bên này mạnh nhất hai vị tiên nhân nhưng là đều thua ở khổng tuyên trong tay cũng còn tốt khổng tuyên cho xiển giáo cùng nguyên thủy thiên tôn mặt mũi không có đại hạ sát thủ không phải vậy ngọc đỉnh chân nhân cùng dương tiễn có thể hay không bình yên trở về tây kỳ quân trướng đều vẫn là cái vấn đề khương tử nha tại trong quân trướng đi qua đi lại tâm trong tràn đầy lo lắng cùng bất an khổng tuyên thật lợi hại căn bản cũng không phải là bọn hắn có thể đối phó sư thúc chúng ta đến cùng nên làm thế nào cho phải dương tiến hỏi chỉ cần khổng tuyên ngăn ở kim cây lĩnh ta tây kỳ đại quân tự không khả năng đi qua như vậy tiếp xuống không phải biện pháp lương thảo tiêu hao quá lớn khổng tuyên chỉ là ngăn ở kim cây lĩnh đây là kết quả tốt nhất nếu như khổng tuyên chủ động công kích nói không chắc tây kỳ đại quân sẽ tử thương nặng nề bọn họ những này xiển giáo thần tiên cũng trốn không thoát mấy cái khương tử nha nói ra xem ra ta chỉ có thể chuyển tin về côn luân ngọc hư cung để là sư phụ định đoạt ngọc hư cung nguyên thủy thiên tôn nhận được khương tử nha truyền tin ngạc nhiên nói ra khổng tuyên hắn không phải tại thượng cổ thời đại liền mất tích sao vì sao lại xuất hiện vương triệu đại thương hơn nữa còn là tam sơn quan tổng binh khổng tuyên tại hồng hoang cũng không xuất danh nhưng là nguyên thủy thiên tôn lại là biết hắn khổng tuyên người mang dòng máu phượng hoàng là trong thiên địa c o n thứ nhất khổng tước bởi vì đã nhận được phượng tổ truyền thừa cho nên tu vi cực cao ngoại trừ thánh nhân người có thể chiến thắng khổng tuyên ít ỏi không có mấy nhiên đăng đạo nhân thấy nguyên thủy thiên tôn có chút khó khăn nói ra giáo chủ nếu không để ta tự mình đi một chuyến ta cũng muốn thử một chút khổng tuyên c â n lượng nhiên đăng đạo nhân bị vương nhạc trọng thương sau trở về núi côn luân nguyên thủy thiên tôn vì hắn bố trí thời gian trận pháp lợi dụng gia tốc thời gian đem thương thế dưỡng tốt rồi vương nhạc nếu như lĩnh ngộ pháp tắc thời gian cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn khôi phục khí huyết đáng tiếc hắn lĩnh ngộ là pháp tắc không gian căn bản làm không tới thời gian gia tốc nguyên thủy thiên tôn gật đầu nói cũng tốt nếu như khổng tuyên không chịu nhượng bộ ngươi liền đưa hắn lên phong thần bảng nhiên đăng đạo nhân rơi xuống núi côn luân trực tiếp hướng về kim Kê lĩnh chạy đi khổng tuyên con ngươi thành năm màu tướng mạo anh tuấn cực kỳ chỉ xem tướng mạo mà nói khổng tuyên thật sự được cho là cái mỹ nam tử nếu như nói tô đ ắ t kỷ là đem nữ nhân đẹp đã đến cực hạ khổng tuyên chính là đem nam nhân anh tuấn biểu thị đã đến cực hạ khổng tuyên thân thể mỗi một chỗ đều là hoàng kim tỷ lệ nhìn lên cực kỳ phối hợp cực kỳ tự nhiên khổng tuyên ngồi ở bên trong tòa phủ đệ uống một chén trà sau đối sau lương thị vậy hỏi tây kỳ đại quân hiện tại như thế nào khương tử nha vẫn không có lui binh tu vi đã đến khổng tuyên như vậy cấp độ chỉ muốn hơi chút động dùng một chút thần nghiệm là có thể biết trong phạm vi mười triệu giảm tất cả động tĩnh nhưng là tây kỳ đại quân ở trong mắt khổng tuyên đều là một ít đám người ố hợp còn như gà đất chó sành căn bản cũng không thèm đi dùng thần n i ệ m điều tra cho dù tây kỳ đại quân tiến vào kim c â lĩnh khổng tuyên muốn muốn diệt bọn hắn cũng là c h ở tay chuyện nhưng là khổng tuyên binh không có đối với tây kỳ đại quân đại hạ sát thủ khổng tuyên đang chờ phía sau một vị thần ma cảnh vũ giả nói ra hồi bẩm tướng quân tây kỳ đại quân còn tại kim kê lĩnh bên ngoài khương tử nha binh không có lui binh tướng quân bằng bản lãnh của ngươi thêm vào binh lực của chúng ta cho dù không thể diệt sạch tây kỳ đại quân đem bọn hắn đẩy lùi cũng là dễ như ăn cháo tại sao tướng quân n g ư ờ i không xuất binh khổng tuyên hơi nhún mày lạnh lùng nói lá miệng xuất binh hay không bản tọa tự có chừng mực vương triều đại thương hoàn toàn rối loạn tám trăm chư hầu có một phần ba đều tạo phản mỗi ngày tụ tập đến triều ca thành tình báo đều cho tỷ can cùng thương d u n g đám người bận tối mày tối mặt mà đế tân thân là vương triều đại thương đại vương lại như cũ cùng tô đát kỷ tầm hoan tác nhạc báo một vị đại tông sư tu vi tướng sĩ lại đưa lên tình báo tây k ỳ đại quân tại kim kê lĩnh bị khổng tuyên tướng quân ngăn cản ngọc đỉnh chân nhân cùng dương tiễn đều bại vào khổng tuyên tướng quân tây tỷ can cùng thương dung đại hỷ tây kỳ này không gì không đánh được đại quân rốt cuộc bị chặn lại rồi khổng tuyên là ai thương dung nhìn tỷ can một mắt hỏi không nghĩ tới ta nhân tộc ngoại trừ vũ tổ cùng vương thống lĩnh vẫn còn có cao thủ như thế chuyện này với chúng ta tới nói thật đúng là chuyện tốt ta l i ê n ngọc đỉnh chân nhân cùng dương tiễn đề u bại nói như vậy khổng tuyên tu vi ít nhất là đại la kim tiên đại thương nhiều hơn một vị đại la kim tiên cán cân thắng lợi bắt đầu ở như đại thương bên này trật tỷ can nói ra khổng tuyên tam sơn quan tổng binh không nghĩ tới tu vi của hắn thật không ngờ mạnh thì can chỉ là biết khổng tuyên người này nhưng là cũng không biết nếu không có tướng sĩ đến bẩm báo hắn thậm chí đều nhớ không nổi khổng tuyên khổng tuyên bình thường quá đê điều kim kê l ĩ n h một trận chiến đại quân của chúng ta thương vong làm sao thì can hỏi nay tướng sĩ nói ra đại quân ta không bị thương vong một người thương dung hỏi nay khổng tuyên tại sao không phản công tướng sĩ về đáp không được tỷ can hơi nhún mày nói ra xem ra sự tình cũng không phải nhớ chúng ta nghĩ tới đơn giản như vậy đem sự tình báo cho vương thống linh đi thương dung gật đầu nói cũng tốt nhưng là vương thống linh vẫn luôn là c h ấ n thủ triều ca thành hắn chưa chắc sẽ rời đi tỷ can nói ra vương thống linh xử lý chuyện này như thế nào chúng ta không làm chủ được nhưng là nhất định phải làm cho hắn biết chuyện đã xảy ra vương kiếm hiệp nhận được tỷ can cùng thương dung truyền tin bất đắc dĩ thở dài một hơi đem đoạn thời gian gần đây chuyện đã xảy ra báo cho vương nhạc đáng tiếc hắn một mực không có được vương nhạc hồi âm cũng không biết hiện tại vương nhạc hiện tại tình huống thế nào đại ca hẳn là đã đến bế quan ngàn cân treo sợi tóc cho nên mới chưa có hồi thư vương kiếm hiệp thầm nói k h ô n g tuyên ta vẫn là lần đầu tiên nghe nói danh tự này vương kiếm hiệp trong mắt mang theo nghiêm nghị hắn hẳn không phải là ta nhân tộc cừng giả không phải vậy tại ưu thế tuyệt đối dưới tình huống hắn không thể không mang binh phản công tây kỳ người đến vương kiếm hiệp cửa đối diện bên ngoài gọi một tiếng rất nhanh viên lãng tay cầm trường kiếm đi vào vương kiếm hiệp hỏi văn thái sư đại quân lúc nào có thể chạy về văn trọng mang nhân tộc đại quân đi biên quan tây kỳ phản loạn văn trọng một người rất nhanh có thể trở về nhưng là phải mang theo đại quân đồng thời trở về liền cần không ít thời gian viên lãng nói ra nửa tháng văn thái sư đại quân nhanh nhất cũng phải nửa tháng năng lực chạy về vương kiếm hiệp hơi nhúng mày mang trên mặt vẻ lo lắng nửa tháng nửa tháng sau thế cuộc lại sẽ như thế nào viên lãng ngươi vì ta bảo vệ triều ca thành nhìn chằm chằm tô đắc kỷ đừng cho nàng hại người vương kiếm hiệp nói ra ta muốn đi một chuyến kim cây lĩnh rất mau trở lại đến viên lãng gật đầu nói vâng vương kiếm hiệp đi kim cây lĩnh tự nhiên là đi gặp khổng tuyên hắn muốn hỏi một chút khổng tuyên tại sao không phản công có điều kiện gì vương kiếm hiệp vừa rời đi triều ca thành chính ở trong hoàng cung cùng trụ vương đế tân nô đùa tô đ á t kỷ liền thông qua nữ hoa thạch đã được biết đến tin tức tô đ á t kỷ trong lòng cười gằn vương kiếm hiệp ngươi r ố t cuộc rời khỏi triều ca thành xuất hiện ở trong thành võ đạo kim tiên liền viên lãng một người viên lãng tuy rằng kiếm đạo tu vi không sai tuy nhiên lại là cái mãng phu xem ta làm sao đem hắn đùa bỡn trong tay cỗ trong lúc đó lần này tô đ á t kỷ hãm hại đối tượng là vương thúc tỷ can kim kê lĩnh bầu trời một luồng ánh kiếm bay qua khổng tiến ánh mắt sáng lên Cười n ó i võ đạo kiếm tiên tốc độ thật nhanh vương kiếm hiệp trực tiếp tiến vào phủ đệ gặp được khổng tuyên vương thống lĩnh tốc độ của ngươi so với ta dự liệu còn phải nhanh một chút khổng tuyên đối vương kiếm hiệp cười nói vương kiếm hiệp ngồi xuống ghế nói ra xem ra khổng tuyên tướng quân đã sớm biết ta muốn đến khổng tuyên tướng quân người khỏe cao tu vi ta một điểm đều nhìn không thấu được ngươi sâu cạn khổng tuyên lớn tiếng cười nói vương thống l ĩ n h quá khen rồi ta bất quá là sống thêm chút tuế nguyện có tốt một chút công pháp coi như là nằm ngủ.、Từ、thượng là Từ cổ đ ế n cũng thành bây giờ, cũng sẽ trở đ ạ i Kim La tri i ê n ồ Muốn nói mạnh mẽ, nói cũng là các người nhân các là tổ ộ c c võ giả mạnh, thượng mạnh, nhân tộc Tăng Hoàng. tộc Đúng vương ớ i bọn hắn n một g ờ i đ đà độc đấu, c ta ũ n chưa chắc có thể h ắ t ngạc Võ đ o h i thiên ổ vương n ạ c t h phú càng là khủng bố hơn hai trăm năm thời gian liền trở thành võ đạo đại la kim tiên hiện tại hắn có tiên thiên trí bảo hỗn độn chung hộ thể thánh nhân dưới sợ là không có ai là đối thủ của hắn đi nha vương kiếm hiệp nói ra khổng tuyên tương quân bằng thực lực của ngươi bây giờ cùng kim kê l ĩ n h quân lực muốn phản công tây kỳ đại quân hoàn toàn làm được như ngươi vậy kéo dài đối với vương triều đại thương không có một chút nào có ích ta muốn biết ngươi đến cùng cần gì khổng tuyên cười lớn một tiếng nói ra vương thống linh thực sự là thẳng thắn sảng khoái ngươi cùng nói chuyện chính là sảng khoái không sai ta không phản công tây kỳ đại quân chính là vì chờ ngươi đến mục đích của ta chỉ có một ta muốn thấy đại ca ngươi vương nhạc Ta khổng tuyên b ả ngũ Sắc thần quang. lĩnh n sở t r ư ờ chính n là g sát thần quang là thiên phú thần thông đáng tiếc khổng tuyên chỉ có thể vận dụng cũng không rõ ràng môn thần thông này nguyên lý biết ăn đúng không biết giá trị này làm cho khổng tuyên rất khổ não hỗn độn chung bên trong có hoàn thiện không gian phát tắc đối khổng tuyên trợ giúp lớn vô cùng cho nên hắn vẫn muốn tìm hiểu hôn đ ộ chung nhưng là vương nhạc rời khỏi quán giang khẩu sau liền cũng không còn lộ diện khổng tuyên muốn gặp được vương nhạc biện pháp duy nhất liền là thông qua vương kiếm hiệp vương kiếm hiệp cười nói đại ca ta đang lúc bế quan không ra được không phải vậy cũng không khả năng chiến tranh đến lúc này hắn vẫn chưa xuất hiện bất quá ta có thể đáp ứng ngươi chỉ cần đại ca ta trở về ta nhất định sẽ vì ngươi dẫn kiến ta hy vọng khổng tuyên tướng quân có thể ở đại ca ta về trước khi đến ngăn trở tây kỳ đại quân khổng tuyên gật đầu nói các ngươi nhân tộc nói là nhân nghĩa lễ trí tín ta tin tưởng ngươi bất quá ta chỉ có thể đem tây kỳ đại quân ngăn ở kim kê lĩnh bên ngoài về phần làm sao đẩy lùi quân địch cũng không phải ta suy tính phạm vi không có tìm hiểu đến trong hỗn độn trung pháp tắc không gian khổng tuyên đương nhiên chỉ biết xuất công không xuất lực vương kiếm hiệp đồng ý khổng tuyên yêu cầu vương kiếm hiệp muốn, muốn mệnh u ố n m lệnh khổng tuyên cường giả như vậy cũng không hiện thực về phần tây kỳ quân đội chỉ có chờ văn trọng mang theo đại quân trở về không cần tiếp tục so đo chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 64 n g ư ờ i thứ hai võ đạo đại la kim tiên vương kiếm hiệp mới vừa muốn rời khỏi đột nhiên cùng khổng tuyên sắc mặt đều là biến đổi một cổ cường đại uy thế t ử trong tây kỳ đại quân chuyển đến khổng tuyên cùng vương kiếm hiệp liếc mắt nhìn nhau cười lạnh nói tây kỳ bên kia có cường giả siêu cấp đã tới người này tu vi hẳn là không kém ta vương kiếm hiệp nói ra là nhiên đăng đạo nhân thái thượng thánh nhân chế lập nhân giáo đệ tử liền huyền đô một người nhưng là huyền đô tu vi cũng bất quá là bình thường đại la kim tiên mà thôi công lực của người mới đến rất mạnh có thể nói là vang dội cổ kim ngoại trừ thánh nhân vương kiếm hiệp cũng chỉ có thể nghĩ đến nhiên đăng đạo nhân k h ô n g t u y ê n gật đầu nói đúng vậy chính thức nhiên đăng láo già kia lao già này đê tiện vô sỉ tại thời kỳ thượng cổ có thể là nổi danh tiểu nhân không nghĩ tới nguyên thủy thiên tôn dĩ nhiên khiến hắn ngồi lên xiển giáo phó giáo chủ địa vị đi chúng ta đi ra gặp hắn không biết vương thống lĩnh hay có dám hay không. Vương kiếm h ô n Vương g k hiệp trường kiếm trong tay phát ra một tiếng kiếm reo cười nói có gì không dám ta nhân tộc võ giả không có cái gì không dám nhân tộc võ giả cùng thời kỳ thượng cổ vô tộc ngược lại là rất giống bất quá nhân tộc võ giả hiểu được xem xét thời thế biết cái gì có thể làm cái gì không thể làm nhưng là tại gặp phải cường địch thời điểm nhân tộc võ giả là sẽ không lối bước vương kiếm hiệp tin tưởng nhân tộc tuyệt đối sẽ không đi tới vô tộc đường xưa vương kiếm hiệp cùng khổng tuyên đi ra quả nhiên thấy nhiên đăng đạo nhân cùng xiển giáo thập nhị kim tiên còn có dương tiễn cùng na cha đứng ở phía trước tây kỳ đại quân ngọc đỉnh chân nhân nhìn thấy vương kiếm hiệp trong mắt mang theo một tia hận ý nam đó vương kiếm hiệp lên ngọc tuyền sơn nhưng là làm cho hắn mặt mày xám xịt bất quá bây giờ vương kiếm hiệp tu vi mạnh hơn để ngọc đỉnh chân nhân càng thêm k i ê n kỵ nhân tộc kiếm đạo thật sự rất đáng sợ dương tiễn nhìn vương kiếm hiệp trong mắt mang theo phức tạp tâm tình khi còn bé hắn cùng vương nhạc vương kiếm hiệp nhưng cũng là rất tốt bạn chơi nhưng là bây giờ lại muốn ở trên chiến trường chém giết lẫn nhau nhân sinh lớn nhất b i a i cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi nhiên đăng đạo nhân nói với khổng tuyên khổng tuyên ngươi không phải là nhân tộc vẫn là rút đi đây là nhân tộc chiến tranh cùng ngươi không có quan hệ chỉ cần ngươi rút lui kim kê lĩnh đại quân không lại cùng tây kỳ là địch có điều kiện gì có thể nói ra ta xuyển giáo tận lực thỏa mãn ngươi khổng tuyên xỉ cười một tiếng nhiên đăng người khác không biết ngươi lẽ nào ta khổng tuyên còn không hiểu được ngươi lời của ngươi nói liền là đánh giám ta nói ra điều kiện ngươi x u ể n giáo đều sẽ tận lực thỏa mãn vậy ta muốn nguyên thủy thiên tôn trong tay bản cổ phiên các ngươi x u ể n giáo cũng sẽ cho ta sao ngươi cũng nói đây là nhân tộc chiến tranh vậy hãy để cho bọn hắn nhân tộc tự mình giải quyết được rồi những tiên nhân đứng bên người ngươi ngoại trừ dương tiễn cùng na tra tính nửa cái nhân tộc những thứ khác đều không phải là nhân tộc vậy các ngươi tới làm gì nhiên đăng trong mắt lóe ra một tia sắc cơ khổng tuyên gia hỏa này thực sự là không vào quan tài không rơi lệ xem ra phải cho hắn một điểm màu sắc nhìn xem mới được không phải vậy hắn còn thật sự cho rằng ngoại trừ thánh nhân sẽ không có ai có thể trị được hắn đâu ban cổ phiên chính là là tiên thiên trí bảo nguyên thủy thiên tôn vũ khí há lại là ngươi khổng tuyên muốn có nhiên đăng đạo nhân tại vương nhạc thủ hạ ăn quả đằng sau trong lòng nén giận hiện tại khổng tuyên lại nói c h à o phúng trong lòng hắn đương nhiên không dễ chịu thậm chí có chút thẹn quá thành giận nhiên đăng đạo nhân lạnh lùng nói khổng tuyên phong thần chiến chính là đạo tổ định ra không có người nào có thể thay đổi ngươi nếu không để cho mở lẽ nào sẽ không sợ lên phong thần bảng khổng tuyên trong mắt h à o quang năm màu lấp lóe lạnh lùng nói nhiên đăng ngươi quá để mắt chính ngươi chỉ bằng ngươi cũng muốn đưa ta lên phong thần bảng ngươi cho rằng ngươi là thứ gì hôm nay ta khổng tuyên liền đem lời nói để ở chỗ này chỉ cần có ta khổng tuyên tại tây kỳ đại quân cũng đừng nghị qua kim cây lĩnh hơn nữa ta khổng tên u y đồ vật mong muốn các ngươi xỉn giáo cũng không cho được nhiên đăng đạo nhân tiến lên một bước nói ra nói như thế chúng ta hôm nay xác thực muốn làm qua một hồi mới được khổng tên u y đang m u ố n xuất chiến vương kiếm hiệp đột nhiên nói ra khổng tên u y tướng quân có thể hay không đem trận chiến này nhường cho ta nghe nói nhiên đăng đạo nhân chính là là thánh nhân bên dưới cường giả đứng đầu nhất ta muốn thử một chút này nhiên đăng đạo nhận công lực đến cùng đã cường đại đến mức độ nào so với đại ca ta vương nhạc ra làm sao hết thệ thần tiên bao quát khổng tuyên ở bên trong đều dùng xem kẻ ngu si mắt chỉ nhìn vương kiếm hiệp vương kiếm hiệp chỉ là một cái võ đạo kim tiên cho dù là đứng đầu nhất kiếm đạo kiếm tiên nhưng là nhiên đăng chính là đại la kim tiên cường giả đỉnh cao hai người tu vi cách biệt mấy cái cấp độ vương kiếm hiệp lại dám khiêu chiến nhiên đăng đạo nhân tại người khác xem ra liền là muốn chết vương kiếm hiệp tự nhiên không đốc mà là có tính toán của mình hắn đã kẹt ở võ đạo kim tiên lên rất nhiều năm một mực không có thời cơ đột phá võ đạo tu luyện chỉ dựa vào bế quan cùng l ĩ n h ngộ là không đủ còn muốn tại trong thực chiến tại bên bờ sinh tử mới có thể tìm được đột phá cơ duyên vương kiếm hiệp cảm giác mình tích lũy đã đủ rồi đối mặt sinh chết thời điểm của mình võ đạo cùng kiếm thuật hay là có thể càng lên một cấp độ thành là trong nhân tộc ngoại trừ vương nhạc ở ngoài người thứ hai võ đạo đại la kim tiên đương nhiên đây là kết quả tốt nhất còn có một loại kết quả cái kia chính là vương kiếm hiệp sẽ thật sự chết ở trên tay nhiên đăng bất quá vì võ đạo vì có thể đột phá vương kiếm hiệp quyết định đánh cược một lần khổng t u y ê n nhìn chằm chằm vương kiếm hiệp nói ra vương thống lĩnh ngươi xác nhận ngươi là muốn khiêu chiến nhiên đăng đạo nhân nhiên đăng người này tuy rằng đạo đức phẩm chất không ra sao có chút đê tiện có thể là tu vi của hắn thật sự rất mạnh coi như là ta cũng không dám nói chắc thắng hắn vương kiếm hiệp gật đầu nói khổng t u y ê n tướng quân ngươi không có nghe lầm ta đích xác là muốn khiêu chiến nhiên đăng đạo nhân khổng tuyên gật gật đầu nói ra ngươi đã có ý nghĩ như thế này ngươi cẩn thận cùng nhiên đăng đạo nhân cường giả như vậy giao thủ đến lúc đó coi như là ta cũng chưa chắc có thể cứu ngươi vương kiếm hiệp nói ra khổng tuyên tương quân ta không cần ngươi cứu nếu như ta thật sự chết ở nhiên đăng trong tay nói như vậy ta mệnh liền như vậy bất quá có lẽ trải qua trận chiến này ta sẽ có không tưởng tượng được thu hoạch khổng tuyên xiển giáo thập nhị kim tiên còn có dương tiễn cùng na cha đều lui lại để lại cũng đủ lớn không gian để nhiên đăng cùng vương kiếm hiệp thi triển võ công đạo pháp tây kỷ cùng đại thương hai bên đại quân đều là q u o n chiến nhiên đăng đạo nhân trong mắt sát cơ lóe lên liền qua cười lạnh nói vương kiếm hiệp là chính ngươi muốn chết cũng chớ có trách ta lần này ta xuống núi côn luân vốn là dự định đưa khổng tuyên lên phong thần bảng không nghĩ tới ngươi lại nhảy ra chịu chết đã như vậy ta liền tiễn ngươi lên phong thần bảng vương kiếm hiệp tu vi mặc dù chỉ là kim tiên nhưng lại là nhân tộc võ giả thứ hai cao thủ giết vương kiếm hiệp nhiên đăng trong lòng cũng sẽ cảm thấy xả được cơn giận vương nhạc người trọng thương ta hiện tại đệ đệ ngươi sẽ chết tại trong tay ta rồi nhiên đăng thầm nghĩ trong lòng đây chính là cái gọi là nhân quả tuần hoàn b á o ứng sắc đáng đi c h e n vương kiếm hiệp trong tay huyết hồng sắc trường kiếm xuất vỏ mạnh mẽ kiếm khí cắt tất cả xung quanh liền ngay cả dương tiễn đều cảm thấy hai gò má bị kiếm khí thổi đến đau nhức lùi xa một chút ngọc đình chân nhân đối bên người các sư huynh đệ nói ra na cha nhìn vương kiếm hiệp trong tay huyết hồng s ắ c trường kiếm khiếp sợ đến thật mạnh kiếm khí thật mạnh hung khí không nghĩ tới vương kiếm hiệp còn có thần kiếm như vậy dương tiễn lạnh lùng nói thanh trường kiếm này không phải là của vương kiếm hiệp mà là t i ệ t giáo kim linh thánh mẫu năm đó ở đào sơn thời điểm ta nhưng là dùng khai sơn phủ cùng thanh trường kiếm này đọ sức qua không nghĩ tới hiện tại thanh trường kiếm này dĩ nhiên sẽ ở vương kiếm hiệp trong tay na cha cả kinh nói là t i ệ t giáo thần kiếm không trách dương nhị ca ngươi cảm thấy thanh trường kiếm này làm sao dương tiện trong mắt mang theo nghiêm nghị nói ra mạnh mạnh phi thường bất quá mạnh mẽ không chỉ là thần kiếm còn có nhân tộc kiếm đạo vương kiếm hiệp chính là là nhân tộc mạnh nhất võ đạo kiếm tiên lại tăng thêm thần kiếm thật sự không biết sẽ phát huy ra cái dạng gì uy lực tiên h nhân kiếm vương kiếm hiệp hóa thành một luồng ánh kiếm muốn nhiên đ ă n g đạo nhân công tới lần thứ nhất ra tay vương kiếm hiệp liền toàn lực đánh ra sư tử nhào thọ còn dùng toàn lực vương kiếm hiệp cùng nhiên đăng công lực cách biệt quá xa nhất định muốn giành t r ư ớ c toàn lực công kích không phải vậy đợi được nhiên đăng ra tay vương kiếm hiệp liền không có cơ hội hoàn thủ rồi nhiên đăng ánh mắt sáng lên nhìn chằm chằm vương kiếm hiệp hóa thân trở thành á n h kiếm khoe miệng mang theo một nụ cười có chút thú vị không nghĩ tới vương kiếm hiệp một cái võ đạo kim tiên dĩ nhiên nắm giữ đại la kim tiên lực công kích bất quá tại trước mặt ta vẫn như c ũ không đáng chú ý vương kiếm hiệp tốc độ nhanh nhưng là nhiên đ ă n g tốc độ càng nhanh hơn vương kiếm hiệp nhìn ngươi có thể hay không đỡ lấy ta một trường này nhiên đ ă n g một trường đánh ra chặn lại vương kiếm hiệp kiếm thuật công kích vương kiếm hiệp kiếm đạo tu vi và thần binh lợi khí tại nhiên đ ă n g trước mặt thật giống căn bản là vô dụng khổng tên hơi nhúng mày thầm nói sức mạnh t r ê n lệch quá lớn vương kiếm hiệp kiếm đạo trình độ lại cao hơn tốc độ nhanh hơn nữa nhưng là tại trước sức mạnh tuyệt đối vẫn không có chút nào phần thắng ta muốn không nên ra tay nhiên đăng đạo nhân lớn tiếng c ư ờ i nói vương kiếm hiệp chết đi ngươi một cái nho nhỏ kim t i ề n lại dám khiêu chiến bản tọa thực sự là chán sống vương kiếm hiệp huyết rót con người hai mắt thả ra huyết quang khuôn mặt dữ tợn hét lớn một tiếng không đột phá sẽ chết đối mặt với sự uy hiếp của cái chết vương kiếm hiệp thân thể khí huyết bắt đầu cấp tốc vận chuyển trước đây tìm hiểu những kia kiếm đạo trí lý có chút chỗ không rõ hiện tại lập tức toàn bộ thông h i ể u đạo lý kiếm đạo chính là không gì không xuyên thủng chính là sắc bén vô địch vương kiếm hiệp linh hồn bắt đầu thoát biến thậm chí ngay cả võ đạo chân linh cũng bắt đầu xảy ra thay đổi phá vương kiếm hiệp khí huyết trên người năng lượng đột nhiên tăng cường ánh kiếm dày đặc toàn bộ bầu trời ngọc đỉnh chân nhân cùng dương tiễn đều hoàn toàn biến sắc hét lớn một tiếng tránh ra kiếm khí này tuyệt đối là võ đạo đại la kiếm tiên năng lực buộc phát ra mạnh mẽ kiếm khí quá sắc bén quá mạnh mẽ khổng tuyên cả kinh nói vương kiếm hiệp nhân tộc tiểu tử này dĩ nhiên thật sự đột phá nhân tộc không hổ là liền thánh nhân cũng kiêng kỵ chủng tộc tiềm lực của bọn hắn đúng là thật là đáng sợ nhiên đăng đạo nhân trưởng lực bị kiếm khí cắt chém rất nhanh tiêu tan vương kiếm hiệp khỏe miệng mang theo vết máu tuy nhiên lại con mắt sáng sủa còn mang theo như có như không huyết quang mạnh mẽ khí huyết năng lượng để vương kiếm hiệp đã có được vô thượng tự tin ha ha nhiên đăng ta còn muốn cám ơn ngươi nếu không phải ngươi trưởng lực cùng sắc ý ta cũng không khả năng đột phá trở thành võ đạo đại la kiếm tiên hiện tại giữa chúng ta chiến đấu vừa mới bắt đầu vương kiếm hiệp dùng trường kiếm chỉ vào nhiên đăng cao giọng hô nhiên đăng đạo nhân bàn tay xuất hiện một đạo kiếm ngân là bị vừa nãy kiếm khí gây thương tích nhiên đăng đạo nhân nhìn vương kiếm hiệp sắc mặt tâm trầm không nghĩ tới vương kiếm hiệp dĩ nhiên tại lúc sắp chết đột phá hiện tại vương kiếm hiệp sức mạnh hay là còn không bằng nhiên đăng đạo nhân nhưng là tốc độ lại không kém hắn rồi hiện tại muốn giết vương kiếm hiệp cần phí chút sức lực rồi nhiên đăng đạo nhân thầm nói chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 65, thất khiếu linh lung tâm chương 66, dương thiền nữ hoa cung nữ hoa nương nương đột nhiên hơi nhúng mày nàng cảm ứng được cựu đầu kê tinh chết rồi nguyên thần không có lên phong thần bảng vương kiếm hiệp thật là cao minh kiếm đạo tu vi trong hồng hoang co phong thần bảng ngươi lại vẫn có thể làm cho cựu đầu kê tinh trực tiếp hồn phi phách tán làm cho nàng lên phong thần bảng cơ hội đều không có nữ hoa đã chiếm được vương kiếm hiệp trở thành võ đạo đại la kiếm tiên tin tức cựu đầu kê tinh chết đi để nữ hoa trong lòng có một chút tức giận cũng không phải bởi vì cựu đầu kê tinh mà là vì vương kiếm hiệp nữ hoa không tin vương kiếm hiệp đoán không được cựu đầu kê tinh là nàng phái đi xuống biết rõ thân phận của cựu đầu kê tinh còn muốn động thủ đánh giết đây quả thực là không có đem nàng nữ hoa để ở trong mắt thậm chí là tại đánh nàng nữ hoa mặt nữ hoa hừ lạnh một tiếng vương kiếm hiệp đã trở thành võ đạo đại la kiếm tiên nhảy một cái trở thành trong hồng hoang đứng đầu nhất cấp bậc cừng giả rất lợi hại nhưng là ở trong mắt thánh nhân vẫn như cũ không coi vào đâu dương thiền cho nữ hoa bưng tới quả t i ề n cười hỏi sư phụ ngươi lại hữu tâm việc nữ hoa từ chỗ phục hy về sau tâm tình sẽ không có dễ chịu nhìn thấy dương thiền nữ hoa ánh mắt sáng lên cười nói thiền nhi ngươi bây giờ cũng là kìm tiên rồi một mực ở tại nữ hoa c u n g cũng không phải chuyện này từ hôm nay trở đi ngươi có thể đi hồng hoang rèn luyện rồi trên người ngươi có bảo liên đăng chỉ cần không gặp được đại la kim tiên thì sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng dương thiền chính là nữ hoa nương nương đệ tử trong hồng hoang ai không biết chỉ cần không phải cả gan làm loạn côn g đồ bình thường không có người nào dám có ý đồ với dương thiền dương thiền cao h ứ n g nói sư phụ ngươi nói có thật không vậy ta thật sự có thể đi vào hồng hoang rèn luyện nữ hoa cười nói đương nhiên lẽ nào sư phụ còn có thể gạt ngươi sao bất quá ngươi lần này đi hồng hoang ta muốn bàn giao ngươi một chuyện vương kiếm hiệp giết sư phụ tại đại thương hoàng cung an b à i người ngươi nhìn thấy vương kiếm hiệp sau cảnh cáo hắn một tiếng hy vọng hắn không lại muốn xuống tay với tô đắc kỷ không phải vậy ta sẽ không bỏ qua hắn dương thiền cơ thể hơi chấn động sự tình dĩ nhiên cùng vương kiếm hiệp có quan hệ nữ hoa dựa vào nói ra có thời gian đi tây k ỷ nhìn xem sư huynh ngươi linh châu tự truyền thế liền ở tây k ỷ trong quân doanh hắn hiện tại tên là na cha còn có ngươi nhị ca dương tiễn cũng đang dương thiền gật đầu nói vâng sư phụ ta nhất định sẽ đi nữ hoa cười nói thiền nhi ở bên ngoài mệt mỏi trở về nữ hoa cung dương thiền sau khi rời đi nữ hoa thầm nói dương thiền ra nữ hoa cung vương nhạc nhất định sẽ đi gặp nàng chỉ cần vương nhạc xuất hiện hỗn độn chung chính là ta rồi dương thiền ra nữ hoa cung trước tiên đi rồi quán giang khẩu nơi này là dương thiền nhà có quá nhiều hồi ức nàng nhất định phải trở lại thăm một chút quán giang khẩu. giang tại h a y đ hoàn trên o à n Dương Thiền t đi đường phố hành tẩu người đều là võ giả thậm chí còn có rất thần ma cảnh vũ giả ở trong đám người hờ eaa hờ aaa luyện công âm thanh truyền đến dương thiền ngẩng đầu nhìn tới chỉ thấy lên tới hàng ngàn hàng vạn nhân tộc võ giả đang luyện quyền không khí bị quyền pháp xúc động phát ra cộng hưởng làm cho nàng vị này kìm tiên cường giả đều cảm thấy chấn động nơi đó liền là nhân tộc võ đạo thánh địa quán giang khẩu võ đạo học viện dương thiền xem gặp được võ đạo học viện võ đạo học viện võ giả nôi nhân tộc hy vọng dương thiền trở về dương phủ nhìn chu vi hoàn cảnh quen thuộc đột nhiên có chút muốn rơi lệ không có đổi một điểm cũng không có thay đổi dương thiền mở ra dương phủ đại môn đi vào trong mắt thoáng hiện nước mắt hơn hai trăm năm rồi trong nhà tất cả cũng không có thay đổi chính là bố trí chỉ là cha cùng mẹ đã không ở dương t h i ê n biết dương phủ có thể bảo vệ được tốt như vậy nhất định là bởi vì vương nhạc quan hệ t h i ê n nhi thanh âm quen thuộc vang lên dương thiền cơ thể hơi chấn động quay đầu lại chỉ thấy vương thiên hùng đứng ở cửa lớn vương thiên hùng bộ dáng cùng hơn hai trăm năm trước như thế không có một chút biến hóa nào hắn hiện tại đã là võ đạo trần t i ê n rồi giúp đỡ triệu vũ quản lý võ đạo học viện thời gian nhàn hạ liền đi sàn bát thắng ngày trải qua rất nhàn nhã hôm nay hắn từ võ đạo học viện trở về nhìn thấy dương gia đại môn bị mở ra liền tiến tới xem một chút không nghĩ tới dĩ nhiên là dương thiền trở về rồi vương thúc thúc dương thiền mang trên mặt nụ cười nhưng là nước mắt lại như bị gãy tuyến hạt trâu đi xuống vương thiên hùng nói ra ngươi đứa nhỏ này trở về rồi là chuyện tốt ta như nào lại rơi lại đây tới tới tới theo ta về nhà hôm nay ta cho ngươi thím làm cho ngươi ngươi thích nhất món ăn khi còn bè à ngươi đến vương thúc thúc trong nhà chỉ cần có ăn ngon ngươi liền sẽ cùng vương nhạc tiểu tử kia cướp ăn đâu vương thiên hùng nói xong dương thiền cùng vương nhạc ở giữa hai nạn xấu hổ dương thiền nín khóc mà cười dương thiền là vương nhạc vị hôn thê tuy rằng hai người không có cử hành hôn lễ không có lệ trời đất nhưng là tại vương thiên hùng trong lòng dương thiền chính là vương già con dâu dương thiền tâm đ ị a thiện lương hiểu ý hơn nữa đẹp đẽ càng là k i m tiên tu vi tốt như vậy con d â u đi nơi nào tìm ả buổi tối dương thiền nhìn một đầy bản thức ăn trong lòng chỉ còn lại có cảm động vương nhạc mẫu thân cho dương thiền gắp thức ăn cao hưng nói thiền nhi ăn nhiều một chút lần này trở về ngươi không đi chứ vương nhạc tiểu t ử này những năm này ngoại trừ bế quan chính là tu luyện hiện tại càng là không biết đi nơi nào hắn sau khi trở về thím nhất định sẽ làm cho hắn đẹp đẽ thiền nhi ngươi yên tâm các loại vương nhạc vừa về đến ta liền khiến hắn cưới ngươi dương thiền mang trên mặt một tia đỏ ử n g e thẹn gật gật đầu vương thúc thúc thím ta chỉ là trở lại thăm một chút qua mấy ngày ta liền đi vương thiên hùng nghi hoặc nói thiền nhi ngươi còn muốn đi dương thiền gật đầu nói ử n g ta trước tiên tế bái cha ta sau đó lại đi đảo sơn tế bái mẹ ta sau liền đi một chuyến triều ca thành ta có chút chuyện muốn tìm kiếm hiệp vương thiên hùng gật đầu nói ử n g vậy ngươi trên đường cẩn thận hiện tại đại thương cùng tây kỳ đang đánh giặc không yên ổn dương thiền ngoại nhu nội cương chỉ cần là nàng quyết định sự tình rất khó thay đổi vương thiên hùng biết không giữ được nàng xem ra chỉ có vương nhạc trở về rồi để vương nhạc trực tiếp đi tìm dương thiền rồi dương thiền ăn cơm tối trở về dương phủ nghỉ ngơi vương nhạc mẫu thân trường vương thiên hùng một mắt nói ra ngươi lão già đáng chết này tử để thiền nhi lưu lại có cái gì không tốt chờ nhạc nhi trở về rồi là thành thân ta còn nghĩ đến ôm cháu trai đâu vương thiên hùng nói ra t h i ê n nhi cùng nhạc nhi hôn sự hai chúng ta liền không cần quan tâm rồi ta tin tưởng nhạc nhi sẽ xử lý tốt còn có hiện tại đại thương cùng tây kỳ đang gõ trận chiến nhạc nhi thân là nhân tộc võ đạo c h i tổ nhất định rất bận nơi nào có thời gian cân nhắc việc hôn nhân vương nhạc mẫu thân không vui nói chiến tranh liền không dùng thành ra h ả đáng chết tây kỳ không có chuyện gì tạo phản làm gì tây kỳ những tên khốn kiếp kia tốt nhất đều chết đi dương thiền tế bái phụ thân dương thiên h i ế u lại đi rồi đào sơn tế bái mâu thân giao cơ sau trực tiếp đi rồi đại thương triều ca thành vương kiếm hiệp nhìn thấy dương thiền cũng thật bất ngờ dương thiền thời điểm này xuất hiện cũng không phải là cái gì chuyện tốt đại tẩu mời vào trong phòng vương kiếm hiệp đem dương thiền nên tiến vào phủ đệ không biết đại tẩu lần này tới triều ca thành có thể có chuyện gì dương thiền nhìn vương kiếm hiệp một mắt nói ra kiếm hiệp nghe nói ngươi đã trở thành võ đạo đại la kiếm tiên thực sự là chúc mừng ngươi rồi có thể trở thành là võ đạo đại la kim tiên không phải là chuyện dễ dàng rất nhiều hồng hoang thần tiên tu luyện cả đời thời gian dài tới mấy cái nguyên hội đều không có trở thành đại la kim tiên vương kiếm hiệp cười nói trở thành võ đạo đại la kiếm tiên không có gì đặc biệt vốn là ta cho rằng trở thành võ đạo đại la kiếm tiên sau là có thể thay đổi nhân tộc cục diện bị động đáng tiếc là ta quá ngây thơ rồi liền tính công lực của ta so với trước kia cao nghìn lần vẫn như cũng là chuyện vô bổ chị dâu ngươi có chuyện gì vẫn là nói thẳng đi dương đại ca dương nhị ca chị dâu ngươi còn có ta đại ca cùng ta chúng ta đều là chơi đùa từ nhỏ đến lớn còn có cái gì không thể nói dương thiền trầm mặc một hồi nói ra kiếm hiệp ngươi giết sư phụ ta ở trong hoàng cung an bài người nàng rất không cao hứng nàng để cho ta nhắn cho ngươi ngươi nếu như lại giết nàng người lưu lại không nể mặt nàng rối loạn kế hoạch của nàng nàng sẽ đối với ngươi không k h á c h khí kiếm hiệp sư phụ ta là t h á n h nhân tu vi của ngươi mạnh hơn cũng không phải là đối thủ của nàng l ờ i của nàng ngươi tốt nhất hay là muốn nghe vương kiếm hiệp neo h mắt lại trong mắt ánh kiếm lấp lóe để dương thiền cảm thấy lạnh cả tim võ đạo đại la kiếm tiên bình thường cùng phạm nhân không có khác biệt nhưng là chỉ cần hơi bạo phát một tia kiếm đạo khí tức đều cho nàng vị này kìm tiên cường giả cảm thấy ngẹ thở lúc này dương thiền mới xem như là đối vương kiếm hiệp tu vi có một cách đại khái nhận thức võ đạo đại la kiếm tiên thật sự rất cường không cho ngươi sư phụ mặt mũi vương kiếm hiệp cười lạnh nói không cho ngươi sư phụ mặt mũi ta liền tô đát kỷ đồng thời g i ế t sư phụ ngươi tự nhận là làm rất cao minh để ba cái nghiêng nước nghiêng thành nữ yêu đến hỏa loạn cung đình nhưng là đại ca ta ta còn có văn thái sư bọn h ắ n đã sớm biết các nàng ba cái là vật gì chỉ là bởi vì kiêng kỵ đến sư phụ ngươi nữ hoa nương nương chúng ta mới không có hạ sát thủ nhưng là tô đắc kỷ lần này làm được quá mức phân nàng dĩ nhiên hại chết tỷ can tỷ can chính là đại vương thúc thúc là đại thương trung thần đối ta nhân tộc cống hiến rất lớn cũng bởi vì tô đắc kỷ hắn bị móc tâm chết rồi ta giết cựu đầu kê tinh chỉ là cho tô đắc kỷ một cái cảnh cáo dương thiền trong lòng ngạc nhiên những chuyện này nàng còn thật không biết tô đắc kỷ hại chết tỷ can vương thúc n à y thật là có điểm quá phân vương kiếm hiệp nói tiếp chị dâu ngươi nếu như có thời gian người h khuyên nhủ cho ấ t Tô đi Đắc Kỷ, n n làm à làm việc, thu liễm một chút. Lần sau lại một việc, hiện chút. thu xuất tình huống h sau n vậy, ta thật ta tâm tình, trực chính mình không khống chế sự sợ được tâm tình, trực tiếp rút kiếm làm nàng. Người cùng tô đắc kỷ đều là nữ hoa nương nương dưới trướng lời của ngươi nói ta nghĩ nàng vẫn là sẽ nghe dương thiền gật gật đầu nói tới được rút cái thời gian ta đi gặp tô đắc kỷ ta cũng muốn nhìn một chút nàng rốt cuộc là nghĩ như thế nào nữ hoa chỉ là để tô đắc kỷ đến mê hoặc đế tần nhưng là vương kiếm hiệp giết tô đ á t kỷ gì nhỏ huyết hồ kim tiên tô đ á t kỷ lúc này mới điên cuồng trả thù trả thù không được vương kiếm hiệp tên hung thủ này hại chết một ít vương triều đại thương trọng thần cũng có thể để tô đ á t kỷ trong lòng chút cơn giận trong này ngọn nguồn vương kiếm hiệp cùng dương thiền đều là không biết chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương sáu mươi bảy vạn tiên đại trận dương thiền tại triều ca thành biết được tô đ á t kỷ hành động trong lòng phi thường chấn động nàng làm sao cũng không nghĩ ra tô đắc kỷ dĩ nhiên làm nhiều việc xấu như vậy có thể nói làm cho là người người oán trách rồi trong hoàng cung vương kiếm hiệp cùng dương thiền gặp được tô đắc kỷ đế tân nhìn thấy dương thiền khuôn mặt đẹp nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng vương kiếm hiệp hơi n h ú n mày không vui nói đại vương dương thiền nhưng là sư phụ ngươi vương nhạc nữ nhân ngươi nếu như dám có ý đồ với nàng ta bảo quản ngươi sẽ hối hận đế tân tuy rằng muốn vượt trên lý trí nhưng là vương nhạc lực c h ấ n nhiếp quá mạnh đế tân nghe xong vương nhạc danh hảo căn bản là không dám có ý đồ với dương thiền vương nhạc tại đế tân trong mắt liền là vô địch đế tân trong mắt lóe ra một tia đáng tiếc bất đắc di nói ra sư thúc bản vương làm sao có khả năng đánh sư phụ nữ nhân chủ ý bất quá sư nương thật sự rất đẹp đẽ vương kiếm hiệp nói ra chúng ta đi ra ngoài đi để sư mẫu của ngươi cùng tô vương phi hảo hảo nói chuyện đế tân gật đầu nói được tô đát kỷ ngồi ở dương thiền trước mặt biểu hiện có chút gò bó trong lòng càng là thấp thỏm bất an dương thiền chính là kim tiên cường giả càng là nữ hoa nương nương đệ tử thân truyền mà tô đ á t kỷ ở trong mắt nữ hoa nương nương thậm chí ngay cả thị nữ cũng không tính hai người bất kể là thực lực vẫn là địa vị cách biệt quá lớn tô đ á t kỷ cũng có cao quý thân phận cái kia chính là nhân tộc vương phi nhưng là thân phận này người khác là xem ở đế tân trên mặt mũi mới gọi nàng một tiếng nương nương nếu là không cho đế tân mặt mũi không có ai sẽ quan tâm nàng thiểu thư tô đ á t kỷ đem thân phận của mình thả rất thấp giống như là một đứa nha hoàn không biết ngài tìm ta có chuyện gì dương thiền cẩn thận chu đáo một cái tô đắc kỷ trong lòng thầm than tô đắc kỷ quả nhiên đẹp đẽ nói nàng là chim s a cá lặn bế hoa xấu h ổ nguyệt cũng không quá đáng đừng nói nam nhân coi như là dương thiền nhìn thấy nàng đều có một tia kích động nữ nhân này đúng là hại nước hại dân dương thiền thầm nghĩ trong lòng dương thiền trầm mặc một chút nói ra ngươi tại triều ca thành làm chuyện này ta đều biết rồi ta lần này đến triều ca thành là phụng sư phụ mệnh lệnh đến cảnh cáo vương kiếm hiệp dù sao hắn đã giết cựu đầu kê tinh không hề e rẽ đến sư phụ mặt mũi nhưng là tô đắc kỷ những chuyện ngươi làm cũng đúng là quá phận quá đáng đừng nói là vương kiếm hiệp coi như là ta cũng sẽ không nhịn được xuống tay với các ngươi tô đắc kỷ giải thích tiểu thư ta chính là dựa theo nữ hoa nương nương yêu cầu tới làm chỉ cần ta đem vương triều đại thương những kia trung thần trọng thần toàn bộ diệt trừ đế tân thủ hạ không có nhân tài có thể dùng đại thương tất vong dương thiền tâm địa thiện lương nghe xong tô đắc kỷ đ i ề n cuồng như thế kế hoạch trong lòng càng là phẫn nộ diệt trừ hết t h ể trọng thần tô đắc kỷ ngươi là đang tìm cái chết dương thiền phẫn nộ nói ra mấy vị thánh nhân muốn tính toán nhân tộc cũng không dám như ngươi làm như vậy ngươi đúng là thật là to gan nhân tộc tam hoàng liền ở hỏa vân động vũ tổ vương nhạc cũng lúc nào cũng có thể sẽ trở về vương kiếm hiệp càng là trấn thủ triều ca thành hiện tại bọn hắn xem ở sư phụ ta trên mặt m ũ i không giết ngươi nhưng là ngươi nếu như lại sát hại đại thần bọn họ tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi đ ừ n g tưởng rằng đến lúc đó sư phụ sẽ bảo ngươi nếu như sư phụ biết rồi ngươi làm việc này rất có thể trước tiên sẽ giết ngươi không cần dùng vương kiếm hiệp bọn hắn động thủ phong thần đại chiến không thể vĩnh viễn tiếp tục đánh một khi chiến tranh kết thúc chính là thanh toán thời điểm đến lúc đó cho dù tô đ ắ t k ỳ chạy trốn tới chân trời góc biển cũng sẽ bị nhân tộc cường giả đánh giết nàng mất đi giá trị lợi dụng nữ hoa nương nương không thể vì một cái chân tiên k ỳ cựu vĩ hồ đắc tội những thứ khác thế lực lớn tô đát kỷ một mặt tái nhợt trong mắt mang theo h á n hận lớn tiếng nói nói như vậy ta gì nhỏ thủ sẽ không báo sao vương kiếm hiệp giết ta gì nhỏ huyết hồ kim tiên chỉ tiếc thực lực ta thấp kém trả thù hắn không được vốn là ta cho là hắn đi rồi kim cây lĩnh nhất định sẽ chết ở trong tay xiển giáo thần tiên nhưng lại không nghĩ tới liền nhiên đăng đạo nhân đều không có giết hắn còn khiến hắn thành đã trở thành võ đạo đại la kiếm tiên Vương Kiếm hồng i Đại la Kiếm Tiên, liền biết, ệ p đã đạo Đắc trở thành Tô thủ, toàn r chính mình báo thủ, hoàn toàn không có hy vọng võ báo La Kỷ có i Đại Kiếm i Võ đạo đại La t ê h n hoang bên trong cường giả đỉnh cao một ý nghĩ liền có thể giết nàng vị chân tiên hộ yêu nàng bất đắc dĩ chỉ có thể đem hết t h ể toán khí rơi tại trên người đại thương đại thần ngươi vương kiếm hiệp không là muốn bảo vệ đại thương bảo vệ nhân tộc sao tô đát kỷ liền nhất định phải lật đổ vương triều đại thương để nhân tộc những người này chết nhiều tô đ á t kỷ cho là mình phía sau con nữ hoa nương nương có thể muốn làm gì thì làm chỉ cần không đi t r e o chọc vương kiếm hiệp vị võ đạo đại la kiếm tiên giết nhiều thêm đại thần cùng nhân tộc bách tính đều không có quan hệ nhưng là bây giờ dương thiền nói cho nàng biết không thể lại hãm hại đại thần làm cho nàng làm sao có thể cam tâm dương thiền cả kinh nói huyết hổ kim tiên là gì nhỏ của ngươi tô đ á t kỷ gật đầu nói đương nhiên nếu không phải vương kiếm hiệp giết ta gì nhỏ ta cũng sẽ không muốn trả thù hắn dương thiền cười khổ nói không nghĩ tới huyết h ổ kim tiên dĩ nhiên là d ì nhỏ của ngươi như thế rất nhiều chuyện liền nói x ô i được rồi tô đắc kỷ d ì nhỏ của ngươi chết đi chỉ có thể nói nàng tài nghệ không bằng người ta nghe nói n ă m đó vương kiếm hiệp có thể là cho d ì nhỏ của ngươi cơ hội d ì nhỏ của ngươi lại không muốn rời đi đông di vương kiếm hiệp không có cách nào chỉ có thể giết nàng đông di cương vực đối nhân tộc phát triển rất trọng yếu vương kiếm hiệp đánh giết huyết h ổ kim tiên chiếm lĩnh đông di hoàn toàn là vì nhân tộc dương thiền không tiện nói gì vương kiếm hiệp đối thanh khâu hồ tộc mà nói là tử địch nhưng là hắn tại trong lòng nhân tộc lại là đại anh hùng vương kiếm hiệp cùng huyết hồ kim tiên chém giết không thể nói ai đúng ai sai chỉ có thể nói là vận mệnh gây ra dương thiền tin tưởng lúc đó nếu như vương kiếm hiệp tài nghệ không bằng người cũng sẽ chết ở huyết hồ kim tiên trong tay thế giới hưng hoang cường giả vi tôn cường giả là không nên chịu đến chỉ trích dương thiền cười nói tô đắc kỷ lợi nên nói ta đều nói xong rồi về phần ngươi làm sao làm chính là ngươi chính mình sự t ì n h ta là xem ở ngươi cũng là xuất thân từ cung nữ hoa giới trướng ta mới đến cùng ngươi nói những này ta đi rồi dương thiền đem tô đ á t kỷ cùng huyết hồ kim tiên quan hệ nói cho vương kiếm hiệp vương kiếm hiệp bất đắc di cười nói không trách tô đ á t kỷ mỗi một lần nhìn thấy ta ánh mắt nơi sâu xa đều tràn đầy oán hận nguyên lai là bởi vì huyết hồ kim tiên quan hệ hừ huyết hồ kim tiên ta đã cho nàng cơ hội nhưng là nàng không nắm chắc được dị tộc kim tiên ta giết cũng sẽ giết đừng nói tô đát kỷ oán ở ta cho dù cùng thánh nhân là địch vì nhân tộc ta cũng giết không tha dương thiền nói ra kiếm hiệp ta phải đi ta nhị ca cùng sư huynh đều tại tây kỳ ta nghĩ qua bên kia nhìn xem vương kiếm hiệp lý giải gật gật đầu nói ra ừng cũng là nên đi xem xem ngươi cùng dương nhị ca hai trăm năm không có gặp mặt dương thiền muốn thi triển tiên thuật rời đi vương kiếm hiệp đỗng nhiên lại nói ra chị dâu n g ư ơ i tâm địa thiện lương không thích hợp chiến tranh cho nên ta không hy vọng ở trên chiến trường nhìn thấy ngươi nếu như ngươi xuất hiện tại tây kỳ trong quân doanh hướng về đại thương tiến công đến lúc đó chớ có trách ta lòng dạ độc ác dương thiền cười nói ngươi yên tâm tây kỳ cùng đại thương chiến tranh ta sẽ không tham gia ngươi càng không thể ở trên chiến trường nhìn thấy ta vương kiếm hiệp gật đầu cười nói như thế vậy là tốt nhất tây kỳ cùng đại thương chiến tranh tiếp tục triệu h bất chi ờ i gian giác đã qua 5 năm. 5 năm bên bất bất t đã o n g t ạ chiến trường người chết tộc cũng nhiều thần không nhiều người tiên Liên i đến trường ngàn. t vô số kể, thần tiên cũng không nhiều đến mấy t giáo i r ệ công minh đều đã Đăng. Triệu bị chết Công Nhân Minh tại trong tay ở là phong thần chiến cái thứ nhất chết đi đại la kim tiên triệu công minh định hải thần châu cũng bị n h â n đăng đạo nhân đạt được triệu công minh ba cái muội muội quỳnh tiêu vân tiêu bích tiêu ba vị tiên tử cũng lần lượt chết t r ư ợ nhân tộc võ đạo kim tiên bạch phi cùng viên lãng cũng đã bị chết ở tại ngọc đỉnh chân nhân trong tay nhưng là chết ở bạch phi cùng viên lãng trong tay xiển giáo kim tiên nhưng có sáu vị nói cách khác xiển giáo thập nhị kim tiên có một nửa đã bị chết ở tại bạch phi cùng viên lãng trong tay còn lại chân tiên độ kiếp kỳ tu tiên giả chết tại hai người bọn họ trong tay càng là đạt đến bảy trăm ba mươi sáu vị bạch phi cùng viên lãng võ đạo cùng kiếm thuật chấn kinh rồi hết thẻ hồng hoang cường giả hai người bọn họ làm cho cả hồng hoang một lần nữa nhận thức rồi cái gì là nhân tộc võ đạo ngọc đỉnh chân nhân không hổ là thượng cổ kiếm tiên bạch phi liên thủ với viên lãng đều không phải là đối thủ của hắn cuối cùng bạch phi cùng viên lãng tự bạo hy vọng lôi kéo ngọc đỉnh chân nhân chịu tội thay tại thời khắc sống còn ngọc đỉnh chân nhân thành công đột phá trở thành đại la kiếm tiên còn sống tu tiên giả chân tiên kim tiên đại la kim tiên nhân tộc võ giả tổng cộng chết rồi không dưới mười vạn rồi về phần đã bị chết ở tại trên chiến trường quân đội càng là hơn mười triệu người chiến tranh đã đến mức độ kịch liệt song phương đã giết đỏ cả mắt rồi một đạo kim h à o quang màu đỏ tránh qua kim linh thánh mẫu tiến vào triều ca thành vương kiếm hiệp phủ đệ vương kiếm hiệp nhìn thấy kim linh thánh mẫu cười nói kim linh thánh mẫu vương kiếm hiệp đối tiệt giáo ấn tượng còn là vô cùng tốt tiệt giáo đệ tử cao thấp không đều lại là cảm tắc cảm vi chân tiểu nhân so với xiền giáo ngụy quân tử thực sự tốt hơn nhiều càng quan trọng hơn là trong trận đại chiến này tiệt giáo là đại thương xuất lực không ít liền triệu công minh cùng tàm tiêu tiên tử đều chết hết vương kiếm hiệp rất băn khoăn mà kim linh thánh mẫu càng là đối với nhân tộc có đại ân kim linh thánh mẫu nhìn vương kiếm hiệp trên đầu này một tia tóc bạc nói ra còn không bỏ xuống được bạch phi cùng viên lãng bọn hắn bọn họ đã bị chết ở tại trên chiến trường vì nhân tộc cũng coi như là chết có ý nghĩa vương kiếm hiệp thở dài nói ra ta nhân tộc võ đạo kim tiên vốn là không nhiều bạch phi cùng viên lãng là ta coi trọng nhất võ giả bọn họ tương lai hay là có thể trở thành là võ đạo đại la kim tiên không nghĩ tới c ư như vậy đã bị chết ở tại ngọc đỉnh chân nhân láo già này trong tay h ừ ngọc đỉnh chân nhân ta sớm muộn cũng sẽ bắt thủ cấp của hắn tôn hạo chết đi đối vương kiếm hiệp đả kích cũng rất lớn bạch phi cùng viên l ạ n g chết đi càng làm cho trên đầu hắn xuất hiện tóc bạc ngọc đỉnh chân nhân cùng vương kiếm hiệp một cái là thượng cổ kiếm tiên một cái là võ đạo kiếm tiên hai người nhất định có một trận chiến vương kiếm hiệp nói với kim linh thánh mẫu không biết ngươi tìm đến ta có chuyện gì kim linh thánh mẫu trong mắt mang theo một tia sắc cơ nói ra xiển giáo cùng tây phương giáo liên hợp trắng trận tàn sát ta tiệt dạy đệ tử thực sự là khinh người quá đáng tháng sau ta tiệt giáo sẽ tại trước tây kỳ đại quân bảy xuống vạn tiên đại trận ta hy vọng vương thống lĩnh có thể xuất một phần lực lấy vương thống lĩnh kiếm đạo tu vi tiến vào vạn tiên đại trận giúp chúng ta chúng ta tuyệt đối sẽ như hổ thêm cánh vương kiếm hiệp trầm tư một chút gật đầu nói được ta đáp ứng ngươi chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương sáu mươi tám kiếm tiên quyết đấu khúc nhạc dạo muốn nói hồng hoang trong lợi hại nhất kiếm đạo sát khí vẫn là thông thiên giáo chủ chu tiên t ư kiếm chiến tranh bây giờ đã liên lụy đến tất cả cấp độ thần tiên cùng võ đạo cường giả nhưng là thánh nhân tầng thứ cường giả cũng còn không có ra tay một khi thông thiên giáo chủ lấy ra chu tiên kiếm như vậy nguyên thủy thiên tôn cùng tây phương giáo hai vị thánh nhân tuyệt đối ra tay can thiệp kim linh thánh mẫu cũng là vì đầy đủ ổn thỏa mới đ ế nhiên tìm vương kiếm vương ệ p n h i đăng nhân đạo vị siêu cấp cường giả này trong tiện giáo vẫn không có vị đại la kim tiên nào là đối thủ của hắn cho dù đa bảo đạo nhân cũng thua ở trong tay hắn vốn là khổng t ư ê n có thể cùng nhiên đăng đạo nhân chống lại đáng tiếc ba năm trước chuẩn đề thánh nhân tự mình ra tay đưa hắn độ đến tây phương giáo nhiên đăng trước đó chính là cường giả siêu cấp hiện tại có triệu công minh định hải thần châu càng là bó tay rồi đại thương cùng tiện giáo trận doanh trong có thể cho nhiên đăng tạo thành phiền t o á i cũng chỉ có vương kiếm hiệp vị này võ đạo kiếm tiên kim linh thánh m g ô nghe được vương kiếm hiệp đáp ứng nhất thời thở phào nhẹ nhõm nói ra như thế vậy thì cảm ơn nhé nếu như đại ca ngươi ở đây chúng ta nhất định có thể thắng đại ca ngươi tu vi võ đạo e sợ đã so được với thời đại thượng cổ hiền viên thị đi nha vương kiếm hiệp lắc đầu nói cho dù đại ca ta có thượng cổ tam hoàng tu vi ta nhân tộc muốn muốn thắng được trận đại chiến này cũng không dễ dàng xiền giáo thần tiên không ngừng đánh giết ta nhân tộc v õ đạo cường giả cùng tiệt giáo tiên nhân đưa bọn hắn lên phong thần bảng mà tây phương giáo lại ở phía sau kiếm lợi không ngừng độ nhân đến bọn hắn tây phương giáo thánh nhân vẫn không có tham chiến tình hình trận chiến liền kịch liệt như thế vương kiếm hiệp trong mắt trong mắt mang theo lo lắng lo lắng nhân tộc tương lai muốn là thánh nhân tham chiến còn không biết tới trình độ nào đâu này kim linh thánh mẫu gật đầu đúng thánh nhân vẫn không có tham chiến bất quá dựa theo hiện tại cái này cái thế cuộc tiếp tục phát triển thánh nhân tham chiến đó là tuyệt đối lần này kim linh thánh mẫu bọn hắn bố trí vạn tiên đại trận chính là thông thiên giáo chủ thân sáng lập h i ệ n nhiên thông thiên giáo chủ đã tại hậu trường ra tay rồi vương kiếm hiệp nói ra vạn tiên đại trận bố trí xong thông chi ta một tiếng ta rất nhanh sẽ chạy đi kim linh thánh mẫu gật gật đầu hóa thành một vệ sáng biến mất ở bên trong tòa phủ đệ vương kiếm hiệp thở dài một hơi hắn mấy năm qua trải qua quá khổ chưa bao giờ dám để cho tinh thần thả lòng một tia bên trong có tô đát kỷ cùng gian thần làm loạn ngoài có tây kỷ đại quân áp cảnh giết trả vương kiếm hiệp là võ đạo đại la kiếm tiên trong hồng hoang cường giả siêu cấp không sai nhưng là nhân ngoại hữu nhân núi cao còn có núi cao hơn trong trại địch so với hắn tu vi cao hơn vẫn như cũ có đặc biệt là tây phương giáo thích nhất kiếm lợi không ngừng ngưng thuận c h ỗ t tốt đầu độc những thần tiên đó gia nhập bọn hàn giáo mà nhân tộc võ giả càng là tây phương giáo chú ý đối tượng trong nhân tộc chỉ cần có thể trở thành thần ma cảnh võ giả từng cái đều là ý chí kiên định người sẽ không dễ dàng thay đổi của mình võ đạo nhưng là bọn hắn tâm trí lại kiên định cũng không khả năng là những bồ tát đó la hán phật đà đối thủ tây phương giáo đầu độc năng lực không phải là dễ đối phó chỉ cần võ đạo ý chí có một chút kẽ hở liền nhất định sẽ vùi đầu vào tây phương giáo muôn hạ do đó lớn mạnh tây phương giáo thế lực cho dù bình thường phương tây đệ tử không có cách nào đầu độc n h â n tộc võ đạo tiên nhân không phải còn có tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai vị này thánh nhân sao nhân tộc võ giả gia nhập tây phương giáo sau so với những thứ khác hồng hoang thần tiên tiếp dẫn cùng chuẩn đề chỗ tốt càng lớn vương kiếm hiệp v ì duy trì vương triều đại thương vận chuyển bình thường đem hết toàn lực cùng thừa tướng thương dung không ngừng đông chuyển tây bù không có để vương triều đại thương ầm ầm đổ nát năm năm trước thừa tướng thương dung nhìn lên xem so sánh tuổi trẻ hiện tại tóc của hắn trắng p a o liền ngay cả vương kiếm hiệp vị này võ đạo đại la kim tiên ánh mắt đều mang một chút mệt mỏi năm năm rồi vẫn không có đại ca chút nào tin tức vương kiếm hiệp mỗi ngày đều sẽ cho vương nhạc truyền tin nhưng là vương nhạc từ hồi âm đến tin tức hiện tại vương kiếm hiệp cũng không biết vương nhạc đến cùng phải hay không còn an toàn nếu như còn còn đâu như vậy vương triều đại thương đều nhanh phải xong đời vương nhạc tại sao vẫn chưa trở lại hơn nữa truyền tin cũng không về cần phải là xảy ra vấn đề rồi vương nhạc vốn là lĩnh ngộ pháp tắc không gian võ đạo đại la kim tiên càng có tiên thiên trí bảo hỗn độn chung hộ thể ai có thể giết được hắn k ngươi có thể phải nhanh lên một chút trở về a vương kiếm hiệp một mặt mệt mỏi nhìn lên trời một bên thầm nói ta sắp không chịu được nữa rồi vương triều đại thương thật sự hủy diệt vương kiếm hiệp nói không chắc cũng sẽ đi theo chết trận vương kiếm hiệp không sợ chết nhân tộc võ giả không có sợ chết nhưng là vương kiếm hiệp không cam lòng trận chiến tranh ngày nhân tộc nếu bị thua phong thần bảng rơi xuống ngọc đế trong tay thiên đình thống trị t ă m giới đạo tổ c hai ế định mới quy tắc. Khi đó, nhân tộc liền cũng không còn ngày nổi Khi mới quy tắc. tộc d n n h ó không không không chắc lại cũng sẽ không xuất hiện võ đạo tiên nhân. Nhân cũng tiên tộc, không có lại đạo sẽ xuất võ mươi ngày thời gian trôi qua rất nhanh tây kỳ đại quân trước đen như mực nước kình khí cuồn cuộn lan tràn một trăm ước thậm chí là ngàn phạm vi trăm triệu dặm km một mắt nhìn không thấy bờ mạnh mẽ nước sơn năng lượng màu đen trụ phóng lên trời vì thế để đại la kim tiên đều khó thở Thật tiên tu mạnh kim đại sắc cơ. Đã là la vạn tiên đại trận so với vu tộc thiên đô thần sát đại trận cùng yêu tộc chu thiên tinh đấu đại trận không hề yếu vạn tiên đại trận là thông thiên giáo chủ sáng lập đương nhiên phi thường lợi hại có thể nói là đạt đến trận pháp cực hạn cho dù phục hy đại đế đến bày trận khả năng cũng là trình độ này trong hồng hoang có thể vượt qua vạn tiên đại trận trận pháp cũng chỉ có chu tiên kiếm trận rồi khương tử nha nhìn phía trước vạn tiên đại trận mắt trong tràn đầy bất đắc dĩ hắn chính trị trí tuệ và quân sự trí tuệ là mạnh so với thừa tướng thương dung cùng thái sư văn trọng cũng là không kém chút nào nhưng là tại bá đạo hung tàn không hề sơ hở vạn tiên đại trận trước mặt hắn cũng là không có biện pháp chút nào thần tiên muốn qua dễ làm trực tiếp quấn đường xa là được rồi nhưng là tây kỳ đại quân không được muốn tây kỳ đại quân tiếp tục triển đặt lớn thương chiếm lĩnh càng nhiều cương vực thậm chí lật đổ vương t r i ề u đại thương nhất định phải phá tan này vạn tiên đại trận vương t r i ề u đại thương một ngày không tan vỡ phong thần chiến thì sẽ không kết thúc còn phải tiếp tục tiếp tục đánh chiến tranh đánh tới cái trình độ này khương tử nha cùng cơ phát cũng có chút mệt mỏi nhưng là xiển giáo một phương căn bản là không cho phép bọn h ắ n dừng lại công kích tiếp tục sư thúc chúng ta nên làm gì dương tiễn hỏi nay vạn tiên đại trận là ta gặp được trong trận pháp hung tàn nhất cường đại nhất sát trận một khi bị khốn vào trong đó đừng nói một cái đại la kim tiên coi như là mười cái hai mươi đại la kim tiên cũng sẽ xong đời tây kỳ bên này đại la kim tiên liền dương tiễn cùng ngọc đỉnh chân nhân hai vị nhiên đăng đạo nhân đã nhận được định hải thần châu đã sớm về núi côn luân tìm hiểu đi rồi về phần na cha cùng lôi trấn tử tầng thứ này tiên nhân căn bản cũng không cần cân nhắc tiến vào vạn tiên đại trận trực tiếp hóa thành cho bùi đa bảo đạo nhân kim linh thánh mẫu hai vị đại la kim tiên tại ở giữa đại trận quan sát ngoài trận tất cả nhìn thấy dương tiến cùng một mặt bất đắc di khương tử nha kim linh thánh mẫu trong mắt lóe ra khinh miệt ý cười sư muội ngươi không phải là nói vương kiếm hiệp sẽ tới rồi trợ trận sao tại sao cho tới bây giờ h ắ n vẫn không có đến đa bảo đạo nhân hỏi kim linh thánh mẫu nói ra đại sư huynh yên tâm xiển giáo những thần tiên đó không phải còn chưa có bắt đầu tiến công à? vương kiếm hiệp chính là thủ tín người hắn nói rồi sẽ đến liền nhất định sẽ tới chúng ta an tâm trở là được rồi đúng lúc này một đạo ánh kiếm màu đỏ ngòm tiến vào vạn tiên đại trận trong kim linh thánh mẫu sắc mặt vui vẻ cao hưng nói hắn đã đến kim linh thánh mẫu nhìn thấy vương kiếm hiệp bộ dáng rất vô cùng kinh ngạc lần trước thấy đi triều ca thành kim linh thánh mẫu phát hiện vương kiếm hiệp trong mắt mang theo vẻ vải nhưng là bây giờ vương kiếm hiệp khí sắc cùng tinh thần sắc vô cùng tốt vương kiếm hiệp tinh thần tất nhiên không sai ngày hôm qua hán rốt cuộc nhận được vương nhạc truyền tin vương nhạc khí huyết hoàn toàn khôi phục đồng thời tu vi lần nữa tăng cường đã trở thành võ đạo đại la kim tiên cường giả đỉnh cao đã có được tiên thiên trí bảo hỗn độ chung vương nhạc có thể nói là thánh nhân chi g i ớ i người thứ nhất cùng năm đó đông hoàng thái nhất so với cũng không kém chút nào vương nhạc đang chạy đi hỏa vận động cứu gia nhân tộc t ă n hoàng lúc trước tình hình trận chiến tuy rằng khốc liệt có thể cũng bất quá là món ăn khai vị mà thôi nhân tộc tam hoàng đi ra hỗn độn chung hiện thế thánh nhân tham chiến đây mới thực sự là có một không hai đại chiến n h â n tộc tam hoàng vũ tổ vương nhạc lại tăng thêm tiên thiên trí bảo hỗn độn chung uy lực có thể hay không cùng thánh nhân chống lại cũng không ai biết vương kiếm hiệp trong tay cầm trường kiếm trên người mặc trường bảo m à u tử kim mái tóc tùy ý dối tung trên vai đối đa bảo đạo nhân cùng kim linh thánh mẫu cười nói ta không có tới chế chứ kim linh thánh mẫu nói ra không muộn đại chiến còn chưa có bắt đầu các ngươi nhân tộc không phải có câu tục ngữ gọi là đến sớm không bằng đến đúng lúc sao đa bảo đạo nhân gặp được vương kiếm hiệp thở phào nhẹ nhõm nói ra ta còn cho rằng ngươi không tới chứ ta cùng sư muội chủ trì đại trận ngươi tự do phát huy bên trong đại trận nơi nào có nguy hiểm liền xuất hiện ở nơi nào an bài như vậy được chứ vương kiếm hiệp gật đầu cười nói được ta dùng là kiếm thuật đối đại trận tác dụng không lớn tốc độ của ta cùng kiếm thuật càng thích hợp cứu hợp vạn i Kiếm Hiệp kiên giữ ngươi tiến ệ n Vương nhìn tây kỳ phương hướng, trong lòng kiên quyết, ta canh giữ ở trong trận, chỉ muốn các ngươi tiến vào Kỳ quyết, chỉ Tây ta các ở đ i t r ậ ai cũng đừng nghị sống s tiên ra n g o à Vạn t i đại trận bên trong chém giết có thể nói là thánh nhân quyết chiến khúc nhạc dạo rồi chỉ cần tây kỳ bên kia thần tiên tiến vào bên trong đại trận liền tuyệt đối là kẻ địch là định nhân vương kiếm hiệp thì sẽ không hạ thủ lưu t ì n h vương kiếm hiệp khoanh chân ngồi ở bên trong đại trận nhắm mắt dưỡng thần hiện tại hắn cần làm chính là chờ chờ siển giáo cùng、tây、Phương giáo những thần siển giáo giáo tiên đó đi vào. Tây trong quân vào. Tây Tây đó kỳ dương a n Ngọc Đình chân nhân vác trên h vắt l n trường kiếm, ngồi bàn thường g tại trước bàn đá thưởng thức trà. ư kiếm, đá d tiễn na cha lôi chấn tử từ hàng đạo nhân vân trung tử nghiễm thành tử các loại may mắn sống sót xiển giáo kim tiên đều tại còn có mấy vị kim tiên cấp tây phương giáo cường giả duy độc thiếu đi khương tử nha hắn đi núi côn luân tìm nguyên thủy thiên tôn đi rồi khương tử nha chính là như vậy cái giọng một khi có chuyện không giải quyết được giải liền đi tìm nguyên thủy thiên tôn Có kiếm đạo khí tức kiếm khí i ế đạo t nghe vào vạn tiên đại tiên trận n t r kiếm i rồi. Ngọc Đình chân nhân vị này thượng cổ kiếm tiên đối kiếm đạo khí tức phi thường mẫn cảm. Vương kiếm hiệp ở phi hành thời điểm, thu liễm kiếm mối. ệ p đến Đình đạo Đình được Ngọc Trân Nhân này thượng thường mẫn vương hành nhưng vẫn Ngọc Trân Nhân ứng manh n g cổ tức cảm, cảm khí thu khí, h vị bị là kêu một ở sau ngọc đỉnh chân nhân lời nói những thứ khác thần tiên sắc mặt đều là biến đổi vương kiếm hiệp vị này nhân tộc kiếm tiên cũng tới đây cũng không phải là tin tức tốt gì ngọc đỉnh chân nhân nói ra không có cái gì tốt lo lắng một cái võ đạo kiếm tiên mà thôi vương kiếm hiệp giao cho ta là được rồi chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương sáu mươi chín tam hoàng khương tử nha rốt cuộc đem nhiên đăng đạo nhân mời tới vốn là nhiên đăng là không nghĩ đến có thể là không có cách nào hắn không đến thiệt giáo vạn tiên đại trận liền không phá được hắn là xiền giáo thứ hai cao thủ không ra tay không đến chẳng lẽ muốn để nguyên thủy thiên tôn tự mình đứng ra sao đây chẳng phải là để nguyên thủy thiên tôn ra mặt mất hết nhiên đăng đạo nhân nhìn phía trước vạn tiên đại trận hít một hơi thật sâu nói ra lớn như vậy đại trợ ta cũng không phá được bất quá ta tiến vào bên trong bảo mệnh vẫn không có vấn đề nhiên đăng đạo nhân là có tiên thiên linh bảo định hải thần châu mới dám nói lời như vậy bằng không cho hắn mười cái lá gan hắn cũng không dám vào vạn tiên đại trợ ngọc đỉnh chân nhân nói ra vương kiếm hiệp cũng tới kiếm thuật của hắn cũng cái phiền p h ả i lớn bất quá ta có thể ngăn hắn lại ngọc đỉnh chân nhân là cao thủ tuyệt đỉnh đưa đến tác dụng lớn vô cùng nhưng là bây giờ hắn muốn ngăn trở vương kiếm hiệp thì tương đương với những chuyện khác phải nhờ vào dương tiễn cùng nhiên đăng đạo nhân bọn họ nhiên đăng đạo nhân hơi nhúng mày nói ra không nghĩ tới vương kiếm hiệp tiểu tử này cũng tới xem ra vương triều đại thương lần này là muốn tử chiến đến cùng nếu như lại có một cái cùng ta cùng tầng thứ cường giả vạn tiên đại trận liền có thể phá vạn tiên đại trận mạnh nhưng là bày trận các thần tiên thực lực kém một chút nếu như như là thượng cổ vu tộc cùng yêu tộc có hơn mười vị nhiên đăng đạo nhân tầng thứ này cường giả đến bày trận cho dù thánh nhân cũng không dám nói nhất định phá tan nhiên đăng thời điểm này một cái mang theo thiền âm âm thanh âm vang lên nhiên đăng trên mặt vui vẻ ngửa đầu vừa nhìn chỉ thấy một đạo hào quang màu vàng nóng tranh qua một người mặc màu vàng áo cả sa mập hòa thượng xuất hiện di l ạ c nhiên đăng cười thăm hỏi nói không nghĩ tới người cũng tới rồi tây phương giáo mấy vị kim tiên cường giả vội vàng hướng phật di l ạ c hành lễ phật di l ạ c là tây phương giáo một trong số lượng không nhiều phật đà hơn nữa còn là lợi hại nhất phật đà tu vi của hắn không ở nhiên đăng đạo nhân phục hy đại đế bên dưới thời kỳ thượng cổ liền nắm giữ bất tử c h i thân minh hà lao tổ đều thua ở di lặc trong tay hiện tại đa bảo đạo nhân còn chưa trở thành tây phương giáo như lai phật tổ nói di lặc là tây phương giáo thứ ba người cũng đúng đương nhiên hiện tại khổng tuyên bị độ đến phương tây tu vi không kém di lặc rồi di lặc cười nói tiếp dẫn thánh nhân để b ẩ n tăng đến đây trợ xiển giáo phá vạn tiên đại trận đây cũng là tây kỳ cùng đại thương ở giữa trận chiến cuối cùng rồi tây kỳ đến lúc đó nhất thống nhân tộc sau ta giáo hai vị thánh nhân hy vọng có thể tại nhân tộc công khai truyền giáo hy vọng xiển giáo có thể cho phép nhưng đăng đạo nhân chỉ hy vọng là chính mình siêu thoát trở thành thánh nhân tây phương giáo có thể hay không tại trong nhân tộc truyền giáo cùng hắn không có một chút nào quan hệ thế là hắn liền vội vàng gật đầu đáp ứng nói chỉ cần phá vạn tiên đại trận ta xuyển giáo có thể cho phép ngươi tây phương giáo tại nhân tộc truyền giáo năm năm làm sao di l ạ c gật đầu cười nói được thời gian năm năm cũng không phải ngắn rồi tây phương giáo trắng t r ậ n tại trong nhân tộc truyền giáo phát triển tín đồ lại tăng thêm tây kỳ bên này vương tộc thúc đẩy thời gian năm năm rất có thể sẽ có hai phần ba nhân tộc có thể quy ý đến tây phương giáo môn h ạ n nhiên đăng đạo nhân nói ra của ta định hải thần châu nội bộ tự thành không gian chúng ta trước tiên tiến vào bên trong sau đó thôi thúc định hải thần châu tiến vào vạn tiên đại trận di lặc ngươi cùng ta đối phó tiệt giáo bên trong mạnh nhất hai vị đại la kim tiên đa bảo đạo nhân cùng kim linh thánh mẫu ngọc đỉnh chân nhân ngăn trở vương kiếm hiệp về phần những thứ khác tiên nhân thì cho ta đem tiệt giáo cái k h á c thần tiên diệt trừ vạn tiên đại trận trong mấu chốt nhất chính là đa bảo đạo nhân kim linh thánh mẫu còn có vương kiếm hiệp chỉ cần đem này ba cái cường giả giải quyết phá hủy mắt trận vạn tiên đại trận liền đem sẽ bị phá hủy t i ệ t giáo được xưng vạn tiên triều bái hơn vạn tiên nhân là không giả có thể là trừ thông thiên giáo chủ đệ tử thân truyền những thứ khác những kia đều là đám người ô hợp nhiên đăng cùng di lặc căn bản cũng không có đem hắn để vào trong mắt nhiên đăng đạo nhân đem xiển giáo cùng tây phương giáo cường giả cất vào định hải thần châu sau sau đó bóng người loay lên hóa thành một vệ sáng tiến vào vạn tiên đại trận bên trong kim linh thánh mẫu cùng đa bảo đạo nhân nắm trong tay vạn tiên đại trận đột nhiên biến sắc mặt chăm miệng một lời nói cẩn thận bọn họ vào được ngồi khoanh chân vương kiếm hiệp đột nhiên mở mắt ra hai đạo màu máu đỏ lợi mang từ trong mắt b ắ n ra trường kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ vào được ai cũng đừng muốn sống ra ngoài vương kiếm hiệp trên người sát cơ nồng nặc đậu thủ nhiên đăng đạo nhân hét lớn một tiếng hơn một nghìn chân tiên hơn mười vị kim tiên còn có di lặc ngọc đỉnh chân nhân dương t i ễ n ba vị này đại la kim tiên đều trong nháy mắt từ định hải thần châu bên trong bay ra theo kế hoạch làm việc di lặc một mặt nghiêm nghị xiền giáo cùng tây phương giáo thần tiên tiến vào vạn tiên đại trận bên trong giống như là tiến vào đầm lầy vũng bùn như thế công lực nhận lấy rất lớn áp chế có thể phát huy ra tám thành thực lực coi như là vạn hạnh nhiên đăng đạo nhân phật di lặc hai vị lợi hại nhất cường giả đồng thời hướng về đa bảo đạo nhân cùng kim linh thánh mẫu công tới bọn họ phải dùng thời gian ngắn nhất phá hoại mắt trận mới có thể bảo đảm xiền giáo cùng tây phương giáo các vị an toàn thời gian kéo càng lâu đối với bọn họ càng bất lợi trong nhà s á t các ma dù sao vạn tiên đại trận chính là tiệt giáo chủ tràng tiệt giáo các tiên nhân chiếm ưu thế tuyệt đối thiên thời địa lợi nhân hòa đều tại tiệt giáo bên này kim linh thánh mẫu đối mặt phật di l ạ c di l ạ c thực lực tại nàng bên trên nhưng là nàng có vạn tiên đại trận gia trì trong tay lại có ngọc như ý cái này tiên thiên linh bảo không nói đánh bại di l ạ c nhưng là ngăn hắn lại vẫn là không thành vấn đề vương kiếm hiệp ta ngọc đỉnh chân nhân đã trở thành đại la kiếm tiên hôm nay chính là ngươi trả giá thật lớn thời điểm Ta sẽ ngọc ó i cho n ư ơ i biết, đến cùng ai mới là hồng hoàng đệ nhất kiếm tiên. đến nhất đệ cùng hồng hoàng n g là đỉnh chân nhân nhìn c h ầ m c h ầ m vương kiếm hiệp lạnh lùng nói kẻ thu gặp mặt đặc biệt bỏ mắt ngọc đỉnh chân nhân cùng vương kiếm hiệp cựu hận chỉ có thể coi là kiếm đạo lý niệm không hợp nhưng chính là lý niệm không hợp để cho bọn họ đã trở thành tử địch vương kiếm hiệp xì cười một tiếng bại tướng dưới tay ngọc đỉnh chân nhân kiếm đạo của ngươi tại ta nhân tộc kiếm thuật trước mặt căn bản là không đáng nhắc tới năm đó ta tại ngọc tuyền sơn lên có thể đánh bại ngươi hiện tại ta vẫn như cũ có thể đánh bại ngươi bạch phi cùng viên lãng đều đã bị chết ở tại trong tay ngươi hôm nay ta sẽ vì bọn h ắ n báo thủ vương kiếm hiệp phát ra hét dài một tiếng trường kiếm trong tay hóa thành vô số ánh kiếm hướng về ngọc đỉnh chân nhân công tới kiếm khí như cầu rồng chỗ đi qua không gian xe rách hết thể hết thể đều bị cắt chém chia lịa coi như là đại la kim tiên bị cường đại như thế kiếm khí bén nhọn đánh chúng cũng là chắc chắn phải chết ngọc đỉnh chân nhân một mặt nghiêm nghị vương kiếm hiệp đích thật là một vị vướng tay chân kẻ địch muốn đánh bại hắn rất khó phi thường khó ngọc đỉnh t r â n nhân trường kiếm trong tay như khổng tức x u a y đôi hóa thành vô số kiếm khí ngăn trở vương kiếm hiệp ánh kiếm công kích vương kiếm hiệp trong mắt hàn quang l ó e lên lớn tiếng nói ngọc đỉnh t r â n nhân người tốt không có liêm s ỉ lại dùng tới ta nhân tộc kiếm thuật ngươi ngự kiếm thuật không phải rất mạnh sao tại sao không cần ngự kiếm thuật ngọc đỉnh t r â n nhân vừa nãy kiếm thuật đích thật là nhân tộc kiếm thuật ân ít nhất là nhân tộc kiếm thuật lý niệm quán giang khẩu võ đạo học viện bên trong võ đạo trên bia đá có cặn kẽ nhân tộc kiếm đạo lý luận người người cũng có thể học tập ngọc đỉnh chân nhân có thể học được nhân tộc kiếm đạo không kỳ quái tuy rằng bia đá kia lên kiếm đạo chỉ là cơ sở chỉ cần tu vi đạt đến đại la kim tiên nhân tộc kiếm đạo sẽ không có bí mật gì bởi vì đã đến đại la kim tiên tầng thứ cường giả không phải dựa vào công pháp hoặc là bế quan tu luyện tăng cường tu vi bọn họ cần chính là lĩnh nộ phát tắc c ả một n g h i ê n đạo. Một khi đối pháp tắc cùng thiên đạo có đầy đủ hiểu rõ như vậy bọn hắn t i ể u có khả năng đạt đến n h â n đăng di lặc phục hy các loại tuyệt thế đại năng cường độ về phần mạnh hơn một cấp độ cái kia chính là thánh nhân ngọc đỉnh chân nhân một bên chống đối vương kiếm hiệp kiếm thuật công kích một bên c ư ờ i nói ta ngọc đỉnh chân nhân kiếm đạo coi trọng là hải nạp bách xuyên dung h ò a rồi lớn mạnh n g ư y i n nhân tộc kiếm đạo lý luận đối với ta có lợi ta vì cái gì không thể học vương kiếm hiệp người nếu như có bản lĩnh cũng có thể học ta ngọc đỉnh chân nhân ngự kiếm thuật a vương kiếm hiệp sắc mặt tái xanh hư lạnh một tiếng chẳng biết xấu hổ ta nhân tộc kiếm thuật không phải là cho ngươi xiển giáo tiên nhân học hôm nay ta nhất định phải thu hồi trên người n g ư ờ i nhân tộc kiếm thuật vương kiếm hiệp hóa thành một vệ sáng biến mất chu vi xuất hiện một k i a không gian rung động ngọc đỉnh chân nhân con ngươi co rụt lại thầm nghĩ trong lòng đáng chết là pháp tắc không gian không nghĩ tới vương kiếm hiệp cũng lĩnh mộ pháp tắc không gian vương nhạc có h ô n độ t r u n g một mực tại tìm hiểu pháp tắc không gian hiện tại sợ là đã có rất cao không gian trình độ vương kiếm hiệp thân là vương nhạc đệ đệ có thể l ĩ n h ngộ pháp tắc không gian không có chút nào kỳ quái vương kiếm hiệp vốn là không có ý định thi triển pháp tắc không gian nhưng là ngọc đỉnh chân nhân dĩ nhiên học tập nhân tộc kiếm đạo tinh thủy vì đánh giết ngọc đỉnh chân nhân vương kiếm hiệp không có cách nào chỉ có thể buộc lộ ra lá bài tẩy của mình Nhân phối hợ tộc Kiếm Đạo, phối hợp pháp tắc không gian, này không thể dùng lợi hại để hình dung mà là khủng bố vương nhạc đi tới bất chu sơn di chỉ, quả nhiên cảm ứng được h ỏ a v â n động tồn tại h ỏ a v â n động bên ngoài có thần bí năng lượng mạnh mẽ đây chính là mấy vị thánh nhân bố trí quy tắc chi lực vương nhạc thầm nghĩ trong lòng quy tắc chi lực chính là thiên đạo độc l ư u sức mạnh thánh nhân nguyên thần ký thác vào thiên đạo lên cũng có thể thi triển quy tắc chi lực nhưng là bọn hắn vận dụng quy tắc chi lực cùng thiên đạo quy tắc chi lực còn là có sai biệt nếu như là thiên đạo quy tắc chi lực cho dù vương nhạc là thánh nhân nắm giữ tiên thiên trí bảo cũng không dám mạnh mẽ chống đỡ bất quá thánh nhân quy tắc chi lực như vậy liền coi là chuyện khác rồi hòa vân động trong trục nhân thị thần nông thị hiên viên thị ba vị nhân hoàng đồng thời mở mắt ra vương nhạc đến rồi trục nhân thị cười nói ba vị nhân hoàng trục nhân thị tu vi tối cao thần nông thị ý thuật cùng thuật luyện đan m ạ n h nhất mà hiên viên thị kiếm thuật lại là lợi hại nhất hiên viên thị cầm lên hiên viên thần kiếm đứng dậy nói ra phục hy cho chúng ta truyền tin vương nhạc sẽ ở mấy năm qua này hỏa v â n động cứu chúng ta ra ngoài vương nhạc người mang tiên thiên trí bảo hỗn độ chung bản thân hắn lại là võ đạo đại la kim tiên có lẽ lần này chúng ta thật có thể ra ngoài hơn nữa còn sẽ không được đến tổn thương chút nào thần nông thị cười nói có thể bình yên vô sự xuất hỏa v â n động đương nhiên là tốt nhất nếu là không đi cho dù bị nguyên thủy thiên tôn quy tắc của bọn hắn lực lượng trọng thương ta cũng muốn đi ra ngoài nay hỏa vận động ta là một khắc cũng không muốn ở lại ta lo lắng nhất vẫn là nhân tộc h i ê n viên thị nói ra ta tới cấp cho vương nhạc tâm thần truyền tin chúng ta nội ứng ngoại hợp tranh thủ một lần đánh tan quy tắc chi lực vương nhạc đang chuẩn bị công kích đột nhiên nghe được h i ê n viên thị truyền tin vương nhạc ta là h i ê n viên chúng ta đến hơn học kích tranh thủ một lần công phá cái đáng chết quy tắc chi lực vương nhạc trở nên kích động đồng dạng truyền âm nói bậy hạ các ngươi có thể vẫn mạnh khỏe tam hoàng đối nhân tộc cống hiến quá lớn vương nhạc mặc dù là nhân tộc vũ tổ thực lực cao cường quyền cao chức trọng nhưng là tại tam hoàng trước mặt như trước sẽ duy trì kính ý chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 70, vương kiếm hiệp cùng kim linh thánh mẫu vương nhạc đem toàn thân khí huyết năng lượng toàn bộ rót vào trong h ố n độ trung vốn là cổ điển h ố n độ trung biến thành đỏ như màu máu cho ta phá vương nhạc lấy lực phá văn pháp muốn trực tiếp dùng h ố n độn trung phá tan hỏa vận động bên ngoài quy tắc chi lực h ỗ độn c u n g sức mạnh thêm vào vương nhạc vị này võ đạo đại la kim tiên đỉnh phong khí huyết năng lượng sinh ra lực bộc phát cường đại đến không có cách nào hình dung toàn bộ không gian giống như là một chiếc gương đột nhiên phá tan lực lượng cường đại không gian chung quanh không chịu nổi hòa vân động trong trục nhân thị thần nông thị hiên viên thị ba vị hoàng giả đồng thời hét lớn một tiếng công kích ba vị hồng hoang tuyệt thế đại năng lại tăng thêm vương nhạc cùng hỗn độn chung năng lượng thánh nhân lưu lại quy tắc chi lực mạnh hơn cũng không chịu nổi trực tiếp ba ị xé r một lỗ lồ. hổng khổng lồ. Hiên vị i ê n t h h ư nhân g p ấ n nói, tan đáng này vương nhạc công lực, tiên thiên bảo hôn trùng, nhiên không vọng. n có cái chi rồi, rốt trí chết tắc ta thất cuộc lực lực, cho quy quả độ phá h Ba để vị bảo hoàng trực tiếp hóa thành lưu quang bay ra hỏa vân động h ỏ a vân động đối ba vị hoàng giả mà nói quả thực chính là một cái lao t ủ bây giờ có thể tại không bị thương dưới tình huống đi ra bọn họ đương nhiên cao hứng vô cùng vương nhạc thấy ba vị hoàng giả đi ra rất là kích động nhân tộc có ba vị hoàng giả giúp đỡ cho dù nhân tộc không có thánh nhân cũng không cần lại kinh hại bất kỳ thế lực nào bất kể là tây phương giáo vẫn là x ỉ ể giáo hòa v â n động bên ngoài quy tắc chi lực là nguyên thủy thái thượng tiếp dẫn chuẩn đề bốn vị thánh nhân cộng đồng bày xuống quy tắc chi lực vừa vỡ bọn họ liền biết xảy ra vấn đề rồi núi côn luân ngọc hư cung nguyên thủy thiên tôn cách hòa v â n động khoảng cách là gần nhất nguyên thủy thiên tôn cái thứ nhất tiếp thu được phản hồi tin tức nhất thời thay đổi sắc mặt quy tắc chi lực bị phá n h â n tộc tam hoàng đi ra bọn họ là làm sao làm ra được nguyên thủy thiên tôn cả kinh nói vương nhạc nhất định là vương nhạc h ô n độn chung ở trong tay của hắn muốn phá vỡ quy tắc chi lực mà không bị phản vệ chỉ có thể là tiên thiên trí bảo vương nhạc ngươi thật là muốn chết nguyên thủy thiên tôn lần này là thật phẫn nộ rồi hắn lấy ra tiên thiên trí bảo bản cổ phiên phát ra mấy đạo h ô n độn kiếm khí hướng về hỏa v â n động vị trí đánh tới thầy phương giáo tiếp dẫn cùng chuẩn đề sắc mặt lúc này cũng phi thường không dễ nhìn n h â n tộc tam hoàng đi ra bọn họ tiến vào n h â n tộc truyền giáo sự tình sợ là phải hủy bỏ chuẩn đề thánh nhân hơi nhún g mày nói ra sư huynh n h â n tộc tam hoàng đi ra chúng ta truyền giáo kế hoạch sợ là lại muốn xuất biến cố thời kỳ thượng cổ ta đi theo sư huynh phát xuống ý nguyện vĩ đại hướng thiên đạo mượn tới năng lượng mới có thể trở thành là thánh nhân có thể là những năng lượng này là muốn trả lại thiên đạo cách trả năng lượng cùng hoàn thành trí nguyện to lớn thời gian còn không tới ba ngàn năm rồi ba ngàn năm chẳng mấy chốc sẽ đi qua đến lúc đó tiếp dẫn cùng chuẩn để không có trả thiên đạo mượn tới năng lượng chưa hoàn thành năm đó phát xuống ý nguyện vĩ đại không cần người khác động thủ thiên đạo quy tắc trực tiếp liền có thể để cho bọn họ té xuống thánh vị bọn hắn đồng thời sẽ bị mạnh mẽ quy tắc chi lực triển ép tới hồn phi phách tán thánh nhân vô địch bất tử bất diệt cũng là tương đối mà nói tại thiên đạo trước mặt không có cái gì là bất tử bất diệt cho dù là cao cao tại thượng thánh nhân tiếp dẫn một mặt từ bi nhưng là trong mắt lại mang theo bén nhọn hàn mang sư đệ hai người chúng ta là tu luyện nhân quả phát tác muốn thu được năng lượng mạnh mẽ cũng chỉ có thể thu nhiều tín đồ nếu có thể đem toàn bộ hồng hoang sinh linh biến thành của chúng ta đồ đương nhiên là tốt nhất cho dù không được cũng phải khiến nhân tộc thành chúng ta tây phương giáo tín đồ chỉ có như vậy chúng ta mới có năng lực trả lại năm đó hướng thiên đạo mượn tới năng lượng chúng ù n g o à thành n nguyện h ý vĩ đại. c ta không muốn chết muốn làm thánh nhân một mực cao cao tại thượng nhất định phải diện trừ nhân tộc tam hoàng cùng vương nhạc bởi vì chúng ta không có lựa chọn nào khác nhân tộc là trong hồng hoang tiềm lực lớn nhất bộ tộc chỉ cần nhân tộc tín ngưỡng tây phương giáo tiếp dẫn cùng chuẩn đề chẳng những có thể một mực duy trì thánh nhân tu vi còn có thể được ích lợi vô cùng chuẩn đề thánh nhân gật đầu nói đến lúc đó liền hỗn độn chung đều là chúng ta tây phương giáo chỉ là không biết sư huynh có cái gì kế sách tiếp dẫn nói ra trợ giúp xiển giáo thắng được chiến tranh toàn lực trợ giúp vương nhạc cùng tam hoàng gặp mặt còn chưa kịp nói chuyện bọn họ bốn vị cường giả siêu cấp sắc mặt lại đột nhiên đại biến một luồng tử vong nguy cơ ở trong lòng bọn hắn bay lên t r ụ c nhân thị trong mắt bạo phát bén nhọn tinh quang giống to là nguyên thủy thiên tôn hắn bàn cổ phiên buộc phát ra hỗn độn kiếm khí uy lực cực lớn mọi người cẩn thận vương nhạc la lớn ba vị bệ hạ chúng ta tiến trong hỗn độn trung bộ đi có thể là của ta khí huyết năng lượng tiêu hao hầu như không còn muốn ngăn trở nguyên thủy thiên tôn hỗn độn kiếm khí chỉ có thể dựa vào ba vị bệ hạ công lực rồi thần nông thị gật đầu nói không có vấn đề vương nhạc mang theo tam hoàng tiến vào trong hỗn độn t r u n g bốn người vội vã thôi thúc hỗn độn t r u n g to lớn hỗn độn t r u n g hư ảnh xuất hiện tại trong hồng hoang toàn bộ hồng hoang sinh linh đều có thể nhìn đến hỗn độn t r u n g cái này tiên thiên trí bảo lúc này mới hoàn toàn hiện lộ ra ba vị nhân hoàng công lực lại tăng thêm vương nhạc thao tác vâng độn n u có toàn h phát huy bảy h uy lực. bộ hồng h o à n g đều hơi chấn động một cái nguyên thủy thiên tôn hỗn độn kiếm khí cùng hỗn độn chung đánh vào nhau phát ra mạnh mẽ tiếng vang hồng hoang tám thành sinh linh đều nghe được tiếng vang về phần tại bất chu sơn phạm vi ngàn tỷ bên trong sinh mệnh bất kể là run dế vẫn là đại la kim tiên toàn bộ phai mở trực tiếp biến mất hai cái tiên thiên trí bảo buộc phát ra năng lượng chạm vào nhau sinh ra h uy lực có thể tưởng tượng được xì xì vương nhạc miệng lớn n ổ một bãi nước miếng máu tươi tinh thần có chút đ ề b à i tam hoàng cũng khí huyết pháp lực chấn động rất khó chịu vương nhạc ngươi làm sao vậy thần nông thị lo lắng hỏi vương nhạc lắc đầu nói bậy hạ ta không sao chỉ là kiệt lực mà thôi chúng ta rời đi trước lại nói chúng ta đi vương nhạc thôi thúc pháp tắc không gian hôn đồn chung mang theo bốn người lóe lên liền qua biến mất không còn t â m tích thánh nhân thần niệm đều không phát hiện được trong hư không bị xé mở một l ô lớn nguyên thủy thiên tôn xuất hiện tại bất chu sơn hỏa vân động sắc mặt hắn âm trầm trong lòng vô cùng phẫn nộ vương nhạc lĩnh ngộ pháp tắc không gian lại tăng thêm hôn đồn chung hộ thể tốc độ quả nhiên nhanh bằng ta tốc độ nhanh nhất tới rồi đều không kịp bất quá các ngươi đừng hòng chạy thoát hỗn độ chung nhất định là ta nguyên thủy nguyên thủy thiên tôn không chỉ muốn có được hỗn độ chung còn muốn đem tam hoàng cùng vương nhạc một lần nữa nhốt vào hỏa v â n động bên trong n h â n tộc tam hoàng cùng vương nhạc không tiến vào hỏa v â n động nguyên thủy thiên tôn không ngại giết bọn hắn một cái vương kiếm hiệp liền cho xiển giáo chiếu thành phiền toái rất lớn nếu là không có thể tam hoàng cùng vương nhạc nhốt lại n h â n tộc sẽ không bị khống chế xiển giáo cũng sẽ phiền phức quấn quanh người mấy bóng người tránh qua thái thượng nữ hoa Tiếp d ẫ nữ cùng chuẩn chủ có côn cách cách cũng có bốn thánh người đến. Lần này thông thiên giáo chủ lại là không có đến. Nguyên thủy sư hình, ngươi núi luân vận động khoảng cách là gần nhất, không nghĩ ngươi không có bắt bọn hắn. n giáo thủy hỏa để bắt vị tới sư lại là là hoa cười nói vương nhạc không có bị nguyên thủy thiên tôn bắt nữ hoa đương nhiên cao hứng bởi vì hôn độn chúng còn có thể rơi xuống trong tay nàng một khi vương nhạc bị nguyên thủy thiên tôn đ u ổ i kịp hôn độn chung sẽ không có nàng nữ hoa chuyện gì rồi nguyên thủy thiên tôn tại mấy vị thánh nhân trong là trừ tên tự bên cùng bá đạo hôn nộn chung nếu như đã đến trong tay hắn ai cũng đừng nghĩ lấy thêm đến thái thượng tiếp dẫn chuẩn đề cũng là một mặt ý cười nguyên thủy thiên tôn hừ lạnh một tiếng bóng người trong nháy mắt biến mất không còn t â m hơi vương nhạc cùng tam hoàng dĩ nhiên đã đi rồi điều tra không tới bóng dáng của bọn họ đợi tiếp nữa cũng không có ý nghĩa vạn tiên đại trận t r ò n g t i ệ t giáo thần tiên tử thương nặng nề liền ngay cả đa bảo đạo nhân cùng kim linh thánh mẫu đều bị thương vương kiếm hiệp trên người cũng xuất hiện mấy chỗ hiện xuất mấy đập vương à o hoảng mắt kiếm nhuộm Tiên huyết t ngân. sợ đỏ r ờ n Ngọc Đỉnh Trân Nhân càng g bào. Bất quá đỉnh, thảm hại h t h ư ơ n thế so với Vương kiếm hiệp quá nặng. Vương Kiếm Hiệp, t i ể u coi như ngươi l ĩ n h nộ g một tia pháp tắc không gian nhưng là ngươi muốn giết ta cũng không phải dễ dàng như vậy ngọc đỉnh chân nhân khỏe miệng mang theo vết máu cười lạnh nói tiệt giáo cùng nhân tộc liền mấy người các ngươi cao thủ vạn tiên đại trận trong những thứ khác tiệt giáo thần tiên lập tức liền muốn bị tàn sát hầu như không còn đến lúc đó chúng ta cho dù không phá hư được mắt trận vạn tiên đại trận cũng coi như phá ngọc đỉnh chân nhân đích thật là trong hồng hoang kiếm đạo kỳ tài một tay kiếm thuật đạt đến xuất thần nhập hóa cảnh giới vương kiếm hiệp muốn giết hắn cũng rất không dễ dàng ít nhất phải bỏ ra cái giá khổng lồ hoàng thượng có khiến hoàng hậu và tự thân đi t r ư ờ n g mới nhất vương kiếm hiệp dùng trường kiếm chỉ vào ngọc đỉnh chân nhân lạnh lung nói cho dù đại trận phá ta cũng dám cam đoan ngươi ngọc đỉnh chân nhân sống không được những người khác vương kiếm hiệp có thể mặc kệ nhưng là ngọc đỉnh chân nhân người này hắn là nhất định phải g i ế t di l ạ c trên người ánh vàng rừng rực lực lượng cường đại hướng về kim linh thánh mẫu triển ép mà đi kim linh thánh mẫu dùng ngọc như ý n ê n h địch chống đối di l ạ c công kích đúng lúc này đa bảo đạo nhân hét lớn sư muội cẩn thận định hải thần châu hóa thành một vệ sáng hướng về kim linh thánh mẫu tấn công tới tốc độ nhanh chóng căn bản là không cho phép nàng tranh né kim linh thánh mẫu trong lòng thầm than một tiếng mạng ta xong rồi kim linh thánh mẫu chính là đại la kim tiên hiểu được một tia số mệnh huyền liền diệu nàng biết mình tại vạn tiên đại trận sẽ có nguy cơ lớn lao thậm chí có nguy hiểm đến tính mạng có thể là vì tiệc giáo vì cho đệ tử dư ơ nguyên n g cho bạn tốt triệu công minh cùng tam tiêu tiên tử báo thù nàng vẫn là giống nhau quay lại nhìn mà tiến vào bên trong đại trợ chủ trì vạn tiên đại trợ cẩn thận vương kiếm hiệp âm thanh truyền đến lúc này chỉ có vương kiếm hiệp có thể cứu nàng bởi vì vương kiếm hiệp tốc độ là nhanh nhất vương kiếm hiệp một bên muốn tranh né ngọc đỉnh chân nhân công kích một bên lại phải cứu người đương nhiên không thể tránh đi định hải thần châu v â n h định hải thần châu đụng vào vương kiếm hiệp trước ngực vương kiếm hiệp nhất thời đại miệng phun ra một ngụm màu tươi nếu không phải vương kiếm hiệp tu luyện nội gia quyền thân thể so với bình thường đại la kim tiên cường quá nhiều đòn đánh này chắc chắn để thân thể của hắn tan vỡ nếu như kim linh thánh mẫu bị nhiên đăng định hải thần châu đánh l ê n đến đem chắc chắn phải chết kim linh thánh mẫu đẩy lui di lặc hóa thành một đạo ảo ảnh xuất hiện tại vương kiếm hiệp bên n g đưa hắn ôm chặt lấy trong mắt mang theo nước mắt ngươi cứu ta liền mệnh cũng không cần à ngươi đây là khổ như thế chứ thân thể ngươi cùng võ đạo chân linh bị trọng thương ta muốn như thế nào mới có thể cứu ngươi vương kiếm hiệp là võ đạo kiếm tiên võ giả cùng tiên nhân có rất khác nhiều chí ít võ giả là không có nguyên thần kim linh thánh mẫu muốn cứu người cũng không thể nào cứu lên bởi vì nàng không là võ giả vương kiếm hiệp thoi thóp cười nói thiệt giáo vì trợ giúp ta nhân tộc tổn thất quá nhiều người đối với ta đại ca đối ta nhân tộc đều có đại ân ta không thể để cho ngươi chết dù cho mạng của ta không nên cũng phải cho ngươi sống sót ta nhân tộc coi trọng là có ân nhất định trả có k i ể u hoán tất báo kim linh thánh mẫu trong lòng một cái dây cung bị kích thích nàng nhìn vương kiếm hiệp trong mắt mang theo khắc thường tình cảm vương kiếm hiệp ngươi ngàn vạn không thể chết được sư phụ ta là thánh nhân ta dẫn ngươi đi thấy hắn sư phụ nhất định có thể cứu ngươi nàng lời còn chưa nói hết to như hạt đầu giọt nước mắt liền nhỏ xuống tại vương kiếm hiệp anh tuân trắng bệnh trên mặt chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 71, t h ô n g gia dương giao là dương tiễn thân đại ca năm đó vương nhạc mang theo hắn và dương thiền đi tới núi cô luân dương thiền bái ở nữ hoa nương nương môn hạ chỉ là không biết dương giao là như thế nào tiến vào t i ề n giáo hiện tại dương giao tu vi cũng là đại la kim t i ề n một thân tu vi cũng không kém dương tiễn dương giao giống như dương tiễn trên người có nhân tộc cùng tiên tộc huyết mạch tu hành thiên phú tài năng xuất hành phú chúng. năng dương tiễn tại n giao ọ c chân có đỉnh đều đ nhân môn hạ đều có thể trở thành hạ thể ạ trở là l kim tiên, i dương g a tại trong tiệt giáo, tự nhiên cũng có thể trở thành đại giáo, nhiên cũng có la kim tiên. Dương giao không i m tiên. chỉ học tập tiệt giáo đạo pháp thần thông nhân tộc võ đạo hắn cũng tinh thông trường pháp quyền pháp đao thuật kiếm thuật ở trong tay của hắn đều vận dụng xuất thần nhập hóa vê anh dương giao vận dụng thân pháp thân thể giống như hóa thành một con cá bơi trong nước dùng đại đao chặn lại dương tiễn tam tiêm lưỡng nhận đao công kích đao khí bừa bãi tàn phá bảy tám cái chân tiên bị lan đến gần thân thể cùng nguyên thần trong nháy mắt phai mờ dương tiễn bị đầy lui chờ mặt m lớn tiếng nói đại ca ngươi vì sao như thế ngu xuẩn mất khôn vương triều đại thương cùng t i ệ t giáo tiềm lực đã tiêu hao hầu như không còn ngươi một con đường liền sẽ đi tới kết thúc chỉ có thể bồi tiếp vương triều đại thương cùng t i ệ t giáo đồng thời xong đời hiện tại bỏ chỗ tối theo chỗ sáng gia nhập vào tây kỳ một phương mới là ngươi lựa chọn tốt nhất dương giao dùng đại đao chỉ vào dương tiễn nói ra dương tiễn ngươi tại tây kỳ phản loạn đại thương c o i như xong còn muốn lôi kéo ta đồng thời làm loạn thần tạ tử ta dương giao là đại thương người là tiệt giáo đệ tử vì nhân tộc vì tiệt giáo cho dù chết trợn cũng sẽ không tiếc nguyên thủy thiên tôn cùng tây phương giáo cấu kết đánh chết ta tiệt giáo cùng nhân tộc quá nhiều cường giả ngươi bây giờ còn có thể nói ra như thế đường hoàng lời nói đến dương tiễn hoặc là ngươi cút ngay xuất vạn tiên đại trận xem ở ngươi là ta thân đệ đệ phân thượng ta tha cho ngươi khỏi chết hoặc là chúng ta liền quyết một trận tử chiến tại vạn tiên đại trận trong ngươi căn bản không phải là đối thủ của ta dương tiễn sắc mặt một trận biến ả o đúng lúc này vạn tiên đại trận một trận dung chuyển kim linh thánh mậu ra mắt trận vạn tiên đại trận tại nhiên đang cùng di lặc hai vị cường giả siêu cấp công kích đến rốt cuộc bị phá rồi vạn tiên đại trận vội vỡ thiệt giáo các tiên nhân đều hứng chịu tới phản vệ mỗi cái đều trọng thương nhiên đăng đạo nhân lớn tiếng cười nói ha ha đại trận phá tan rồi vương triều đại thương lần này xong đời không chỉ vương triều đại thương muốn xong đời cho dù tiệt giáo đều phải nguyên khí đại thương chuyện này đối với xiển giáo cùng tây phương giáo mà nói đều là chuyện tốt to lớn di lặc trong mắt cũng mang theo nụ cười thỏa mãn lần này tây phương giáo tiến vào nhân tộc truyền giáo xiển giáo là không có lý do gì lại ngăn trở vụ to lớn tiếng c h u n g ở trên chiến trường vang lên h ô n độn trung hư ảnh xuất hiện nhiên đăng di lặc ngọc đỉnh chân nhân dương tiễn các loại tây kỳ nhất phương cường giả đều hoàn toàn biến s á c nhiên đăng đạo nhân cả kinh nói là hôn đột t r u n g vương nhạc đến rồi lùi tiên thiên trí bảo huy năng không phải nhiên đăng đạo nhân tầng thứ này cường giả có thể chống đỡ hôn đột chung có nhân tộc bốn vị tối cường giả thao túng nhiên đăng nếu như tránh không kịp tuyệt đối sẽ bị triển ép tới thân tử đạo tiêu nhiên đăng di lặc ngọc đỉnh chân nhân tốc độ là nhanh nhất bọn họ hóa thành một vệ sáng rời khỏi chiến trường tránh ra thật xa dương tiễn my tâm thiên nhãn hảo quang trói lọi nhưng là tại hỗn độn trùng trước mặt lại không có một chút nào tác dụng liền ở vạn phần nguy cấp thời khắc một vệ kim quan g xuất hiện tại dương tiễn trước mặt hiện ra bóng người chính là dương thiền dương thiền la lớn vương nhạc vương tha ta nhị ca ta cam đoan với ngươi chỉ cần ngươi b u ô n g tha hắn hắn liền lại cũng sẽ không xuất hiện ở trên chiến trường quả nhiên dương thiền xuất hiện hỗn độn trung đình chỉ chèn ép vương nhạc vẫn không nói gì vương kiếm hiệp này trọng thương hư nhược gâm thanh truyền đến đại tẩu ngươi đã nói sẽ không xuất hiện ở trên chiến trường dương thiền nói ra nhưng là hắn là ta nhị ca ta không thể nhìn hắn chết dương thiền lời nói mới vừa nói xong hôn đ ộ n trung hư ảnh đột nhiên biến mất trên chiến trường còn sống tiệt giáo tiên nhân cũng bị hôn đ ộ n trung mang đi một cái đứng đến cùng vẫn là xiển giáo cùng tây phương giáo thắng nhưng là bọn hắn cũng tổn thất không nhỏ chỉ có nhiên đăng di lặc ngọc đỉnh chân nhân dương tiễn vân trung tử Từ hàng đạo nhân, còn có thành tử, ít thần tiên, toàn hàng nhân, nghiêm khác mình. vào còn cường còn sống, mang giả đạo có cái mấy số vị bị bộ bỏ、mình. dương t i ê n nói với dương thiền ta muội c ả m ơn ngươi nếu không phải ngươi nhị ca khả năng thật sự đã chết rồi hỗn độ chung thật sự quá mạnh không phải hắn một cái đại la kim tiên có thể chống đỡ dương thiền nói ra ngươi là ta nhị ca ta làm sao có thể nhìn n g ư ơ i chết kiếm hiệp cùng vương nhạc nhất định hận chết ta rồi ta đáp ứng qua kiếm hiệp sẽ không xuất hiện ở trên chiến trường nhưng là ta nuốt lời rồi dương tiễn trầm mặc một cái đ ỗ n g nhiên nói ra ta muội vừa nãy ta tại vạn tiên đại trận bên trong thấy đến đại ca rồi tu vi của hắn cùng võ đạo đang phong tạo cực ta dĩ nhiên thua ở trên tay đại ca mặc dù là tại vạn tiên đại trận trong dương tiễn thực lực nhận được c á p chế nhưng là cho dù không có vạn tiên đại trận dương tiễn cũng không chắc chắn có thể đánh bại dương giao dương t i ề n ánh mắt sáng lên hỏi nhị ca ngươi thật sự gặp đại ca sao đại ca tại tiệc giáo hắn hiện tại hoàn hảo sao dương tiễn gật đầu nói nhìn dáng vẻ của hắn hẳn là rất tốt mọi người đều không có sao chứ trong hỗn độ chung vương nhạc nhìn tiệt giáo các vị may mắn thoát khỏi khó khăn tiên nhân hỏi kim linh thánh mẫu nói ra kiếm hiệp vì cứu ta bị thương nặng nhưng là ta không là võ giả căn bản liền không biết làm sao cứu hắn vương nhạc ngươi mau nhìn xem hắn vương nhạc cũng cảm nhận được vương kiếm hiệp khí tức suy yếu võ đạo chân linh chính đang không ngừng tiêu tan nhất thời sắc mặt khẽ thay đổi vương nhạc bị thương vừa nãy căn bản cũng không có tỉ mỉ chú ý tới vương kiếm hiệp lúc này mới không để ý đến vương nhạc vì vương kiếm hiệp bắt mạch vội hỏi kiếm hiệp ngươi cảm giác thế nào vương kiếm hiệp khẽ mỉm cười sắc mặt trắng bệnh nói ra đại ca lần này ta khả năng là chính không chịu đựng được rồi n h ư n đăng đạo nhân định hải thần châu đánh lén của ta võ đạo chân linh đã bị đánh tan đang tại tiêu tan khi ta võ đạo chân linh hoàn toàn tiêu tan ta liền sẽ mất đi ý thức triệt để tử vong võ đạo chân linh chính là võ đạo tiên nhân căn bản một khi biến mất chắc chắn phải chết phong thần bảng có thể khóa lại thần tiên nguyên thần tuy nhiên lại khóa không tới võ giả chân linh nói cách khác nhân tộc võ giả một khi xong đời chỉ có thể biến mất ở bên trong trời đất liền tiến vào phong thần bảng cơ hội đều không có bất quá nhân tộc võ giả đều là bất khuất tiến vào phong thần bảng bị thiên đình nô dịch bọn họ tuyệt đối không m u ố n đối với nhân tộc võ giả tới nói chết trận tiêu tan ở bên trong trời đất trở về thiên nhiên có lẽ mới là tốt nhất quy tụ vương kiếm hiệp tình huống rất tồi tệ cho dù vương nhạc võ đạo y thuật thông huyền cũng cảm thấy phi thường vớ ứng tay chân thời điểm này thần nông thị đi tới nói ra vương nhạc để để ta xem một chút đi vương nhạc ánh mắt sáng lên kích động nói bậy hạ y thuật của ngươi cùng thuật luyện đan tại hồng hoang là đứng đầu nhất có ngươi tại nhất định có thể cứu lại kiếm hiệp nghe được thần nông thị âm thanh vương nhạc mới nhớ tới thần nông thị y thuật vương nhạc y thuật tại phàm trong mắt người phi thường thần kỳ nhưng là cùng thần nông thị so sánh với nhau vẫn là t r ê n lệch quá xa dù sao thần nông thị năm đó nếm bách thảo đối y thuật nhưng là sở trường mà vương nhạc sở trường lại là võ đạo vương nhạc vội vàng hướng mọi người giới thiệu kiếm hiệp kim linh thánh mẫu còn có các vị ta giới thiệu cho các ngươi một cái ba vị này chính là ta nhân tộc thượng cổ tam hoàng ba vị bệ hạ đã tự hỏa v â n động đi ra lấy s o đều sẽ dẫn dắt chúng ta nhân tộc đi hướng cao hơn đỉnh cao nhân tộc tam hoàng uy danh quán ồ n g công lực quá mạnh mẽ cho dù đa bảo đạo nhân cùng kim linh thánh mẫu bọn hắn một mình đối mặt tam hoàng thời điểm đều phải cúi đầu dù sao nhân tộc tam hoàng nhưng là có thể cùng năm đó yêu tộc đế tuấn so sánh cường giả vậy hạ tại đa bảo đạo nhân cùng kim linh thánh mẫu dẫn dắt đi t i ệ t giáo tiên nhân đều hướng về tam hoàng cung kính hành lễ có thể để cho bọn họ cung kính như thế người tại trong hầm hoàng ngoại trừ thánh nhân cũng chỉ có nhân tộc tam hoàng rồi nhân tộc tam hoàng đại công vô tư vì nhân tộc hy sinh tự mình phẩm hạnh nghe tên khắp cả h ừ n g hoang coi như là kẻ địch đối nhân tộc tam hoàng cũng là phi thường b ộ i phục vương kiếm hiệp càng là kích động đến lệ rơi đầy mặt hán từ nhỏ đã nghe thượng cổ nhân tộc tam hoàng cố sự hôm nay rốt cuộc gặp được chân nhân nhân tộc vương kiếm hiệp bái kiến ba vị bệ hạ vương kiếm hiệp cung kính nói ra thần nông thị lắc đầu nói được rồi được rồi không nên đi như vậy hư lễ ngươi bây giờ thương đến rất nặng vẫn để cho để ta xem một chút thương thế của ngươi đi thần nông thị nhìn vương kiếm hiệp thương thế sau c h o mày vương nhạc lo lắng hỏi bệ hạ kiếm hiệp thương thế đến cùng làm sao lẽ nào bằng bệ hạ y thuật của ngươi cũng không có cách nào sao thần nông thị nói ra có thể chị bất quá rất phiền phức có thể giữ được hay không hắn này một thân v õ đạo kiếm thuật tu vi còn phải xem vận mệnh của hắn vương nhạc thở phào nhẹ nhõm v õ đạo kiếm thuật trọng yếu có thể trọng sinh mệnh hơn. là quan vương kiếm hiệp nói ra bệ hạ có thể sống đối với ta mà nói đã là rất lớn ban ân rồi ta đây một thân tu vi là vì bảo vệ nhân tộc mà tu luyện ra được hiện tại trong nhân tộc có đại ca ta còn có ba vị bệ hạ nhiệm vụ của ta cũng coi như là hoàn thành có thể bảo vệ một thân tu vi tự nhiên là tốt nhất cho dù không thể bảo vệ cũng không có cái gì tiếc gối đa bảo đạo nhân mang theo tiệt giáo các tiên nhân rời đi bọn họ còn muốn về bích du cùng hướng về thông thiên giáo chủ phục mệnh kim linh thánh mẫu đi tới vương kiếm hiệp bên người nói ra kiếm hiệp ta tựu i đi trước rồi cùng sư phụ bản giao rõ ràng sự t ì n h kết quả sau ta lại trở về nhìn ngươi ngươi bảo trọng vốn là kim linh thánh mẫu là dự định lưu lại chiếu cố vương kiếm hiệp bất quá bây giờ có thần nông thị vì hắn trị liệu kim linh thánh mẫu an tâm Tại kim i l nắm h thánh mô ý thức bên trong, thế giới hồng hoang, vẫn không có thần nông thị trị không được thương bệnh.、Kim、linh thánh mô sau khi rời đi, vương nhạc nhìn vương kiếm hiệp, nói ra, kiếm hiệp,、kim、linh thánh trong, trị rất tốt, xem ra nàng đối cảm giác của rất tốt giác bên vẫn nông vương vương nói nàng ngươi n mô Kim mô kiếm kiếm kim mô xem cảm ý có được của rời ra, ra giới đi, đối sau sao.、Nắm、chặt qua một thời gian ngắn đại ca ta cùng ba vị bệ hạ tự mình vì ngươi chủ trì h ô n lễ ha ha vương kiếm hiệp hơi đỏ mặt nói ra đại ca không có như ngươi nói vậy chuyện hiên viên thị nhìn vương kiếm hiệp cũng là một mặt ý cười chục người cũng mang theo nụ cười nói ra kim linh thánh mẫu tuy rằng không phải ta nhân tộc nhưng là nàng cũng coi như là một vị ký nữ tử kiếm hiệp đại ca ngươi nói không sai nếu như ngươi thật sự yêu thích liền cưới nàng ngươi cưới vợ kim linh thánh mẫu đối với ngươi đối ta nhân tộc đều cũng có chỗ tốt t h i ệ t giáo bởi vì ngươi cùng kim linh thánh mẫu quan hệ thông thiên giáo chủ rất có thể đứng ở chúng ta nhân tộc bên này như thế thứ nhất chúng ta cùng x ỉ ể giáo tây phương giáo l à địch thì càng thêm có niềm tin rồi chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 72, c h u tiên đa bảo đạo nhân cùng kim linh thánh mẫu trở về bích du cùng thấy thông thiên giáo chủ một mặt tâm trầm thấp thỏm trong lòng liền vội cùng kính hô sư phụ bọn họ mang theo tiệt giáo hơn vạn đệ tử đi vào bố trí vạn tiên đại trận vốn là cho rằng có thể đánh một cái khắc phục khó khăn có thể là không nghĩ tới cuối cùng hay là đã thất bại hơn vạn tiệt giáo đệ tử chết đi để tiệt giáo lâm vào thung lũng thông thiên giáo chủ nói ra đã thất bại không trách các n g ư ờ i là vì sư không có cân nhắc chu toàn không nghĩ tới tây phương giáo di lặc cũng tham dự tiến công vạn tiên đại trận x i ể n giáo cùng t i ệ t giáo ân oán cùng hắn tây phương giáo có quan hệ gì đâu ừ tây phương giáo bản tọa nhất định phải làm cho tiếp dẫn cùng chuẩn để lão già này trả ra giá cao muốn đi vào ta đông phương truyền giáo nằm mơ đi t i ệ t giáo tử thương nặng nề x i ể n giáo cũng không dễ dàng thập nhị kim tiên còn sót lại bốn cái chân tiên càng là tử thương hầu như không còn xiền giáo cùng tiệt giáo bởi vì lý niệm không giống nguyên thủy thiên tôn cùng thông thiên giáo chủ sinh ra ngăn cách lần này sau đại chiến song phương càng là không chết không thôi t h i ệ t để không nể mặt mũi kim linh thánh mẫu hỏi sư phụ chúng ta kế tiếp nên làm như thế nào thông thiên giáo chủ lấy ra tứ thanh trường kiếm mạnh mẽ kiếm khí nhất thời tràn ngập toàn bộ không gian đa bảo đạo nhân cùng kim linh thánh mẫu đều cảm thấy nguyên thần thật giống cũng bị kiếm khí cắt ra thiên thiên trí bảo chu tiên tứ kiếm kim linh thánh mẫu kinh hô có còn nạc tắc, Chu cũng khác chính căn cứ Chu tiên kiếm phòng chế, nhưng là cùng Chu thể phát thế thời theo diệt phát trừ Tiên tứ thánh thứ thần thanh Tiên mạnh như khí, hủy linh không nghĩ những hiệp phối phòng nhưng ra ra mang mẽ kiếm kiếm, kim mẫu kiếm. kiếm kiếm kiếm kiếm ngoại đồng nồng Vương này Tiên lại là là sư o sánh với nhau, trên lệch với dặm.、Sư、phụ ngài đây làm mướn đa bảo đạo nhân hỏi thông thiên giáo chủ nói ra vương triều đại thương vẫn không có diệt vương nhạc người mang h ô n độn chung dân tộc tam hoàng cũng đi ra tây kỳ đại quân tại xiển giáo cùng tây phương giáo ủng hộ tuy rằng chiếm được ưu thế nhưng là đại chiến thắng bại vẫn không có quyết định nguyên thủy thiên tôn cùng tây phương giáo hai vị kia muốn đoạn ta tiệt giáo đạo thống không có dễ dàng như vậy đã như vậy bản tọa liền dùng chu tiên kiếm trận cùng bọn họ đấu một trận chu tiên kiếm trận trong hồng hoang cường đại nhất kiếm trận không phải bốn vị thánh nhân không thể phá nguyên thủy thiên tôn tiếp dẫn chuẩn đề bọn họ cũng mới ba vị thánh nhân thông thiên giáo chủ không khiêu chiến thắng bọn hắn ba vị thánh nhân chỉ cần dùng chu tiên kiếm trận ngăn trở tây kỳ đại quân là được rồi chỉ cần chu tiên kiếm trận không bị phá tan tây kỳ cùng vương triều đại thương chiến tranh liền sẽ v i n h viễn rằng có nữa đồng thời cũng mang ý nghĩa phong thần đại chiến sẽ v i n h viễn tiếp tục đánh trong trận chiến tranh này chết đi tu sĩ võ giả tiên nhân có thể nói là nhiều vô số kể phong thần bảng danh ngạch đã sớm bị lấp đầy chỉ cần vương triều đại thương bị diệt đi là có thể phong thần trọng lập thiên đình thiên đạo đều sẽ định ra mới thứ tự nhưng là một khi đại chiến không kết thúc phong thần t i ể u không thể hoàn thành đương nhiên phe thắng lợi có thể hưởng thụ đến thiên đạo khen thưởng thất bại một phương đều sẽ đạo thống biến mất cho nên mặc kệ vì ân đoán cá nhân vẫn là vì t i ệ t giáo đạo thống thông thiên giáo chủ cũng không thể túi đầu t i ệ t giáo cùng xiển giáo tây phương giáo một trận chiến bắt buộc phải làm kim linh thánh mẫu lo lắng nói sư phụ chu tiên kiếm trận là lợi hại nhưng là ít nhất cũng phải bốn vị đại la kim tiên năng lực hoàn thành kiếm trận bố trí hiện tại chúng ta tiệt giáo trong chỉ có đại sư m u n h ta còn có dương giao ba vị đại la kim tiên muốn bố trí kiếm trận căn bản t i ể u không khả năng triệu công minh quỳnh tiêu vân tiêu bách tiêu loại này chút tiệt giáo đại la kim tiên cừng giả cũng đã chết trượt được xưng vạn tiên triều bái tiệt giáo hiện tại lại chỉ còn dư lại đa bảo đạo nhân kim linh thánh mẫu dương giao ba vị đại la kim tiên có thể nói là keo kiệt đến cực điểm tiên thiên trí bảo muốn phát ra uy lực của nó đương nhiên cần muốn pháp lực mạnh mẽ đến chống đỡ một cái kim tiên cho dù nắm giữ tiên thiên trí bảo cũng không khả năng có bao nhiêu tác dụng lại như vương nhạc năm đó như thế cho dù đã nhận được hôn độ n trùng có thể là tu vi của hắn quá thấp chỉ có thể điệu thấp làm việc ẩn dấu đi phòng ngừa hôn độn trùng tin tức để lộ thẳng đến hắn lĩnh n g ộ pháp tắc không gian n ắ m trong tay hôn độ n trùng đã trở thành võ đạo đại la kim tiên sau mới dám lộ diện thông thiên giáo chủ cười nói chúng ta tiệt giáo là không có bốn vị đại la kim tiên có tộc thể nhân là lại rồi mấy vương kiếm hiệp thương thế đã nhận được khống chế may là một thân võ đạo kiếm thuật tu vi xem như là bảo vệ chuyện này đối với vương kiếm hiệp tới nói có thể là một kiện hiếm có tin tức tốt vương kiếm hiệp cười nói ba vị bệ hạ đại ca chỉ cần tu vi của ta vẫn còn ta liền vĩnh viễn là nhân tộc mà chiến vương nhạc cười nói ngươi bây giờ thương thế mới vừa ổn định tốt nhất không muốn đậu võ vẫn là nghỉ ngơi một quang thời gian tốt hơn thần nông thị y thuật đúng là đạt đến s u ấ t thần nhập hóa ủy thần khó lường mức độ h ắ n rất nhiều thủ pháp vương nhạc vị này được xưng tinh thông ý thuật người dĩ nhiên đều xem không hiểu bên cạnh t r ụ c nhân thị bỗng nhiên nói ra chúng ta hiện tại hẳn là c â n nhắc ứng đối ra sao xiển giáo cùng tây phương giáo lần sau tiến công bọn họ lần sau tiến công nhất định là thánh nhân ra tay sẽ không cho chúng ta chút nào cơ hội phản kháng đối mặt thánh nhân điên cuồng công kích liền coi như chúng ta nhân tộc có trí bảo hỗn độn chúng cũng không có thể ngăn cản được nếu như chỉ có nguyên thủy thiên tôn một người tam hoàng thêm vào vương n h ạ c còn có thể cùng hắn đ ọ sức nhưng là bây giờ tây phương giáo cũng tham chiến bọn họ liền không thể không cố kỵ tây phương giáo hai vị kia thánh nhân đê tiện có thể là nổi danh đặc biệt là chuẩn đề đạo nhân gặp được bảo vật liền nói vật ấy cùng ta có duyên như thế thương tận thiên lương lời nói đều nói được vô sỉ trình độ có thể thấy được chút ít ta dự định tự mình đi một chuyến bích du cung cùng thông thiên giáo chủ thương nghị một chút kiếm hiệp cùng kim linh thánh mẫu việc hôn nhân trục nhân thị nói ra vương kiếm hiệp s ư n g sở suốt sáng nói à b ậ y hạ ngươi là nghiêm túc nhưng là ta cùng kim linh thánh mẫu cũng không hề ngươi tưởng tượng cái loại này cảm tình trục nhân thị nói ra ngươi còn cho là ta là đùa giỡn hay sao ngươi đối kim linh thánh mẫu có hay không cảm tình ta cũng không rõ ràng nhưng là kim linh thánh mẫu xem ánh mắt của ngươi phi thường có ý tứ ta nghĩ nàng đối với ngươi là có thật tình cảm trục nhân thị chính là là nhân tộc người thứ nhất nhân hoàng hắn đứng ra đi bích du cung tự mình cầu thân cũng coi như là cấp đủ tiệt giáo mặt mũi vương nhạc nói ra bậy hạ ta cùng đi với ngươi đi ta thân là kiếm hiệp đại ca chuyện trung thân của hắn Ta hẳn là tự Trục thị gật hẳn mình nhân quảng. nói, là đầu rồi. được vương nhạc tu vị i giờ. bây nhân Cùng trục t h xê xích h k ô này g nhưng nhiều, l hắn bởi vì có hôn chúng, cho nên sức chiến đấu tại nhân thị nhạc trùng, nên bên trên. Vương n bởi tại vì vị có sức trục độ đấu à nhân tộc võ đạo c h i tổ hiện tại mới xem như là thực đến danh quy bởi vì hắn đã là nhân tộc đệ nhất cường giả vương nhạc thi triển pháp tắc không gian mang theo trục nhân thị trong nháy mắt biến mất xuất hiện lần nữa thời điểm đã là đã đến bích du cung bên ngoài cửa cung trong bích du cung thông thiên giáo chủ đông nhiên cười nói với kim linh thánh mẫu kim linh t r ụ c nhân thị cùng vương nhạc đến, đến rồi theo vi sư xuất đi n ê n đón một cái bọn họ lần này tới có thể là vì ngươi kim linh thánh mẫu nghi ngờ nói vì ta thông thiên giáo chủ cùng kim linh thánh mẫu ra bích du c u n g thấy t r ụ c nhân thị cùng vương nhạc đứng ở bên ngoài thông thiên giáo chủ cười nói nhân hoàng vương nhạc các ngươi thật là to gân a lại dám đến ta bích du c u n g các ngươi nhân tộc không phải có câu nói gọi là mang ngọc mắc tội sao ngươi sẽ không sợ ta ra tay đoạt các ngươi nhân tộc hỗn độ n chung trục nhân thị con ngươi hơi co rụt lại trong lòng có một tia đề phòng vương nhạc lại lớn âm thanh cười nói giáo chủ trong tay đã có chu tiên trận đồ thiên đạo thứ nhất sát phạt lợi khí còn sẽ xuất thủ cướp đoạt trong tay ta hỗn độn chung sao hỗn độn chung mặc dù là phòng ngự mạnh nhất tiên thiên trí bảo nhưng là đối giáo chủ tới nói hoàn toàn chính là cây lặc lại nói giáo chủ thật sự muốn hỗn độn chung ta cùng bệ hạ xuất hiện thời điểm ngươi trực tiếp t u ra tay tranh đoạt nơi nào còn có thể cùng chúng ta phí lời thông thiên giáo chủ cười nói vương nhạc ngươi nói vẫn đúng là đúng hỗn độn chung phòng ngự thứ nhất có thể là đối với ta mà nói tác dụng cũng không phải rất lớn lại nói ta đã có chu tiên kiếm trận lại đi nghiên cứu hỗn độn chung nay đối với ta mà nói cũng không phải là cái gì chuyện tốt hủy diệt pháp tắc thông thiên giáo chủ đều vẫn không có nghiên cứu triệt đề lại đi nghiên cứu pháp tắc không gian trái lại cái được không đủ bù đắp cái mất cho nên thông thiên giáo chủ đối hôn đ ộ i chung cũng không phải phi thường thèm nhỏ rãi hai vị xin mời vào thông thiên giáo chủ nói ra thông thiên giáo chủ vương nhạc trục nhân thị kim linh thánh mẫu tiến vào bích dù cung sau cửa cung chấm dứt bế vương nhạc cùng trục nhân thị cũng không muốn lãng phí thời gian hai người liếc mắt nhìn nhau sau trục nhân thị nói ra hay là ta tới nói đi trục nhân thị cười nói bùn u hoàng lần này cùng vương nhạc cùng đi là hướng về giáo chủ để một mối hôn sự Ta nhân tộc nhất nhân cường kiếm giả đạo đệ nhất cường giả vương Kiếm Hiệp, đối giáo chủ h đệ tử t â nhạc truyền n Kim i l Thánh thể hy chủ hôn h ái giáo đáp vọng ứng này. Vương n Mâu mộ lâu, đã có sự cũng cười nói đệ đệ ta kiếm hiệp tại nhân tộc hy vọng cực cao tu vi so với lên kim linh thánh mẫu cũng không kém chút nào h ắ n cùng kim linh thánh mẫu cũng coi như là môn đăng hộ đối không biết giáo chủ ý như thế nào kim linh thánh mẫu nghe được t r ụ c nhân thị cùng vương nhạc cầu thân nhất thời khuôn mặt trật đỏ không đa nghi bên trong vẫn rất cao hứng nàng đối vương kiếm hiệp cũng là thật sự yêu thích nếu có thể trở thành vương kiếm hiệp thê tử nàng đương nhiên nguyện ý thông thiên giáo chủ nhìn kim linh thánh mẫu một mắt cười nói kim linh vừa nãy nhân hoàng cùng vương nhạc lời nói ngươi đều nghe được sư phụ muốn nghe nghe ý của ngươi vương kiếm hiệp muốn kết hôn ngươi ngươi có bằng lòng hay không kim linh thánh mẫu khẽ gật đầu nói đệ tử nguyện ý thấy kim linh thánh mẫu đồng ý trục nhân thị vương nhạc thông thiên giáo chủ trên mặt đều lộ ra nụ cười vui vẻ việc hôn nhân bàn xong xuôi rồi t r ụ nhân thị vương nhạc lại cùng thông thiên giáo chủ nói chuyện hiện nay thế cuộc vương nhạc cũng biết thông thiên giáo chủ là muốn vận dụng chu tiên kiếm trận rồi giáo chủ vương nhạc nói ra ta biết ngươi hủy d i ệ t phát tắc là thánh nhân bên trong lực công kích mạnh nhất lại phối hợp chu tiên kiếm trận càng l à c ó thể đánh đâu thắng đó không gì c ả n ổ i ngươi bảy xuống chu tiên kiếm trận xiển giáo cùng tây phương giáo là không có cách nào rách nát nhưng là không nên quên còn có hai vị thánh nhân thái thượng thánh nhân cùng nữ hoa Nương nương thông thiên giáo chủ trong mắt mang theo một tia nghiêm nghị nói ra ta tiệt giáo cùng nữ hoa nương nương không hề ân đ oán đại sư huynh vô dục vô cầu bọn họ ứng với nên sẽ không xuất thủ trục nhân thị nói ra giáo chủ n g ư ờ i không được quên rồi trận chiến tranh này cũng không chỉ là xiển giáo cùng tiệt giáo chiến tranh càng là phong thần chiến vì hoàn thành phong thần chiến biến cố gì đều có khả năng sản sinh chúng ta hiện tại duy nhất có thể làm chính là giảm bất thương vong thắng được trận chiến tranh này chỉ cần chúng ta nhân tộc cùng tiệt giáo thắng tây phương giáo liền sẽ tránh lui càng không có cơ hội tiến vào nhân tộc truyền giáo nói tới uy hiếp tây phương giáo so với xiển giáo nhưng là phải mạnh mẽ v à lần cho nên vương nhạc cùng chục nhân thị bọn hắn đem trọng điểm đều là đặt ở tây phương giáo trên người đương nhiên đây là tại thắng được chiến tranh dưới tình huống nếu như thua vậy thì tất cả mất hết chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 73, đồ thánh chương 74, trong hôn lễ g i à n g co chương bảy mươi lăm đối chiến thánh nhân thượng chương bảy mươi sáu đối chiến thánh nhân hạ hỗn độn vô biên vô hạn so với hưng hoàng phải lớn hơn quá nhiều thế giới hưng hoàng tuy rằng rộng lớn cũng bất quá là bản cổ mở ra tới một thế giới tự nhiên cùng hỗn độn không có cách nào so với b à n g vương nhạc công lực thêm vào hỗn độn chung có thể tiến vào hỗn độn bất quá cũng không dám thâm nhập hỗn độn giống như là biển rộng vô bờ kỹ thuật bơi lội người tốt đến đâu tiến vào biển sâu cũng c sẽ bị h thông đuối. Coi n ư là thánh nhân, tiến vào thánh tiến nhân, h dám thiên â m nhập, h p trừ phi công lực cấp có đến hổng quân đạt đạo tổ cấp độ, có thể đại tổ thể t h biểu i đạo đi đột độ vào quy tắc, thể có cấp c mới hôn à n giáo sâu. Thông t h ê n g i chủ mang theo vương nhạc đi tới trong hỗn độn chung quanh cảnh tượng để vương nhạc trợn mắt ngoắt mồm đây là vương nhạc lần đầu tiên tới hỗn độn nội bộ c ù n g bạo hỗn độn năng lượng để vương nhạc kinh hồn bạc vía rất mênh mông đi thông thiên giáo chủ cười nói hỗn độn mới là cả vũ trụ trung tâm thế giới hưng hoang đối với hỗn độn tới nói bất quá là một cái tầm thường cá nhỏ đường mà thôi đáng tiếc là chính là bởi vì hỗn độn quá mức mê ngông quá mức mạnh mẽ những thứ không biết quá nhiều chúng ta những n à y thánh nhân mới không dám thâm nhập đối mặt hỗn độn sức mạnh coi như là thiên đạo quy tắc đều phải né tránh vương nhạc gật đầu nói hỗn độn vô cùng vô tận năng lượng thật là lấy mãi không hết dùng mãi không cạn nếu có thể trực tiếp vận dụng trong này năng lượng trở thành thánh nhân đó là rất chuyện dễ dàng thông thiên giáo chủ nói ra hỗn độn năng lượng ngươi là đừng suy nghĩ thánh nhân muốn động dùng hỗn độn sức mạnh cũng không thể hỗn độn sức mạnh chỉ có thiên đạo quy tắc mới có thể điều động một tia hơn nữa một cái tia năng lượng là để duy trì thế giới hồng hoang vận chuyển hiện tại ta mang thần trí của ngươi đi cảm thụ hỗn độn ngươi có thể cảm nhận được cái gì cảm nhận được bao nhiêu liền xem ngươi vận mệnh của mình đương nhiên ngươi nếu như thật có thể trở thành võ đạo hôn nguyên đại la kim tiên vậy thì càng tốt toàn bộ thế giới hồng hoang còn không có một cái võ đạo hôn nguyên đại la kim tiên nếu như vương nhạc thật sự thành công thông thiên giáo chủ cũng có thể biết này võ đạo hôn nguyên đại la kim tiên đến cùng cùng thánh nhân khác nhau ở chỗ nào thánh nhân bất tử bất diệt tuy nhiên lại phải bị thiên đạo quy tắc ràng buộc mà hôn nguyên đại la kim tiên nắm giữ thánh nhân sức chiến đấu cũng không dùng chịu đến thiên đạo quy tắc ràng buộc có lẽ chỉ có hôn nguyên đại la kim tiên mới có cơ hội rời đi thế giới hồng hoang đi du lịch vậy càng càng mênh mông rộng lớn hỗn độn thế giới vương nhạc nhắm mắt lại thân thức tại thông thiên giáo chủ dưới sự hướng dẫn tiến vào thiên đạo quy tắc bên trong lợi dụng thiên đạo quy tắc quan sát hỗn độn rất rõ ràng rất dị dạng vương nhạc nhìn thấy hỗn độn nội bộ ngoại trừ này còn g bạo năng lượng còn có vô số pháp tắc sợi tơ những này sợi tơ màu sắc khác nhau những này pháp tắc sợi tơ q u y tích tốt huyền diệu đẹp quá vương nhạc kinh ngạc trong lòng đúng chính là đẹp đẹp đến cực h ạ n hiện tại muốn vương nhạc nói ra bên trong thế giới này hoàn mỹ nhất đồ vật là cái gì như vậy hắn nhất định sẽ nói chính là cái này chút pháp tác s ợ i tơ ngũ hành tắc, pháp tác pháp tác thời gian hủy diệt p h á p tác sinh mệnh p h á p tác âm dương p h á p tác ân còn có tây phương giáo tu luyện nhân quả p h á p tác vương nhạc dùng thần niệm cảm giác những này pháp tác s ợ i tơ tuy rằng có thể cảm giác đạt được có thể là do ở quá huyền diệu hắn cũng không thể lĩnh lộ giống như là một cái học sinh tiểu học gặp được đại học lớp sổ học hoặc là hóa học vật lý sách giáo khoa một mắt liền có thể nhận ra đây là cái gì giáo tài nhưng là phải học sinh tiểu học đi làm cuốn sách ấy bài thở hắn liền sẽ luôn cuống vương nhạc hiện tại chính là như vậy tình huống tại đây chút pháp tắc sợi tơ trước mặt hắn giống như là một cái học sinh tiểu học chỉ có thể có cơ bản nhất nhận thức nhưng là muốn lĩnh ngộ ảo diệu bên trong cái kia chính là vọng tưởng pháp tắc không gian pháp tắc không gian sợi tơ ở nơi nào vương nhạc thần nghiệm không ngừng tìm kiếm pháp tắc không gian sợi tơ tìm tới vương nhạc trong lòng vui vẻ Hán thần nghiệm pháp chính pháp không hội thành sởi tơ. Huyền sát quan trong gian hoàn một suốt tắc tơ, tắc tụ tơ. loại sởi sởi diệu, mỹ. được đây là vương nhạc tâm r trước o n lòng động, g kích đ y thấy rất tắc tơ thời nhiều không phương, không gian hiểu khi pháp sởi i ể địa đ lập thần ứ c rộng rồi. sáng Vương n dài sửa ạ c tâm t h hoàn toàn đắm chìm tại pháp tắc không gian sợi tơ ở trong những n à y sợi tơ q u ý tích h u y ề n diệu vương nhạc thần niệm theo sợi tơ đi k h ắ p pháp tắc không gian cảm ngộ không ngừng tăng lên tìm tới pháp tắc không gian sợi tơ đầu mòn chỉ cần ta có thể tìm tới đầu n g u ồ n có lẽ ta liền có thể hoàn toàn l ĩ n h nộ pháp tắc không gian vương nhạc thầm nghĩ trong lòng một khi nắm trong tay pháp tắc không gian vương nhạc tin tưởng của mình cảnh giới võ đạo sẽ có một cái bay vọt tăng lên khi đó chính mình cũng hứa chính là võ đạo hôn nguyên đại la kim tiên vê anh pháp t ắ c sởi tơ đột nhiên toàn bộ biến mất vương nhạc thần n i ệ m lui đi ra làm sao như vậy vương nhạc không cam lòng nói vương nhạc liếc mắt nhìn thông thiên giáo chủ chỉ thấy thông thiên giáo chủ sắc mặt trắng bệnh thật giống đại chiến một hồi tựa như giáo chủ ngươi làm sao vương nhạc cả kinh nói ngươi không phải là nói đúng ngươi không có thương hại sao thông thiên giáo chủ bất đắc dĩ nói là không có tổn thương gì có thể là mang theo ngươi thần n i ệ m cảm nộ p h á p t ắ c đúng là quá hao tổn hao tổn tâm thần rồi còn có ngươi là đang tìm kiếm p h á p t ắ c không gian sợi tơ đầu nguồn chứ đừng tìm rồi p h á p t ắ c sợi tơ là không có đầu nguồn ân có lẽ có nhưng là lại không thể tìm tới coi như là lão sư hắn cũng không có tìm được pháp tác sợi tơ đầu nguồn càng đừng nói chúng ta vương nhạc cả kinh nói đạo tổ cũng không có tìm được pháp tác sợi tơ đầu nguồn vương nhạc không tin pháp tác sợi tơ không đầu nguồn bất cứ sự vật gì đều cũng có đầu nguồn cho dù là hỗn độn cũng giống như vậy sở dĩ nói không có đầu nguồn đó là bởi vì còn không có tìm được vương nhạc cũng biết muốn phải tìm pháp tác sợi tơ đầu nguồn không phải dễ dàng như vậy không phải vậy trong hồng hoang mấy vị thánh nhân chẳng phải là đã sớm nắm trong tay p h á p tác bất quá lần này vương nhạc thu hoạch cũng cũng đủ lớn rồi còn có thời gian hai tháng chính là ngươi cùng tiếp dẫn quyết đấu thời khắc thông thiên giáo chủ nói ra chúng ta đi thôi vương nhạc gật đầu nói được vương nhạc không có đi bích du cùng mà là trực tiếp trở về quán giang khẩu hắn ở trong hỗn độn thu hoạch không nhỏ muốn lợi dụng này thời gian hai tháng hảo hảo tiêu hóa một cái trong đó càm nộ tốt thông h i ể u đạo lý chuyển hóa thành sức chiến đấu có thể là không nghĩ tới thời điểm này dương thiền trở về rồi vương nhạc nhìn thấy dương thiền thời điểm trong lòng không có kích động một mặt bình thản trở về rồi trở về là tốt rồi qua nhiều năm như vậy ngươi trải qua có khỏe không dương thiền đối vương nhạc có loại không nói ra được cảm tình tình yêu hận oán hay là đều có vương nhạc là vị hôn phu của nàng nhưng là dương thiền mẫu thân chết lại cùng vương nhạc có không nhỏ quan hệ muốn nói dương thiền trong lòng hoàn toàn nhìn thoáng được đó là không có khả năng dương thiền gật đầu nói ừ m cũng còn tốt những năm này tại cung nữ hoa qua cũng không tệ lắm sư phụ đối với ta cũng rất tốt vương nhạc cười nói vậy thì tốt hai người đã trầm mặc nhất thời không nói gì đã qua một phút dương thiền mới lên tiếng ta nghe nói rồi ngươi muốn cùng tiếp dẫn thánh nhân chiến đấu ta có chút bận tâm ngươi trận chiến này thật sự không thể tránh khỏi sao vương nhạc nói ra trận chiến này chính là đạo tổ định ra ai có thể c ử tuyệt huống chi vì nhân tộc ta cũng không khả năng từ chối dương thiền nếu như ta nói là nếu như ta muốn là chết cha mẹ ta liền làm phiền ngươi chiếu cố nếu như ta có thể sống sót ta lập tức cưới ngươi đương nhiên cũng phải ngươi nguyện ý gả mới được dương thiền trong mắt mang theo nước mắt gật đầu nói ừng ta chờ ngươi trở lại một năm này đã đến ngày này toàn bộ hồng hoang cường giả đều chạy đến nhân tộc kiếm đạo cường giả vương kiếm hiệp huyết hải minh hà giáo tổ lục đạo luân hồi bình tâm nương n ư ơ n g phục hy đại đế yêu tộc thái tử lục áp khổng tước minh vương khổng tuyên di l ạ c nhiên đăng đạo nhân đa bảo đạo nhân hạo thiên ngọc đế v â n v â nhân n tộc tây phương giáo xiển giáo thiệt giáo nhân giáo thiên đình tất cả thế lực có thể chạy tới cường giả đều chạy đến vương nhạc cùng tiếp dẫn một trận chiến là nhân tộc cùng tây phương giáo một trận chiến càng là thay đổi hồng hoang thế lực cách cục một trận chiến bất kể như thế nào vương nhạc cùng tiếp dẫn đều không thua nổi hết thẻ hồng hoang cường giả cũng không coi trọng vương nhạc dù sao vương nhạc không là thánh nhân dù cho trên người hắn có tiên thiên trí bảo hỗn độ n chung muốn khiêu chiến thánh nhân quá khó khăn vương nhạc đứng ở nhân tộc cường giả phía trước nhất nhắm mắt dưỡng thần chờ tiếp dẫn đạo nhân đến một vệ kim quang t r á n h qua tiếp dẫn đạo nhân đến rồi vương nhạc mở mắt ra cười nói đại chiến muốn bắt đầu vương kiếm hiệp ở phía sau hô ca tháng thua không trọng yếu ngươi nhất định phải sống trở về chỉ cần ngươi còn sống chúng ta nhân tộc liền nhất định sẽ có hy vọng nhân tộc tam hoàng cũng gật đầu đồng ý vương kiếm hiệp lời nói mặc kệ kết quả làm sao bọn họ đều hy vọng vương nhạc có thể sống sót trở về vương nhạc cười nói các ngươi đừng lo lắng tháng ta tự nhiên sẽ trở về mặt sau còn có nửa câu nói thua vậy thì vĩnh viễn sẽ không trở về vương nhạc kết nối dẫn ôn quyền h à n h một cái võ giả lệ ra mắt tiếp dẫn mời toàn i ế p hử lệnh bộ trong hư không liền vương nhạc cùng tiếp dẫn hai người bên ngoài xem cuộc chiến cường giả có thể thấy rõ bọn hán đây là đạo tổ hồng quân bố trí hư không chiến trường cho dù thánh nhân ở bên ngoài cũng can thiệp không được bên trong chiến đấu tiếp dẫn nhìn một chút chung quanh hư không cười nói vương nhạc lao sư bày ra quy tắc tại vùng hư không này bên trong ngươi trốn không thoát đâu ta ngược lại muốn xem xem không gian của ngươi pháp tắc ngoại trừ thoát thân còn có chỗ lợi gì vương nhạc lạnh lùng nói tiếp dẫn trận chiến này có lẽ là ta vương nhạc trong cuộc đời trận chiến cuối cùng ta căn bản cũng không có nghĩ tới trốn tiếp dẫn cười nói Ta Tây p h ư ơ người giáo dùng nhân quả pháp tắc giết g pháp các không ít nhân n quả tắc không n ít h â n tộc tiềm lực quá mạnh trong hồng hoang vị nào thánh nhân không kiên kỵ nhân tộc tiềm lực quá mạnh bị thiên đố kỵ a vương nhạc neo mắt lại trên người sát cơ như ẩn như hiện nói ra n g ư ơ i lai ta võ đạo học viện không ngừng có thiên tài siêu cấp bỏ mình là n g ư ơ i tây phương giáo thủ bút ta còn vẫn cho rằng là xiển giáo nguyên thủy thiên tôn làm đâu bây giờ nghĩ lại có thể làm được như vậy chuyện vô sỉ cũng chỉ có tây phương giáo rồi tiếp dẫn ít nói nhảm t i ế p chiêu đi vương nhạc ngoài thân xuất hiện hỗn độn chung hư ảnh thân thể hóa thành một vệ sáng hướng về tiếp dẫn sông đi quyền kinh chấn động hư không nó lực lượng đã có thể cho thánh nhân tạo thành uy hiếp chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương bảy mươi bảy hành trình mới vương nhạc lúc này võ đạo đã đạt đến chưa từng có ai sau này không còn ai đỉnh cao đại la kim tiên tại q u y ề n k ì n h của hắn trước mặt sẽ bị trực tiếp đánh chết thật nhanh tiếp dẫn trong mắt cũng mang theo một tia khiếp sợ vương nhạc quyền pháp hoàn toàn giải thích cái gì gọi là nhanh chuẩn tàn nhẫn đây là vương nhạc không có lợi dụng pháp tắc dưới tình huống như vậy trình độ công kích mặc dù có chút ý tứ nhưng là muốn thương tổn được thánh nhân còn chưa đủ tiếp dẫn trên mặt hờ hững nhưng lại nhưng trong lòng tràn đầy nghiêm nghị trận chiến này liên quan đến đã đến vận mạng của hắn cùng tây phương giáo tồn vong dù cho vương nhạc không là thánh nhân cũng không cho phép hắn có chút qua loa một khi bị vương nhạc bắt được sơ hở nói không chắc thật hắn thật sự sẽ ở lật thuyền trong mương đến lúc đó hắn tiếp dẫn cùng tây phương giáo không chỉ muốn s o n g đời hơn nửa ngàn tỷ năm sau sợ là vẫn như cũ sẽ trở thành thế giới hồng hoang trò cười tiếp dẫn ngoài thân xuất hiện vô số hoa sen cánh hoa những cánh hoa này huyền diệu phi thường lại tăng thêm cảnh giới của hắn so với vương nhạc cao hơn tìm tới vương nhạc quyền kính quy tích rất dễ dàng liền chặn lại rồi vương nhạc công kích và anh toàn bộ hư không chiến trường chấn động vương nhạc cùng tiếp dẫn đều lui về sau mấy chục dặm thiên thiên cực phẩm linh bảo thập nhị phẩm kim liên vương nhạc trong mắt huyết long lánh đây là hắn tại điều động khí huyết năng lượng b ộ c phát ra ánh sáng huyết quang lấp lóe nhìn rõ tiên cơ so với dương tiễn cùng văn trọng thiên nhãn còn lợi hại hơn về phần hậu thế tôn ngộ không mắt vàng chói lửa càng là không thể cùng vương nhạc huyết nhãn so với tiếp dẫn thập nhị phẩm kim liên là đạo tổ một lần cuối cùng giảng đạo sau cho hắn thời kỳ thượng cổ tiếp dẫn liền được thập nhị phẩm kim liên hắn đã sớm nắm trong tay cái này tiên thiên linh bảo vận dụng xuất thần nhập hóa thập nhị phẩm kim liên tại tiếp dẫn trong tay b ộ c phát ra h uy lực so với vương nhạc vận dụng hôn đ ộ n c h u n g thậm chí càng mạnh hơn một bậc vương nhạc dù sao vẫn chưa hoàn toàn trưởng khống hôn đ ộ n c h u n g cái này tiên thiên trí bảo vương nhạc trong lòng có chút l ạ n h cả người vừa n ã y cu đâm kia toàn lực của chính mình một đòn không nghĩ tới dĩ nhiên chỉ có thể đẩy lui tiếp dẫn không có thương hại đến hắn một sợi lông tiếp tục như vậy còn làm sao đánh vương nhạc trong lòng bất an tiếp dẫn trong lòng lại làm sao không phải là khiếp sợ vương nhạc sức mạnh hay là so với thánh nhân còn muốn kém một chút nhưng là cũng không kém nhiều lắm đặc biệt là vương nhạc thân thể thậm chí so với thánh nhân cường độ thân thể còn cứng và dẻo hơn vừa nãy lần đó công kích vương nhạc cùng tiếp dẫn đều lớn khái thử ra rồi lai lịch của đối phương tổng quát mà nói tiếp dẫn chiếm ưu thế tuyệt đối vương nhạc ngươi không có hy vọng thắng vẫn là sớm một chút nhận thua đi ta sẽ cho ngươi một cái thể diện cách chết tiếp dẫn trong mắt mang theo hàn quang lạnh nói c h ủ đề thánh nhân tại vương nhạc cùng thông thiên giáo chủ tính toán dưới vẫn lạc tiếp dẫn thánh nhân tuyệt đối sẽ không buông tha vương nhạc dù cho vương nhạc bây giờ lập tức chịu thua vương nhạc thầm nghĩ trong lòng tiếp dẫn là đã chiếm ưu thế tuyệt đối nhưng là đạo tổ nói đúng bất kể như thế nào tuyệt cảnh đều sẽ có một chút hy vọng sống tồn tại chỉ cần ta có thể tóm lại này một chút hy vọng sống trận chiến này chính là ta thắng nhưng là này một chút hy vọng sống đến cùng ở nơi nào vương nhạc tư duy nhanh chóng vận chuyển muốn muốn thắng được trận chiến tranh này hy vọng duy nhất chính là ta trở thành võ đạo hôn nguyên đại la kim tiên nhưng là phải trở thành võ đạo hôn nguyên đại la kim tiên quá khó khăn con đường thứ nhất chính là ta võ đạo ý chí lần nữa tăng lên thứ hai liền là hoàn toàn trường khống pháp tắc không gian chỉ cần thỏa mãn cái này hai đầu bên trong một cái ta liền có thể thủ thắng con đường thứ nhất đã bị chắn chết rồi vương nhạc hiện tại võ đạo thật giống đã đi đến cuối con đường quyền thuật đường phía sau vương nhạc hoàn toàn không biết nên đi như thế nào nói cách khác hắn căn bản liền không biết làm sao tăng lên võ đạo ý chí rồi con đường thứ hai còn có một tia hy vọng trường không pháp tắc không gian khó nhưng là trong hôn đ ộ t r ù n g liền có hoàn thiện pháp tắc không gian bí văn chỉ muốn lĩnh ngộ những này bí văn thì có hy vọng trưởng k h ố n g pháp tắc không gian vương nhạc ánh mắt trở nên mênh mông như biển cũng không còn tâm tình chập trờn hiện tại không phải cân nhắc những n à y sự tình chiến đấu vừa mới bắt đầu ở trong chiến đấu tình huống thế nào đều có khả năng phát sinh có lẽ sau một k h ắ c ta liền có thể hoàn toàn trưởng k h ố n g pháp tắc không gian tiếp dẫn chiến đấu tiếp tục vương nhạc hét lớn một tiếng ta ngược lại muốn xem xem ngươi thập nhị phẩm kim liên làm sao hơn được của ta hôn đội chung hôn đội chung phòng ngự vô địch thiên hạ vương nhạc thân pháp mang lên pháp tắc không gian ở trong hư không vương nhạc giống như là trong nước cá bơi có thể tự do thay đổi phương hướng có thể tùy ý biến ảo công kích phương vị tốc độ càng là nhanh đến mức cực hạng không gian trở thành vương nhạc trợ lực vương nhạc đầu ngón tay mang theo vô kiên bất tồi kiếm khí nhanh chóng hướng về tiếp dẫn công tới võ đạo đã đến vương nhạc như vậy cấp độ có hay không thần kiếm đã không trọng yếu trừ phi có chu tiên kiếm như vậy tiên thiên trí bảo mới sự giúp đỡ dành cho hắn rất lớn tiếp dẫn cười lạnh một tiếng nhân tộc võ đạo là không sai có thể là vừa rồi ngươi đã công kích đã qua bây giờ còn muốn dùng v õ nói tới phá phòng ngự của ta thực sự là ngu xuẩn vương nhạc trên đầu ngón tay kiếm khí đột nhiên h à o quang trói lọi lấy điểm phá mặt kiếm khí đụng vào thập nhị phẩm kim liên lên không có phát ra chút nào âm thanh nhưng là tia kiếm khí này dĩ nhiên thật sự công phá tiếp dẫn phòng ngự vương nhạc mừng lớn nói được lại tới một lần nữa hỗn độn chung va chạm cổ điển hỗn độn chung xuất hiện lấy thế thái sơn áp đỉnh hướng về tiếp d ẫ n đánh tới lần này có thể không còn là hỗn độn chung hư ảnh mà là thật thật tại tại bản thể vụ trong hư không xuất hiện như là sóng nước sóng năng lượng tiếp dẫn bị chấn động đến sắc mặt đỏ chót thập nhị phẩm kim liên cũng xuất hiện một k i a vết rách bên ngoài người xem cuộc chiến tộc cường giả thấy vương nhạc cường đại như thế điên cuồng như thế đều là hưng ơ phấn dị thường vương kiếm hiệp lôi kéo kim linh thánh mẫu tay kích động nói ta liền biết ta liền biết đại ca nhất định sẽ thắng đại ca võ đạo túng hoành hồng hoang không có địch thủ lại tăng thêm tiên thiên trí bảo hỗn độ trung coi như là đối mặt thánh nhân cũng có thể một trận chiến thông thiên giáo chủ nói ra không vui vẻ hơn quá sớm tiếp dẫn lao giả này không phải dễ đối phó như vậy vừa nay tiếp dẫn chỉ là chưa quen thuộc nhân tộc võ đạo cho nên bị vương nhạc đánh trở tay không k ị p kế tiếp vương nhạc sẽ không có dễ dàng như thế vương nhạc muốn thủ thắng biện pháp duy nhất chính là ở trong chiến đấu đột phá trở thành võ đạo hôn nguyên đại la kim tiên mấy vị khác thánh nhân cũng âm thầm lắc đầu vương nhạc nhìn như mạnh mẽ cưng mãnh công kích b á đạo cực kỳ nhưng là hắn đã là dùng tới toàn lực mà tiếp dẫn đây chỉ là tại bị động phòng ngự vẫn không có s u ấ t lực công kích một khi tiếp dẫn công kích bắt đầu vương nhạc tuyệt đối không chống đỡ nổi có lẽ tiếp dẫn phản kích thời điểm chính là chiến đấu kết thúc thời khắc vương kiếm hiệp lẩm bẩm nói ra sẽ không đại ca sẽ không thua kim linh thánh mẫu an ủi kiếm hiệp ngươi đừng lo lắng ngươi phải tin tưởng đại ca ngươi hãn tại trong hồng hoang xưa nay sẽ không có bị bại tin tưởng lần này cũng giống như vậy kim linh thánh mẫu cũng không cho là vương nhạc có thể thắng có thể là vì an ủi trượng phu nàng chỉ có thể nói như vậy minh hà giáo tổ bình tâm nương nương yêu tộc thái tử lục áp kiến thức vương nhạc võ đạo trong lòng đều phi thường khiếp sợ vương nhạc so với bọn hắn những n à y tung hoành hồng hoang nhiều năm cường giả muốn lợi hại hơn nhiều năm đó đông hoàng thái nhất nhiều bá đạo thánh nhân bên d ư ớ i đệ nhất cường giả nhưng là cùng hiện tại vương nhạc so sánh với nhau cũng cách biệt rất xa vương nhạc sức mạnh đối pháp tắc cảm nộ hay là còn không bằng thánh nhân có thể là kỹ xảo chiến đấu của hắn võ đạo ý chí lại là đem sức mạnh của bản thân phát vung tới cực hạn mỗi một phần sức mạnh vương nhạc đều không có một chút nào lãng phí vương nhạc hoàn toàn làm được chính xác đả kích và anh hai vị cường giả năng lượng chạm vào nhau buộc phát ra ánh sáng cùng năng lượng làm cho cả hư không đều tại lay động vương kiếm hiệp bị cường quang đâm vào không mở mắt ra được vội vã thi triển huyết rót con người lúc này mới tránh khỏi cường quang đối với con mắt thương tổn tiếp dẫn thánh trong mắt người mang theo ánh sáng ấm lãnh nhìn c h ầ m c h ầ m vương n h ạ c cười lạnh nói vương n h ạ c không sai ngươi thật sự rất tốt không hổ là nhân tộc đệ nhất cừng giả võ đạo c h i tổ người thân thủ như vậy đại la kim tiên tại trước mặt ngươi giống như là trẻ mới sinh như thế yếu đuối đáng tiếc đối thủ của ngươi là thánh nhân vậy thì nhất định ngươi muốn chết hôm nay ta sẽ nói cho ngươi biết thánh nhân uy năng không phải ngươi chống lại vừa nãy công kích là ngươi sức mạnh mạnh mẽ nhất đi nha hiện tại nên đổi ta công kích vương nhạc hy vọng ngươi có thể nhiều tiếp ta m ớ i chiêu thông thiên giáo chủ tinh quang trong mắt lóe lên nói ra tiếp dẫn lao giả này phải phản kích rồi vương kiếm hiệp không tự chủ được nắm chặt rồi nằm đấm thầm nghĩ trong lòng ca nhất định phải ngăn trở tiếp dẫn công kích ta tiếp dẫn dôi ra một trường kể cả thập nhị phẩm kim liên đồng thời hướng về vương nhạc chấn áp mà tới tiếp dẫn không có vương nhạc này xuất thần nhập hóa võ đạo quyền thuật không có kia kiên cường võ đạo ý chí có thể là sức mạnh của hắn tại vương nhạc bên trên thánh nhân sức mạnh lại tăng thêm tiên thiên cực phẩm linh bảo thập nhị phẩm kim liên hoàn toàn có thể chấn áp vương nhạc nếu là không có tại vùng hư không này trong vương nhạc còn có thể lợi dụng pháp tắc không gian cùng thân pháp đào tẩu nhưng là bây giờ hắn muốn rời khỏi đều là hy vọng xa vời tiếp dẫn công kích vương nhạc chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ vương nhạc biến sắc mặt cả kinh nói tiếp dẫn vừa nảy một mực không dùng toàn lực sức mạnh này quá mạnh mẽ ta có thể ngăn cản được sao không ngăn được cũng muốn làm vương nhạc hét lớn một tiếng bắt đầu thiêu đốt toàn thân khí huyết năng lượng sức mạnh lần nữa tăng lên có thể là sức mạnh của hắn tại thánh nhân sức mạnh dưới vẫn là thế yếu hỗn độn chung vương nhạc trên trán nổi gân xanh cổ điển hỗn độn chung xuất hiện tại trước người ngăn trở ta nhất định có thể ngăn trở tại sức mạnh tuyệt đối trước mặt vương nhạc này tinh diệu quyền thuật này vô kiên bất tồi võ đạo ý chí hoàn toàn mất đi tác dụng đúng vương nhạc cánh tay ra rẻ nổ tung rồi lộ ra màu máu đỏ bắp thịt cùng gân cốt tiên huyết nhuộm đỏ quần áo vương nhạc tại thánh nhân sức mạnh dưới thân thể bắt đầu tan vỡ dù cho thân thể của hắn cường độ so với tiếp dẫn muốn mạnh hơn một bậc nhưng là tại thánh nhân sức mạnh trước mặt vẫn như cũ không chống đỡ được làm sao bây giờ vương nhạc trong mắt mang theo điên cuồng cùng lo lắng chính mình nếu như không ngăn được liền chỉ có một con đường chết chính mình chết rồi cũng không đáng kể có thể là người nhà làm sao bây giờ nhân tộc làm sao bây giờ đột phá vương nhạc con người nứt toát huyết lệ tràn mi mà ra không đột phá sẽ chết tiếp dẫn hét lớn một tiếng vương nhạc chết đi tiếp dẫn sức mạnh đột nhiên tăng cường ba thành này ba phần sức mạnh đã trở thành ép vỡ vương nhạc dâm dạng vê anh mưa máu tung tóe vương nhạc thân thể tan vỡ ý chí tiêu tan hôn đồn chung đã trở thành vật vô chủ vương kiếm hiệp ở trên hư không bên ngoài tan nát coi lòng quát ca nhân tộc tam hoàng cũng giống lực lượng của toàn thân bị lấy hết thua vẫn thua rồi nhân tộc không có hy vọng rồi nguyên thủy thiên tôn trong mắt mang theo ý cười vương nhạc người này lại ngưng cùng vẫn như c ũ không phải là đối thủ của thanh nhân chết rồi cũng là đáng đời nữ hoa nương nương thái thượng thanh nhân phát ra một tiếng thở dài mặt không hề cảm xúc thông thiên giáo chủ một mặt t ạ m đạm vương nhạc vị này thiên tri kiêu tử cuối cùng vẫn là đã bị chết ở tại tiếp dẫn trong tay nếu như nhiều cấp vương nhạc một ít thời gian có lẽ hắn sẽ trở thành trong hồng hoang cái thứ nhất hốn nguyên đại la kim tiên tiếp dẫn sức mạnh còn sót lại năm thành nhưng là bất kể như thế nào hắn đã thắng nói thật hắn cũng không nghĩ tới đánh giết vương nhạc lại phải tiêu hao đi chính mình một nửa năng lượng không thể không nói vương nhạc đúng là thật lợi hại tiếp dẫn thánh nhân thu r ồ i hỗn độn chung đối với hư không hô l ã o sư đệ tử thắng kính xin lão sư triệt hồi thiên đạo quy tắc để đệ tử ra ngoài nhưng là trong hư không truyền đến hồng quân âm thanh để hết t h ể cường giả khiếp sợ tiếp dẫn chiến đấu còn chưa kết thúc người vẫn không có thắng vương nhạc còn chưa chết tiếp dẫn phản ứng đầu tiên không thể quả nhiên trong hư không một cơn chấn động p h á p tác không gian phản ứng dị thường nhiều lần một cổ cường đại võ đạo ý chí tại hội tụ rất nhanh pháp tắc không gian sợi tơ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ngưng tụ thành hình người vương nhạc tiếp dẫn thánh nhân cái khác ở bên ngoài xem cuộc chiến hồng hoang cương giả đều là một mặt khiếp sợ vương nhạc thân thể tan vỡ v õ đạo ý chí tiêu tan dĩ nhiên còn chưa chết hắn là làm sao làm được k vương kiếm hiệp kích động nói ta liền biết ngươi nhất định sẽ không chết ta liền biết thông thiên giáo chủ trong mắt mang theo ý cười hoàn mỹ pháp tắc không gian vương nhạc ngươi cuối cùng thành công sao nguyên thủy thiên tôn sắc mặt phi thường khó coi cắn răng nghiến lợi nói hôn nguyên đại la kim tiên vương nhạc một cái nhân tộc làm sao có khả năng trở thành hôn nguyên đại la kim tiên mấy vị thánh nhân tại vương nhạc trên người sắp thực cảm nhận được đã vượt qua đại la kim tiên khí tức đây là một loại ngự trị ở thánh nhân bên trên khí tức vương nhạc ở trên hư không từng bước một đi hướng tiếp dẫn sau khi phá rồi dừng lại tiếp dẫn ta còn muốn cảm tạ ngươi nếu không phải ngươi đem thân thể của ta cùng võ đạo ý chí đánh tan ta cũng không khả năng gặp may đúng dịp l ĩ n h ngộ pháp tắc không gian võ đạo ý chí càng không thể lần nữa đột phá trở thành võ đạo hôn nguyên đại la kim tiên vương nhạc khí tức trên người chậm rãi thu lại cuối cùng tại trên người hắn hoàn toàn không cảm giác được một tia cường giả khí tức vương nhạc toàn thân áo trắng tuấn mỹ ánh mặt trời thiếu niên khuôn mặt nhìn lên giống như là một vị hàng xóm đại ca ca nhưng là lúc này vương nhạc mới là kinh khủng nhất tiếp dẫn hít sâu một hơi cười lạnh nói vương nhạc t i ể u coi như ngươi đột phá thì lại làm sao ngươi cảnh giới bây giờ bất quá là giống như ta mà thôi rồi lại nói hôn đột chung đã tại trong tay ta cuối cùng người thắng nhất định là ta vương nhạc cười nói tiếp dẫn ngươi nói đúng ta cảnh giới bây giờ cấp độ là giống như ngươi nhưng là ngươi không được quên rồi ta là võ đạo hôn nguyên đại la kim tiên ngươi là thánh nhân võ đạo hôn nguyên đại la kim tiên cùng thánh nhân là không giống với cho dù không có hôn đội chung ta đều muốn giết n g ư ơ i cũng là dễ như t r ở bàn tay tiếp dẫn hừ lạnh một tiếng nói khoác không biết ngượng vương nhạc khẽ mỉm cười vậy chúng ta liền thử xem vương nhạc ở trên hư không để lại một trôi tàn ảnh xuất hiện lần nữa thời điểm đã là đứng ở tiếp dẫn trước mặt tiếp dẫn biến sắc mặt vội vàng dùng hôn đội chung chặn ở trước người vương nhạc tốc độ quá nhanh rồi nhanh đến hắn hầu như phản ứng không kịp nữa vương nhạc một t r ư ờ n g đặt tại hôn đội chung lên t r ư ờ n g lực như c h â m xuyên thấu hôn đội c h n g trực tiếp thương tổn tới tiếp dẫn bản thể vụ hỗn độn t r u n g phát ra một tiếng vang trầm thấp tiếp dẫn buông lỏng ra hỗn độn t r u n g bay ngược ra ngoài ở trong hư không đại nổ một bãi nước miếng máu tươi vương nhạc tiếp nhận hỗn độn t r u n g thu vào trong người hiện tại hỗn độn t r u n g lại vật quy nguyên chủ vương nhạc cười nói tiếp dẫn hỗn độn t r u n g chính là phòng ngự trí bảo đáng tiếc hắn hiện tại đã không ngăn được của ta trưởng lực cùng quyền kình rồi hỗn độn t r u n g không gian bí văn càng là không thể nào ngăn cản công kích của ta bởi vì ta đã hoàn toàn nắm trong tay pháp tắc không gian những này không gian bí văn ở trong mắt ta đã không có bí mật có thể nói tiếp dẫn giống to không thể không thể nào hôn nguyên đại la kim tiên cùng thánh nhân là một cấp độ tại sao sức mạnh của ngươi lại cường đại đến trình độ như thế vương nhạc cười nói thánh nhân sở dĩ mạnh đó là bởi vì có thiên đạo quy tắc gia trì đáng tiếc thánh nhân lại phải bị thiên đạo quy tắc giàn buộc nhưng là hôn nguyên đại la kim tiên sức mạnh đều l à tới từ ở tự thân trong này t r ê n l ệ n h ngươi cho tới bây giờ vẫn chưa rõ sao lúc trước vương nhạc xem tiếp dẫn sức mạnh và khí thế còn rất mạnh nhưng là bây giờ nhìn tới thật sự không ra sao ít nói nhảm tiếp dẫn chết đi vương nhạc một mặt nghiêm túc nói ra trận chiến này quan hệ đến nhân tộc tương lai vương nhạc không thể bởi vì chính mình chiếm ưu thế tuyệt đối liền bỏ qua tiếp dẫn vương nhạc lần nữa thi triển pháp tắc không gian đi tới tiếp dẫn phía sau tiếp dẫn hét lớn một tiếng nhân quả pháp tắc nhân quả pháp tắc thần bí nhất đáng tiếc tiếp dẫn cũng chưa hề hoàn toàn trường khống nhân quả pháp tắc này ở trong mắt vương nhạc sơ hở không nhỏ tiếp dẫn ngươi không ngăn được ta vương nhạc bàn tay xuyên qua nhân quả pháp tắc bình phòng trực tiếp đặt tại tiếp dẫn trên đầu tiếp dẫn nghe thấy được hơi thở của cái chết la lớn lao sư cứu mạng a vương nhạc hư lệnh nói tiếp dẫn ngươi tây phương giáo muốn lợi dụng nhân tộc tới làm đá cây chân tội đáng m u ô n chết đạo tổ cũng không thể nào cứu được ngươi vương nhạc dừng tay hồng quân đạo tổ âm thanh truyền đến chiến đấu đã đến bước ngoặt cuối cùng vương nhạc làm sao có khả năng dừng tay trường lực rót vào tiếp dẫn thân thể trực tiếp phá hủy thân thể của hắn cùng nguyên thần vain thiên đạo phát ra cảm ứng trong h n g hoang lại có một vị thánh nhân vẫn lạc vương nhạc thu rồi tiếp dẫn thập nhị phẩm kim liên bóng người lóe lên ra hư không đi tới trong h n g hoang cùng vương kiếm hiệp đám người gặp mặt thiên đạo quy tắc bố trí hư không đối hoàn toàn trưởng khống pháp tắc không gian vương nhạc tới nói không có một chút nào tác dụng vương kiếm hiệp hưng phấn kích động ngươi thật sự trở thành võ đạo hôn nguyên đại la kim tiên ta nhân tộc đã cũng có thánh nhân cấp bậc cường giả tồn tại vương nhạc gật đầu nói Ừm. trận chiến này ta thắng chúng ta nhân tộc thắng t ố t t ố t t ố t ta nhân tộc tam hoàng kích động đến đỏ cả mặt bọn họ rốt cuộc nhìn thấy nhân tộc cuộc khởi nhân tộc có vương nhạc bảo vệ đều sẽ đặt chân ở toàn bộ thế giới hồng hoang vương nhạc hồng quân đạo tổ xuất hiện vương nhạc hơi hành lễ đạo tổ hồng quân đạo tổ nói ra tiếp dẫn dù sao cũng là thánh nhân ngươi nên lưu hắn một mạng vương nhạc nói ra đạo tổ trận chiến này có thể là cuộc chiến sinh tử tiếp dẫn xuống tay với ta thời điểm có thể không có một chút nào lưu t ì n h lại nói cho dù ta buông tha hắn mấy ngàn năm sau hắn không hoàn thành năm đó phát xuống ý nguyện vĩ đại cũng sẽ bị thiên đạo quy tắc chấn áp mà chết Cùng n với hồng ư Vương vương như vậy, vì vị vậy. lập tay nguyên y. còn chết nhạc có cùng nhạc Cho chủ cũng có hò không bằng trong dẫn, phần nhân Hiện nào thánh nhân dám cùng vương nhạc hò hét? Cho dù thông thiên giáo chủ cũng không có lá gan lớn hét. h giáo dết tiếp ta. một tại, ở dám là lá dù quân đạo tổ gật đầu nói phong thần đại chiến kết thúc phong thần hoàn tất sau nhân tộc quản lý địa giới thiên đình quản lý thiên liên giới ngọc đế sắc mặt một mực tái nhợt thiên đình quản lý không được tam giới vậy còn gọi thiên đình sao hán cái này ngọc đế vẫn là tam giới chúa tể sao vương nhạc cười nói được đạo tổ ta nhân tộc nhất định sẽ quản lý tốt hồng hoang địa giới sẽ không lại như thượng cổ vu tộc như thế chỉ là một vị phá hoại mà không có đôi hồng hoang có chút c ô n g hiến nhân tộc quản lý hồng hoang địa giới chắc chắn để hồng hoang càng thêm phồn vinh hương thịnh sau ba tháng vương nhạc cùng dương thiền kết hôn sau hai người rời khỏi quán giang khẩu định cư tại hoa sơn dương thiền tâm địa thiện lương thích làm việc thiện rất nhanh tại hoa sơn địa giới có tam thánh mẫu danh hiệu này ngày nay vương nhạc ngồi ở hoa sơn thánh mẫu điện bên trong uống trà xanh trầm m ặ t không nói dương thiền ngồi ở bên cạnh hắn hỏi tướng công ngươi có tâm sự vương nhạc cười nói cái gì đều không gạt được ngươi ta đang nghĩ a bích ngữ yên đông phương bạch tiểu long nữ n h a n l â n doanh các nàng trải qua có khỏe không dương thiền trên mặt vẻ mặt cứng đờ các nàng là ai vương nhạc không có giải thích cười nói thiền nhi ta kể cho ngươi một cái thiên long bát bộ cố sự đi vương nhạc một bên nói cố sự một bên dùng thần n i ệ m ngưng tụ số tròn đạo ý chí độc lập quang hướng trong hư không bay đi hôn độn nơi sâu xa nay vai đạo ý chí độc lập sẽ xuyên qua đến thế giới cũ hóa thành vương nhạc đi làm bạn những cô gái kia du thành bắc khu dưới đất lôi đài tỷ võ nhắm mắt dưỡng thần vương nhạc mở mắt ra hắn thật giống mơ một giấc mơ ở trong mơ hắn đã trải qua quá nhiều quá nhiều đối diện vũ thành cười lạnh nói vương nhạc nếu giấy sinh tử đã ký rồi vậy liền bắt đầu đi vương nhạc một mặt hờ hững cười nói vũ sư phụ xin mời cảm nhận được vương nhạc khinh bỉ vũ thành cười lạnh một tiếng vương nhạc người muốn chết vũ thành thi triển thái cực quyền một đ ũ a hướng về vương nhạc đánh tới ám k ì n h bạo phát quyền k ì n h mười phần vương nhạc c â m thầm lắc lắc đầu ám k ì n h võ giả chỉ đến như thế vương nhạc một con tay vắt chéo sau lưng vũ thành quyền pháp của ngươi dối tinh dối mù vương nhạc cung dung tránh được vũ thành công kích một trưởng đặt tại vũ thành trên lồng ngực vũ thành sắc mặt k ỳ biến hóa kỉnh làm sao có khả năng một mình n g ư y ê minh kỉnh võ giả làm sao có khả năng đánh ra hóa kỉnh đừng nói hóa kỉnh cho dù nội g i a quyền đăng kỉnh vương nhạc hiện tại cũng có thể xuất r a vương nhạc sức mạnh tuy rằng nhỏ yếu có thể là của hắn cảnh giới võ đạo quá cao một phần lực có thể đánh ra gấp m ộ ư ơ i lần gấp trăm lần thậm chí là nghìn lần hiệu quả vũ thành đối thủ như vậy vương nhạc còn thật không có để ở trong mắt vương nhạc nói ra nội ra quyền huyền diệu h á lại là ngươi vũ thành có thể lĩnh lộ đời sau đừng tiếp tục làm đao cho người ta dùng vũ thành một đời ám kình võ giả ngã xuống đất bỏ mình đã bị chết ở tại trên võ đài lý khôn khiếp sợ đứng lên vũ thành dĩ nhiên đã thua bởi vương nhạc làm sao có khả năng vương nhạc đi xuống lôi đài hiện ra một đại tông sư phong độ lý khôn võ quán ta là tuyệt đối sẽ không bán lý khôn sắc mặt tái xanh lớn tiếng nói vương nhạc hiện tại không còn là công phu thiên hạ rồi ngươi giết vũ thành vũ gia người sẽ không bỏ qua cho ngươi hiện nay xã hội quyền lợi cùng của cải chỗ đi qua không gì không xuyên thủng một mình ngươi vũ phu căn bản t i ể u không khả năng chống đối với ta vương nhạc cười khẩy nói ra có lẽ ngươi là đúng lý khôn có thủ đoạn gì liền xuất ra ta vương nhạc chờ ngươi vương nhạc mặt mỉm cười đi ra dưới đất sân luận võ chỉ để lại một mặt tức đến nổ phổi lý khôn vương nhạc đối nội ra quyền tương lai tràn đầy tự tin h ắ n biết chính mình sắp sửa bước lên hành trình mới hết chọn bộ chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện